Chuyện được phát miễn phí tại audiounotinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, thầm tiểu ngư làm một cái trạch nam, tại tận thế biệt khuất đã qua một năm, bởi vì mụ mụ đương ngọc truy phát hiện không gian sau cho rằng có thể nên đón đẹp khởi đầu tốt, nhưng bởi vì bị cùng tổ người đấu kỵ mà chết vào tang thi chi miệng. Không nghĩ tới đây là một kinh thiên đại ngụy chuyển, lại xuyên qua đến một cái có ca nhi, hán tử thế giới song song, hơn nữa rất bi kịch đã trở thành có thể sinh con ca nhi. Tin tức tốt là không gian đồng thời xuyên đến, đến rồi, hơn nữa còn làm lớn ra rất nhiều. Vậy thì đã đến rồi thì nên ở lại rồi y. Xem thẩm ra tiểu ngư nhi dùng như thế nào không gian quá tốt nông ra sinh hoạt, cũng trong quá trình này thu hoạch trung quyển một con làm ruộng hàng ngày. Nào kiêu tiểu ngư nhi thụ, thẩm tiểu ngư, trung khuyển công. Trưng một tuy chết sống lại, bắt trùng. Đau quá. Đau quá. Thẩm tiểu ngư cảm giác chính mình toàn thân đều là bị xé rách đau nhức. Cái này làm cho hắn đau đớn muốn chết cảm giác vẫn luôn rằng có thực. Trường một đoạn thời gian, thẳng đến máu đại lượng phun trào mà ra thời điểm mới đột nhiên mất đi trí giác. Không biết qua bao nhiêu thời gian, chờ ý thức khôi phục khi phát giác chính mình bị thủy vây quanh, ở một cái không lớn không gian cuộn tròn. Đem hết sức lực cũng chỉ có thể động động tay chân, đôi mắt đều không mở ra được, chỉ có thể nghe được một cái khắc thùng thủng tiếng tim đập. nay đó cảm giác đều thuyết minh đại khái là còn ở mẫu thân trong bụng đâu. Hắn lập tức có điểm mở bước. Đây là có chuyện gì à, một hồi ước lên mới biết được chính mình đã chết, chết ở mặt thế, chết ở tang thi trong miệng. Xem ra là lại sống một đời. Thẩm tiểu ngư nguyên bản là cô Nhi. Cha mẹ ở hắn cao chung khi ngoài ý muốn qua đời sau, bởi vì không có gì thân cận thân thích liền chính mình một người ở tại ba mẹ lưu lại nông thôn nhà cũ. Thằng đến thi đậu đại học, đến trong thành thượng xong 4 năm tốt nghiệp đại học sau lại về tới trong nhà. Cũng không có đi tìm công tác, chính là ở nhà khai cái shop online giúp các hương thân bán bán thổ đặc sản sinh ý rất không tuổi, trừ bỏ chính mình sinh hoạt phí tổn còn có thể có chút còn lại. vốn dĩ rất bình thường nhật tử, nhưng là đột nhiên trời giáng tai họa bất ngờ, ngày nọ đột nhiên bạo phát lưu cảm, người bị bệnh càng ngày càng nhiều, hơn nữa cơ bản đều trị không hết, nghiêm trọng tử vong sau liền biến thành cái xác không hồn, bị gại đến người cũng sẽ bị cảm nhiễm, cuối cùng cũng biến thành tang thi. tiểu ngư nơi thôn trang bởi vì xem như ngoại ô, cho nên người bị bệnh cơ bản đều đưa đến trong thành bệnh viện. trong thôn đều không có bao nhiêu người ở nhà. Tang thi đại bùng nổ khi liền cấp tồn tại người lưu tới sinh cơ. Tiểu ngư bởi vì trạch ở nhà, cho nên không có gì ảnh hưởng. Tăng thi bùng nổ sau bởi vì trong nhà tồn lương cùng chuẩn bị giao hàng các loại thổ đặc sản giúp đại ân. Hắn liền tránh ở trong nhà, như vậy tồn lương ăn xong liền đến không có người trong phòng tìm ăn. Tìm xong buồn thôn liền đến thôn bên đi tìm, như vậy cùng trong thôn số ít mấy cái tráng lao động tạo thành một cái tiểu đội thu thập vật tư. Cùng nhau đến an toàn căn cứ cùng nhau ở an toàn trong căn cứ tìm sống làm nuôi sống chính mình. Như vậy cũng qua một năm. Thằng đến một lần dọn gạch khi chát phá ngón tay đem huyết lưu tới rồi mụ mụ để lại cho hắn tâm hình tiểu mặt dây, được đến một cái có thể chứa đựng vật tư không gian. Được đến không gian sau Thẩm Tiểu Ngư liền thường xuyên sẽ cùng dị năng giả tổ đội ra căn cứ thu thập vật tư, cũng chính là ở một lần thu thập vật tư trở về trên đường gặp đại lượng tang thi. Thẩm Tiểu Ngư bị cùng tổ ghen ghét hắn bị dị năng giả bảo hộ đồng bạn đẩy đến tang thi đôi, cũng bị cắn xé đến chết. Hiện tại hắn là lại lần nữa sống lại đây, bất quá bởi vì còn không có sinh ra, ở mẫu thân trong bụng tinh lực hữu hạ. Chỉ có thể thanh tỉnh thời điểm nỗ lực hoạt động tay chân, làm chính mình trường rắn chắc điểm, cũng ở còn lại thời gian dụng tâm cảm giác bên ngoài thế giới. Vừa mới bắt đầu chỉ có thể cảm giác được có người cách cái bụng đuốt ve hắn. Biên sở còn biên cùng hắn nói chuyện, tiểu bạo bảo, mau mau lớn lên. Chờ người ra tới là có thể nhìn thấy A Phụ cùng A Cha, còn có ca ca người đâu. Là cái nhu hòa tuổi trẻ nam nhân thanh âm. Nhưng là cảm giác rất kỳ quái A, bởi vì như thế nào không phải nữ nhân thanh âm A. Còn có cái gì A phụ, A cha. Mụ mụ đâu? Mụ mụ ở đâu đâu? Liên ở hắn mơ hồ thật lâu thời điểm, mới phản ứng lại đây. A a a. Như thế nào cảm giác nói không giống như là tiếng chúng A, hảo kỳ quái phát âm, bất quá càng kỳ quái chính là hắn cư nhiên có thể nghe hiểu được. Đây cũng là không ai. Ha ha. Nghe thời gian dài, cũng sẽ biết nhà này một ít cơ bản tình huống. Cũng cho hắn biết hẳn là không phải ở địa cầu Đây là một cái không có nữ nhân thế giới Chỉ có ca nhi cùng hắn tử Ca nhi tuy rằng cùng nam nhân lớn lên giống nhau Nhưng là gánh vác sinh dưỡng hải tử gánh nặng Cái này ra ở nông thôn Cũng họ thẩm Trong nhà có A ra cùng A yêu Còn có một cái tiểu thúc thúc cùng thúc cha Tiểu thúc thúc thẩm nhị như mới vừa thành thân không có bao lâu Còn không có hải tử Chính hắn A phụ thẩm đại như cùng A cha cùng với các ca Hơn nữa chính mình Tổng cộng có 8 khẩu người đâu Ngày thường liền A cha cùng A yêu ở nhà thời gian tương đối nhiều, những người khác đều xuống đất làm việc đi. Ca ca đại danh đã kêu thầm nhất, còn có cái lôi người nhũ danh kêu ma mau. Nghe nói là sinh hạ tới nhà người khác tiểu hài tử đều lông tóc thưa thớt, liền chính mình ca, ca trên đầu lông xù xù, cho nên đã kêu ma mau. Nay vẫn là A cha cùng thúc cha nói chuyện thời điểm nghe được. Đây cũng là không ai. Ha ha ha. Thật muốn cười to ba tiếng A đáng tiếc chỉ có thể ở trong lòng cười cười. Hắn liền ở biên hiểu biết bên ngoài tình huống biên nỗ lực trưởng thành dưới tình huống, nhật tử qua không sai biệt lắm 2 tháng. Trong lúc này có rảnh cũng ngẫm lại chính mình như thế nào không có chết ấu, chuyển thế đều mang theo ký ức. Thường lâu rồi liền nghĩ tới chính mình không gian. Ở mặt thế khi là chỉ có 10 mẹ vương thổ địa, chung quanh đều là sương mù lợ lở, nhìn không thấy, ý thức cũng kéo dài không ra đi. Bản nhân cũng vào không được không gian, cũng chỉ có thể chữ vật, còn hảo có thể giữ tươi, bằng không liền thảm. Trước khi chết mới vừa ở bên ngoài góp nhặt chút thượng vàng hạ cám vật tư, có một ít gạo thóc, bất qua số lượng tương đối thiếu, tương đối có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, quần áo gì đó cũng có một ít, chiếm hơn phân nửa không gian bộ dáng. Hiện tại hắn cũng ở nỗ lực cảm giác không gian, muốn nhìn một chút không gian có hay không đi theo tới. Từ vừa mới bắt đầu không có gì phản ứng đến 2 tháng sau hiện tại rốt cuộc cảm giác được không gian. Bất qua ý thức tiến vào sau phát hiện có đại sự xảy ra. Không gian cư nhiên mở rộng thật nhiều. Liếc mắt một cái vọng không đến biên, trước kia tồn vật tư còn đều trên mặt đất tán loạn phóng. Thổ địa cũng mở rộng thật nhiều, đại khái có thể có 10 mẫu tả hữu. Thổ điệu bên cạnh có một cái suối nguồn, chảy ra nước suối hình thành một cái sông nhỏ sỏ xuyên qua thổ địa, chảy về phía phương xa. Thổ điệu bên ngoài là đại lượng mặt cỏ, cũng nhìn không tới biên. Hơn nữa cảm giác trong không gian không khí hào rất nhiều, hô hấp gian cảm giác đem khí thải đều từ trong thân thể bài xuất đi. Cũng không biết hiện tại thân thể có thể hay không tiến vào. Cái này đến chờ sinh ra mới có thể thử Ý thức tuần tra toàn bộ không gian sau Cảm giác có điểm mệt mỏi liền đi ra ngoài Chờ hắn lại một lần Từ ngủ say trung tỉnh lại khi Phát hiện thần thanh khí sảng So khoảng thời gian trước có lực nhiều Động động tay tới động động chân Cảm giác cũng linh hoạt rồi rất nhiều Hiện tại bên ngoài hẳn là buổi sáng A cha bị hắn làm ầm ý đánh thức A phụ cũng tỉnh, tiểu thụ, giờ nào Đã sớm tỉnh sao A cha biên vô về bụng Biên trả lời đưa ra, mới đến giờ mèo Còn sớm, có thể ngủ tiếp một chút. A phụ, như thế nào sờ bụng? Nhi tử lại nháo ngươi. A cha nói, đúng vậy. Động đến hoan. Ngươi muốn hay không cũng sờ sờ hắn. Sau đó thẩm tiểu ngư liền cảm giác một cái lớn hơn nữa bàn tay cách A cha cái bụng sờ lên hàn bối, cảm giác thực cấm áp. A phụ nói, tháng sau sơ liền không sai biệt lắm có thể sinh ra, hy vọng là cái tiểu ca nhi. Đúng vậy, là cái tiểu ca nhi thật tốt. Tiểu tử tựa như mau mau như vậy liền quá náo loạn. Lan lộn. A cha nói tiếp nói. A phụ thương tiếc đối A cha nói, thân thể của ngươi thế nào? Còn có thể chống đỡ đi. Sinh cái này về sau đều không sinh. Ngươi thân thể vốn dĩ liền không tốt, vì cái này gánh nặng ra đình ngươi. Nghe thấy A phụ nói như vậy, A cha thanh âm có điểm nghẹn nào, không có việc gì, gần nhất khá hơn nhiều. Hoài thượng cái này tiểu nhân sau còn không có như thế nào xuống đất, chính là hắn thúc cha đi theo mẹ tới rồi. Tiếng nhà của chúng ta môn mới nửa năm phải thường xuyên xuống đất làm việc. Còn Hảo hắn tính tình Hảo, bằng không cái này ra có đến náo nhiệt. A phụ cũng nói, đúng vậy, tiểu đệ cái này việc hôn nhân kết đến Hảo, thông ra người cũng Hảo. Chờ bọn họ có hải tử thời điểm chúng ta nhiều làm điểm thì tốt rồi. A cha một lát sau nói, canh giờ không sai biệt lắm, đứng lên đi. Ta đi làm cơm sáng, ăn xong các ngươi hôm nay muốn ra cửa loại hoàng viên. Thầm tiểu ngư phát hiện A cha đi lại trong chốc lát sau liền gặp đã ở phòng bếp vội vàng làm cơm sáng A yêu. Liền nghe thấy A cha đối A yêu nói. A cha, ngươi sớm như vậy lên A. Hiện tại buổi sáng vẫn là rất lánh, chờ ta tới làm. A yêu thanh âm trả lời nói, không có việc gì, tỉnh liền ngủ không được, cháu đã làm tốt. Có thể kêu mau mau rời giường, ta nhìn đến ngươi đệ đệ hai người bọn họ phu phu cũng rời giường. Chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay còn có rất nhiều sự phải làm đâu. A cha giúp đỡ bưng cháu đi ra ngoài phòng khách phóng trên bàn. A sao tiếp tục làm nấu trứng gà, là chuyên môn chuẩn bị cấp A cha dưỡng thân mình cả nhà ăn xong sớm thực sau ai bận việc đấy mau mau kaka trước sau như một tới vớt a cha bụng cùng đệ đệ nói một lát lời nói mới ra cửa tìm các bạn nhỏ điên đi chơi a cha vừa làm tiểu y phục biên cùng tiểu ngư nhi nói chuyện tiểu ngư nhi lúc này đều là phi thường ăn tĩnh nghe a cha nhu hòa thanh âm cảm giác chưa từng có như vậy tính hạ tâm quá có một loại năm tháng tính hảo cảm giác cảm giác thực hạnh phúc a cảm thấy thực may mắn có thể gặp được như vậy người nhà có đáng yêu a ra a yêu hơi chút nghiêm khắc gá phụ Ôn nu a cha, cùng tao nhã tiểu thúc cùng với hơi hiện hoạt bát tiểu thúc cha. Cái này ra không tính giàu có, cũng không tính thực khôn cùng, quá đoạn thời gian sẽ nghe được bọn họ nói làm thì ăn. Người nhà nỗ lực làm việc, có thể làm bọn nhỏ khỏe mạnh trưởng thành. Đã xem như thôn trung tương đối hảo nhân ra. Kỳ thật thẩm tiểu ngư gần nhất hảo hy vọng mau chóng sinh ra a. Hiện tại cái gì đều làm không được, nhiều nhất động động tay chân trương hiển một chút chính mình tồn tại cảm, quá trói buộc. Sinh ra là có thể càng tốt nhìn xem không gian. Biết rõ ràng không gian tình huống liền có an cư lạc nghiệp căn bản. Về sau trong nhà có điểm chuyện gì cũng không sợ. Bằng không đều sợ ở cái này tương đương với cổ đại địa phương gặp được điểm thiên thai người một nhà liền sống không nổi nữa. Nếu đem không gian đều lợi dụng lên liền có cường hữu lực hậu thuẫn. Liền ở như vậy bình tĩnh an bình trong sinh hoạt, nhật tử sẹt qua 2 tháng, liền mau tới rồi hắn sinh ra nhật tử. Hôm nay A cha đi ra ngoài trong viện tản bộ. Bởi vì mau sinh, bụng rất đại, đi đường lên tương đối khó khăn Liền yêu cầu che chở bụng, lúc này hắn một không cẩn thận đã đến một cái cục đá, thân thể nhất thời rất khó bảo trì cân bằng. Con Hảo dùng sức dùng sức huy xuống tay, không có té ngã, chính là này một dọa, động thai khí. bụng bắt đầu đau. Thẩm tiểu ngư đồng học là cảm giác có một chút khá lớn chấn động sau liền cảm giác có một cổ lực ở đè ép hắn. Hắn cảm thấy hẳn là muốn sinh ra. Bên ngoài đã nghe được ca phụ chạy ra môn thỉnh sản cha thanh Nghiêm cùng A Yêu Đỡ A Cha nằm lên giường tiếng bước chân. A yêu còn phân phó tiểu thúc cha chạy nhanh tiêu nước ấm, liền mau mau ca ca cũng đi theo chạy lên chạy xuống, cả nhà tất cả đều bận rộn tiếp ứng trong nhà tiểu bà bảo bảo. Trưng hai he he cất tiếng khóc chào đời, bắt trùng. Ở bên ngoài binh hoang mã loạn thời điểm, tiểu ngư nhi chính mình cũng dùng sức hướng bên ngoài tránh. Tranh thủ làm A cha thiếu chịu điểm đau, bất quá liền tính tiểu ngư tích cực phối hợp, A cha cũng hoa không sai biệt lắm một canh giờ mới sinh hạ hắn. Mới vừa tiếp xúc đến bên ngoài không khí đã bị sách lên tới bạch bạch đánh ông. Hắn một giật mình không phản ứng lại đây liền khóc thành tiếng. Thật sự đau a thỉnh xem ta kiểu nộn thí thí. con hảo hắn phát hiện chính mình cư nhiên khóc ra tới, liền lập tức im tiếng, không cần như vậy mất mặt ta ha ha. Liền nghe được sản cha biên vì hắn rửa sạch toàn thân biên chúc mừng A cha, thẩm ra A cha, thật là có phúc khi a sinh cái xinh đẹp tiểu ca nhi, nhìn xem trên tràn cái này ấn ký, nhiều tươi đẹp a toàn thôn đều tìm không ra như vậy tươi đẹp tới, khẳng định có hảo tiền đồ đâu. A cha mở to mắt nhìn mắt Tiểu Ngư Nhi liền mệt ngủ đi qua. Tiểu Ngư Nhi đồng học đã bị sản cha bao hảo ôm đi ra ngoài cấp những người khác nhìn. Đặc biệt là A phụ, đều ở trước cửa xoay vài vòng, lo lắng vô cùng. Sản cha đi ra ngoài chạy nhanh nói, đều bình an không có việc gì đâu, hắn A cha ngủ rồi. Lưu chữ canh gà cho hắn tỉnh lại uống, không có gì vấn đề lớn, chúc mừng thêm cái Tiểu Ca Nhi. Mau tới ôm một cái, nhưng ngoan. Liên lúc mới sinh ra khóc vài tiếng liền dừng lại. Khẳng định là cái tính tính tốt, về sau các ngươi đều hảo dưỡng. A phụ chạy nhanh thật cẩn thận tiếp nhận tiểu ngư nhi, ôm ôm liền đưa cho sớm chờ A yêu. Sau đó liền chạy nhanh lấy ra bao lì xì cấp sàng cha đem lễ vật có cùng nhau cho, đưa ra môn. Tiểu ngư nhi liền ở A sao, A ra, tiểu thúc cùng tiểu thúc cha trong tay đều dạo qua một vòng. Mau mau ca ca ở bên cạnh nhảy chân muôn ôm, chính là hắn cũng mới là năm tuổi tiểu thí hải, ôm bất động. Đại nhân cũng không yên tâm, liền cho hắn quá xem qua nghiện liền tính. Tiểu ngư nhi ở cái này trong quá trình tuy rằng đều là tỉnh, nhưng là bởi vì không mở ra được đôi mắt. Cũng không có nhìn đến người nhà bộ dáng chỉ là nghe được náo nhiệt. Bị hiếm lạ một hồi lâu, cảm giác đã đói bụng mố bảo bảo không thuần theo, động động ngôi, dầm dì vài tiếng. Đêm cuối cùng mới đến phiên ôm tiểu thúc cha hoàng sợ. A yêu chạy nhanh tiếp nhận tới hắn tiểu thúc cha, bảo bảo khả năng đói bụng. Trong nhà có sớm chuẩn bị tốt mái quả, chạy nhanh lấy tới cấp ta đút cho bảo bảo uống. Uống no liền ngủ ngủ a. Bảo bảo ăn ngon ngủ ngon mau mau lớn lên. Tiểu thúc cha đi lấy loại quả, tiểu ngư nhi nhẹ nhàng thở ra. Con hảo không cần uống sữa mẹ, nơi này sản phu không sản nũ. Chính là có hải tử nhân ra, đều trước tiên bị hảo nhũ quả. Loại này nhũ quả uống lên cùng sữa bò hương vị không sai biệt lắm. Chính là không có sữa bò mùi tanh, ngược lại có một cổ trái cây thanh hương, tiểu ngư nhi uống đến muốn ngừng mà không được. Thằng đến bụng nhỏ phình phình, mới dừng lại tới. A yêu xem bảo bảo ăn uống tốt như vậy cười đến thực vui vẻ. Bảo bảo ăn no liền mệt nhọc, bị A yêu ôm đến trên giường cùng Á tra ngủ chung. Trên giường chăn, khăn trải giường đều một lần nữa đổi quá, mặt trên còn lưu có ánh mặt trời hương vị. Tiểu Ngư Nhi nghe này đó tươi mát hương vị, một lát liền dựa vào Á tra ngủ rồi. Lại tỉnh lại khi liền phát hiện thí thí ở nước, nước tiểu A, bi thôi không có tự gánh vác năng lực em bé, chạy nhanh rầm rì vài tiếng nhắc nhở muốn đuổi ta. Bảo bảo trong lòng khổ á bị hắn rầm di Tỉnh A cha đang chuẩn bị ngồi dậy giúp hắn đổi tả, liền nghe được cửa á yêu thanh âm, "Đừng lên, ta tới cấp Bảo bảo đổi tả. Nước tiểu đi, tiểu bảo bối, ngươi nghỉ ngơi đi, Hảo Hảo dưỡng hảo thân thể. Tiểu Bảo bảo hảo mang, đều không thế nào khóc, có ta cùng hắn tiểu thúc cha ở, vội đến lại đây. Trong chốc lát hắn tiểu thúc cha liền đoàn canh gà tới, ngươi uống nhiều điểm, ở cứ đem thân thể Hảo Hảo dưỡng dưỡng. Dưỡng hảo thân thể ta liền không giúp ngươi dẫn hắn, còn phải dựa ngươi nổ Tiểu ngư nhi bị hầu hạ thay đổi tã, rốt cuộc thoải mái thanh tân. Liên cảm giác ga cha ở uống canh gà, giống như hảo hảo uống bộ dáng A. Thật hương, nghĩ canh gà thanh thanh lượng lượng, hoàng hoàng. Không được, nước miếng ra tới. A yêu xem hắn miệng ở kia vừa động vừa động, nước miếng đều theo cầm chảy. Chê cười hắn, nhìn xem chúng ta bảo bảo cũng đói bụng đâu, Biết ngươi ở ăn cái gì đều thèm, bảo bảo lập tức tới A. A yêu chạy nhanh lấy mãi quả đút cho hắn. Uống xong đồ ăn sau, tinh thần liền chuẩn bị vận động vận động. Hiện tại là năm tháng, tuy rằng không lạnh, nhưng là nhiệt độ không khí cũng không phải rất cao. Hắn bọc nhỏ bị bao đến kín mít, đem hết ăn mãi sức lực cũng lay động không được mảy may. Liên dứt khoát ngấm lại không gian như thế nào lộng đi. Hắn đem ý thức vói vào không gian, phát hiện không gian vẫn là dáng vẻ kia. Không khí thực hảo, nước suối không tiếng động chảy qua thổ địa ven, hắc hắc thổ địa phi thường phi nhiêu. Nếu có thể loại điểm đồ vật liền thì tốt rồi, trong nhà không có thấy cái gì trái cây. Hẳn là không nhiều lắm, chờ có thể ăn cái gì thời điểm muốn ăn trái cây đều khó. Liên nghĩ nhìn xem có thể hay không tìm được chút hạt giống gì đó reo, như vậy liền dùng tinh thần lực đi phiên kia đồi vật tư. Tìm kiếm đã lâu mới tìm được một bao cả chua hạt giống, còn có số ít mặt khác rau dưa hạt giống, còn có đá hư thối quả đảo cùng quả mận. Mặt khác còn không có tìm được, tinh thần lực đều dùng đến không sai biệt lắm. Còn cũng may trong không gian vẫn là chính mình nguyên lai đại nhân hình tượng. Bằng không liền cái này tiểu bao tử dạng cũng không có cách nào tìm đồ vật. hắn dùng còn sót lại tinh thần lực đem hạch đào, lý hạch cùng cả chua loại 2 xếp hạng nước suối biên thổ địa thượng. Gióp điểm nước suối, ước át thổ nhưỡng, phát hiện thủy có điểm ấm áp, liền uống lên mấy khẩu. Nước suối hảo ngọt thanh A, uống đi vào toàn thân đều là ấm áp. Uống xong phát hiện dùng không tinh thần lực lập tức liền bổ túc. Cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng. Thật là thứ tốt đâu cái này nước suối Nghĩ nhìn xem có cơ hội lộng điểm đi ra ngoài cấp người nhà uống. A cha thân thể tương đối hư, nghe nói là sinh mau mau ca ca khi khó sinh, phí sức của chín châu hai hổ sinh hạ tới, bị thương thân mình. Vốn dĩ mặt sau đều hẳn là khó có dự, không biết như thế nào liền có tiểu ngư nhi. Tiểu ngư nhi ở A trong bụng khi hắn thường xuyên tiến vào không gian. Tuy rằng chỉ có ý thức đi vào, cũng đối thân thể có chỗ lợi. Ra vào mang theo linh khí cũng dễ chịu A cha thân thể cho nên mới có thể như vậy thuận thuận lợi lợi sinh hạ hắn. Bất quá thân thể hắn vẫn là tương đối suy yếu, nếu dùng nước suối điều trị hạ khẳng định sẽ thực mau biến tốt. Còn có trong nhà những người khác mỗi ngày đều thực vất vả, thân thể hẳn là cũng nên hảo hảo điều dưỡng mới được. Nghĩ như vậy liền cảm thấy chính mình thật là gì đều làm không được a. Hắn ý thức ra không gian liền phát hiện A cha vừa mới uống xong canh gà, hẳn là không có bao lớn một lát. Xem ra trong không gian thời gian cùng bên ngoài không giống nhau đâu. Như vậy cũng hảo. Về sau sẽ có tương đối nhiều thời giờ tiến vào không gian làm việc. Hơn nữa tinh thần lực dùng hết uống uống nước suối liền toàn bộ đã trở lại, hiện tại tinh thần đều còn thức hảo, cảm giác cái này em bé thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này Kaka từ bên ngoài tiến vào, nó muốn xem đệ đệ. A yêu đem hắn bế lên giường, đặt ở tiểu ngư nhi bên cạnh làm hắn xem. Hắn nhìn trong chốc lát cảm thấy không đã quyền, lại sở trường trọc trọc đệ đệ nộn nộn khuôn mặt. Trong chốc lát lại sờ sờ đầu của hắn, trong chốc lát giật nhẹ hắn bao bị. Rất muốn đệ đệ cùng hắn chơi a. Náo loạn trong chốc lát thấy đệ đệ trừ bỏ động động miệng, vai vai đầu ngoại không có gì phản ứng. Liên cảm thấy nhàm chán a, nói: "A yêu, đệ đệ như thế nào đều không để ý tới ta a. Cũng không mở to mắt xem ta, đều bất hỏa ta chơi." A yêu trả lời nói: "Ngươi đệ đệ còn quá nhỏ. Đôi mắt cũng còn không mở ra được đâu. Phải đợi lớn lên điểm mới có thể cùng ngươi chơi đâu. Ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy, ngươi khi đó còn không có ngươi đệ đệ trắng non đâu." Gây gây hồng hồng, cũng liền tóc tương đối nhiều, lông xù xù, cho nên mới kêu màu Ma A. A yêu tiếp theo nói, đừng ở chỗ này nhiều ngươi A cha, làm ngươi A cha nghỉ ngươi đi. Ngươi A phụ đi ngươi ông ngoại ra báo tin vui. Ngươi đi xem có hay không trở về. ca ca nghe thấy cái này lập tức liền quên đệ đệ. Chạy nhanh bỏ xuống giường, hướng bên ngoài chạy. Mỗi lần A phụ, A cha từ ông ngoại ra trở về khẳng định sẽ mang ăn ngon tới, cho nên mỗi lần đều phải đi ra cửa nên đón. Hắn ông ngoại ra liền ở thôn bên, cách bọn họ thẩm ra thôn không xa, qua lại lộ trình đi đường cũng mới nửa canh giờ như vậy. Cho nên một lát liền nghe thấy bên ngoài náo nhiệt đi lên. A yêu cũng chạy nhanh ra cửa, một lát liền có mấy người tiếng bước chân tiến vào, Người tới vừa tiến đến liền buôn tiểu ngư nhi tới. Một lát liền bị một cái mềm mại ngực ôm lấy, hẳn là ngoại A yêu. Ngoại A yêu cái kia vui vẻ a, Rồi tay đầu đầu hắn, biên cảm thán, thật tốt à. Là cái ấn ký như vậy diễm tiểu ca nhi đâu. Lại sinh hạ tới liền bạch bạch nộn nộn, đều không hồng không tím. Là cái có phúc khí. Lại hỏi ai cha tình huống thân thể. Cùng nhau tiến vào còn có hai người, nghe ca ca kêu người hẳn là đại cứu cha cùng tiểu cứu cha. Ông ngoại cùng đại cứu tiểu cứu làm việc còn không có về nhà, cho nên không biết. Đại cứu ra hai đứa nhỏ một đi không trở lại bọn họ ông ngoại ra không có trở về. Tiểu cứu ra hải tử mới một tuổi, ôm tới. Tiểu biểu ca nhìn đến so với hắn tiểu nhân hoa hoa, cũng thực cảm thấy hứng thú rỗi tay chào đầu. A A A nói hỏa tinh văn, đáng tiếc ngụy tiểu hài tử tiểu ngư nhi nghe không hiểu A, liền an tĩnh nằm nghe bọn hắn nói chuyện. Nghe ngoại A Yêu hỏi A Yêu, thông ra, cái này bảo bảo tiệc đầy tháng muốn làm sao? A Yêu trả lời nói, nghĩ khả năng làm không được, từng nhà đều vội vàng vụ xuân đâu. Thương lượng suy nghĩ làm trăm ngày đến thì tốt rồi, khi đó vụ xuân xong rồi. Thời tiết cũng càng tốt, không có như vậy lạnh, cũng sẽ không lạnh tiểu bảo bối. Ngoại A Yêu nghe xong nói, như vậy cũng hảo. Lần này lại đây cầm một rổ trứng gà, hai cân thịt, hai chỉ gà, cho hắn A cha bổ bổ thân thể, ăn xong ta lại đưa tới. A yêu chạy nhanh nói, nào tốt như vậy đều đồ vật đâu, trong nhà mười nhiều chỉ gà cũng có một nửa tại hạ trứng đâu. Trứng gà đủ ăn, hôm nay vừa rồi làm thịt một con gà cho hắn nấu canh uống. thịt theo, thịt cá chờ ngày mai làm đại ngư đi chấn trên nhiều cắt điểm trở về, cũng mua điểm đại xương cốt trở về ngao canh. Khả năng còn muốn mua điểm tinh mễ trở về nấu cháo. Ngoại A yêu cảm thấy này cũng không có gì, liền nói, ly đến gần, trong nhà có liền nghĩ lấy điểm tới cấp các ngươi cải thiện cải thiện. Lại không phải nhiều quý giá đồ vật. Lại tiếp theo nói, hai ngày này trong nhà cũng vội vàng trong đất sống, chờ vội xong một vụ hắn ông ngoại cùng các cứu cứu cũng sẽ lại đây nhìn xem tiểu bảo bảo. Bảo bảo quán oan, bọn họ nhất định hiếm lạ. Ngoại A yêu bọn họ muốn vội vàng trở về cấp ông ngoại nhóm làm cơm chiều. Liền uống lên điểm nước, gì đều không có tới kịp ăn liền đi rồi. Nói qua mấy ngày cả nhà đều tới xem bà bảo. Ngoại hạng A yêu vừa đi, Tiểu Ngư Nhi lại cảm giác có điểm mệt mỏi, một lát liền tiến vào mộng đẹp. Lần này ngủ đến tương đối trường, tỉnh lại bên ngoài đều hảo an tĩnh. Khả năng đã là buổi tối. Hắn cảm giác kéo đại đại, thực không thoải mái. Liên Dung sức dầm gì, một lát liền đánh thức bên cạnh ngủ A phụ cùng A cha. A phụ rời giường vì hắn đội tá, tẩy tiểu thí thí. Hắn ngượng ngùng vặn vặn mông nhỏ, trên mặt nhiệt nhiệt, xấu hổ. Ha ha. Lộng xong lại cho hắn uy nãi quả, vô hắn chờ hắn ngủ mới ngủ. chương 300 ngày mở tiệc chiêu đái, bắt trùng. Như vậy ăn uống tiêu tiểu đều không thể tự gánh vác nhật tử qua mấy ngày. Tiểu ngư nhìn nảy nở chút, nhìn qua càng là ngọc tuyết đang yêu. Béo đô đô tiểu thủ tiểu cước, hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhi, ai chết cá nhân. Thực hào mang, sẽ không thường xuyên khóc náo đói bụng dầm gì hai tiếng. Động cái miệng nhỏ, tỏ vẻ đại gia ta yêu cầu ăn cơm, nãi quả tốc độ lấy tới, kéo nước tiểu. Dùng sức động mông nhỏ Dâm di ba tiếng Tỏ vẻ bảo bảo thí thi không thoải mái Bảo bảo không nói Chờ ngươi chờ hầu hạ đâu Nếu bị mau mau ca ca chọc đau đáng yêu nộn khuôn mặt Đó là cần thiết muốn hoa hoa vài tiếng lấy cáo chạm Mỗi lần đều sẽ coi á yêu a cha Tiểu thúc cha chạy như bay mà đến hộ giá Ca ca đều sẽ lấy bảo bảo gương mặt Giấu tay hồng trình độ quyết định bị răn rệ Thời gian lâu dài Bi thôi mau mau ca ca Mỗi khi lúc này bảo bảo liền lộ ra mê chi mỉm cười thắng được số cái rửa mặt thân thân, cùng với an ủi vô số. Lúc này thẩm tiểu ngư mới có thể cảm thấy có cảm giác an toàn. Đã không bao giờ là hắn một người dãy rũa quá kia ăn bữa hôm lo bữa mai gian nan mặt thế, hắn đã phi thường may mắn một lần nữa sinh ra ở chỗ này. Tuy rằng nói trở thành cần thiết sinh hài tử ca nhi yêu cầu thích hứng, nhưng là đối hắn vốn dĩ chính là cái cùng tới nói quả thực đi tới thiên đường, nói như thế nào nơi này đều là hợp pháp phu phu. Hơn nữa càng không cần phải nói chính là lại có một cái ấm áp ra. Có người nhà vô tư sủng ái, còn có bàn tay vàng làm bạn, cảm thấy phi thường thấy đủ. Liên tính về sau trong sinh hoạt gặp được cái gì về khó, hoặc là gặp được cái gì cực phẩm nhân vật đều không thể đả kích đến hắn ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt quyết tâm. Đương nhiên rồi, tốt nhất lại có thể tìm được một cái hợp tâm ý hắn tử, quả thực không thể lại hảo. A nha! Ngượng ngùng mặt! Đã là tháng 5 trung tuần. Hôm nay vừa qua khỏi giờ thì liền nghe được ngoại a yêu một nhà tới rồi, lúc đó tiểu ngư nhi tỉnh không có bao lâu. Mới vừa bị thay đổi tã, giặt sạch thí thí. Đang ở chờ A yêu chuẩn bị cho tốt mãi quả huy thực. Mấy ngày nay hắn động đến càng hoan, thời tiết dần dần ấm áp lên, bọc nhỏ bị liền không có bao đến thật chặt. Như vậy liền phương tiện hắn tay chân động tác. Hắn chính cơ chân múa tay động đến hoan đâu, ngoại Á yêu bọn họ liền vào được. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ý đồ mở to mắt, đều không có kết quả. Hôm nay nghe được ngoại Á yêu ra cả nhà đều tới xem hắn, dừng mơ mổ bảo bảo liền nằm không được nhất định phải mở to mắt nhìn xem người nhà đâu. Cho nên, đương ông ngoại bọn họ mới vừa tiến đại môn ở nhà chính ngồi xuống, ngoại A Yêu chuẩn bị đi ôm Bảo Bảo ra tới thời điểm. Mới vừa uống xong nãi Bảo Bảo liền mở mắt. Lúc này A Cha trong phòng chỉ có A Cha ở trên giường, A Yêu đi ra ngoài tẩy chén nhỏ. A Cha đang dùng tay nhỏ khăn cho hắn sắt tràn ra khỏe miệng lại nước đâu. Mới vừa sắt xong, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Bảo Bảo dương mắt to, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn. Còn A A vươn tay nhỏ muốn ôm một cái. A cha lập tức cao hứng ném xuống khăn mặt, bế lên bảo bảo, cùng hắn nói chuyện. Đến nơi chúng ta tiểu ngư nhi bảo bảo đâu, còn lại là còn đắm chìm ở nhìn đến mỹ nam Acha sau khiếp sợ chung. Ngày thường nghe được A cha thanh âm liền cảm thấy thoải mái, ôn nhuận, nhu hòa, giống một cỗ gió nhẹ thổi qua. Khẳng định là cái ôn nhu Acha Hiện tại nhìn đến diện mạo, mới phát giác vẫn là cái thanh tú mỹ nam từ đầu. Tuy rằng không phải rất có lực công kích diễm lệ cái loại này, mà là càng xem càng thoải mái. Càng xem càng dễ coi thanh tú hình Mỹ Nam. Xứng với tươi mát thanh âm, cả người cho người ta cảm giác chính là cái ôn nhuận Mỹ Nam tử. Tuy rằng cái này Mỹ Nam đã là hai đứa nhỏ A cha, nhưng là nhìn qua cũng mới 22-23 tuổi. Da thì không phải phi thường bạch cái loại này, là thường xuyên ở Thái Dương phía dưới làm việc phơi thành khỏe mạnh màu da, cũng sẽ không cảm giác nhan sắc thâm. Thanh tú mặt, lông mi rất dài, xứng với một đôi mắt phượng, nhìn qua thanh tú chung mang điểm vũ mị. Hơn nữa trên trán ca nhi ấn ký là màu đỏ tươi, đậu nành viên như vậy đại, sấn đến cả khuôn mặt càng xuất sắc. Thân thể vẫn luôn không phải thực hảo, cho nên cả người có điểm thon gầy, bất quá sẽ không có vẻ yếu đối mong manh. Ôm bảo bảo tay cũng rất đẹp. Ngón tay thon dài, đây là bàn tay thượng có chút làm việc nhà nông lưu lại với chai. Làn da cũng có chút thô ráp. Bất quá A cha thật cẩn thận động tác đùa với hắn, sẽ không cảm thấy cạo vào da, đến sẽ cảm thấy A cha bàn tay thử cấm áp. A cha, bảo bảo. Ta là người A cha. Thấy được sao? Bảo bảo đôi mắt thật xinh đẹp A, cùng A cha giống nhau đâu, lông mi cũng thật dài. Sao sao? Bảo bảo nộn khuôn mặt lại tao nước miếng lễ rửa tội. Bảo bảo chính đắm chìm ở là phản kháng đâu, phản kháng đâu, vẫn là phản kháng đâu sở kèm chung. Môn đã bị đẩy ra tới, A yêu lánh ngoại A yêu tiến vào, vừa tiến đến liền nhìn đến bảo bảo đen bóng đôi mắt. Không cần rất cao hương A. A yêu, A nhà, nhà của chúng ta bảo bảo mở to mắt nột. Thật hắc đẹp. So thôn trưởng ra tôn ca nhi a hoa đều đẹp. Bảo bảo, ngoại a yêu chạy nhanh đi vào tới, hướng bảo bảo bên người thấu. Ai ra, tiểu bảo bối của ta a. Thật hiếm lạ cá nhân, trưởng thành chút nột. Nhìn đến bảo bảo hướng hắn huy động tay nhỏ, chạy nhanh tiếp nhận tới, tiểu bảo bối nột, ta là ngoại a yêu. Ai nha thật là xinh đẹp đại bảo bối. Đôi mắt lượng nha, đến chạy nhanh ôm đi ra ngoài cấp ông ngoại bọn họ nhìn xem bảo bảo. Nói liền lấy tiểu áo trang bao hảo bảo bảo, trực tiếp hấp tấp đi ra ngoài. A cha, A yêu, ta cũng trước đi ra ngoài tiếp đón, ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Bên ngoài gió lớn, ngươi còn ở ở cữ chung đâu. Liên mặc tốt quần áo rửa rửa, trong chốc lát ngươi A phụ cùng ca ca bọn họ sẽ tiến vào xem ngươi. A cha chạy nhanh ứng hảo. Thầm tiểu ngư bị ngoại A yêu ôm ra cửa. Bán ra ngay cửa, vòng qua rèm cửa lại đi vài bước chính là nhà chính. Trung gian cách một mặt đơn giản thô ráp mộc chế bình phong. Liếc mắt một cái nhìn lại liền thấy nhà chính chủ vị ngồi một cái đại khái 44 năm tuổi giỏi giang mặt đen hắn tử. Hơi chút hình vương mặt nhìn qua có điểm nghiêm khắc, hẳn là chính là A-Gia. Hắn xuống tay chính là một cái tuổi cùng A-Gia không sai biệt lắm, lớn lên tương đối thô tráng mặt dài hắn tử. Kế tiếp ngồi chính là hai cái đồng dạng dáng người hắn tử, một cái đại khái 25-26, một cái tương đối tiểu, cũng liền 18-19 tuổi. Hẳn là chính là ông ngoại cùng hai cái cứu cứu. Cái kia mặt hình ba người đều là giống nhau giống nhau. Chính là tiểu cứu cứu mặt hình hơi chút nu hòa điểm, hẳn là di truyền ngoại A yêu tương đối nhiều. Bất quá dáng người chính là không sai biệt lắm thô to. Ăn mặc áo quần ngắn da thịt trình màu đồng cổ, vừa thấy chính là nông thôn hán tử. Lại xuống dưới chính là A phụ. A phụ 25 tuổi, dáng người cũng tùy A gia tương đối giỏi giang. Mặt thành hình vông, mũi so cao, mắt hai mí, đôi mắt cũng đại. Nhìn qua liền rất đoan chính, rất có nam tử khí khái diện mạo Ngồi đối diện hẳn là chính là Tiểu Thúc Thúc. Tiểu Thúc Thúc năm nay 19 tuổi, mặt tương đối mượt mà, điểm này giống A Yêu. A Yêu là cái dáng người có điểm mượt mà 40 tuổi hiền từ nam tử, thư con nu. Kỳ thật thẩm ra A Yêu còn sinh hai cái ca cá nhi. Đều so A Phụ Tiểu, so Tiểu Thúc Thúc Đại. Đại cái kia 23 tuổi, Tiêu thẩm vân. Gà đến lâm trấn, Tiêu Cát sơn trấn hạ lĩnh thượng trong thôn. Môn đăng hộ đối, nhà chồng nhật tử cũng cũng không tệ lắm. Đã sinh hai cái hán tử hiện tại liền muốn cái Tiểu Ca Nhi. Tiểu nhân cái kia năm nay mới 20 tuổi, têu thẩm tình. Liên gà đến mã thị trấn, chính là thẩm gia thôn nơi trấn, hạ một cái khác trong thôn. Bất quá ly đến khá xa, ngồi xe bỏ qua lại đều phải hai cái canh giờ. Nhà chồng tương đối nghèo, chính là một cái quả A cha mang theo hắn trượng phu cùng chú em hai cái hắn tử. Hắn cái kia trượng phu mau 19 tuổi mới cưới hắn. Vẫn là bởi vì cái này tiểu dượng thường xuyên đến chấn trên tìm sống làm. Nhận thức ngẫu nhiên cũng sẽ thượng trong chấn tìm sống á phụ, liền trở thành bằng hữu. Đã tới trong nhà vài lần, thẩm tình chính mình thích. Mặt sau A ra bọn họ cảm thấy tiểu dượng ra tuy rằng nghèo điểm, bất quá nhân phẩm không tồi. Tiểu tử cũng lớn lên tinh thần, thông ra cha cũng không phải càn quấy người. Hơn nữa hai cái người trẻ tuổi chính mình cũng nhìn với mắt, liền đồng ý bọn họ hôn sự. Thẩm tình gả qua đi sau tuy rằng nghèo điểm, nhưng là gia đình hòa thuận, trưởng phu xuống ái. Một năm sau liền sinh cái tiểu hắn tử. Nhật tử cũng quá đến không tồi. Chính là bọn họ hai nhà ly đến khá xa, bảo bảo lúc sinh ra cũng chỉ là thỉnh người mang tin đi thông chi, liền phải bọn họ trăm ngày hiến tới thì tốt rồi. Trong nhà đều vội. Tiểu ngư nhi an tĩnh bị ngoại A yêu ôm biên quan sát nhà chính chung mọi người, biên hồi ức trong khoảng thời gian này nghe tới gia đình việc vặt. Một lát liền đi đến nhà chính tới. A ra trước hết nhìn đến bọn họ, vội vàng dối tay ôm lại đây, ai nha, bảo bảo có thể mở to mắt nột. Thông ra A. Xem ra bảo bảo vẫn là cùng các ngươi có duyên nào. Từ sinh hạ tới mặc kệ như thế nào đậu đều không trợn mắt bảo bảo, hôm nay các ngươi gần nhất liền trợn mắt. Ông ngoại vội vàng tưởng tiếp nhận tới, ai ra, ta đại cháu ngoại nột. Ta là ông ngoại, ông ngoại có thể tưởng tượng nhà của chúng ta bảo bối. Có phải hay không biết ông ngoại tới liền trận mắt lạc? Sau đó tiểu ngư nhi liền hướng ra ngoài công lộ ra vô sỉ tươi cười, không có gì bất ngờ xảy ra bị hôn hai bên quay hàm. Đại cứu cứu ở bên cạnh chờ không kịp, a phụ. Cho ta ôm một cái bảo bảo nột. Ông ngoại, ngươi không phải hai cái nhại danh sao. Cũng không thấy ngươi ôm nhiều ít, vì sao đoạt tiểu bảo bối của ta. Đại cứu cứu, kia hai cái hôn trướng tiểu tử làm sao có thể cùng chúng ta xinh đẹp tiểu ca nhi so a. Ta liền hiếm lạ tiểu ca nhi nột. Nói liền thượng thủ cướp được bảo bảo. Còn không có chờ đại cứu cứu hiếm lạ xong lại bị tiểu cứu cứu đoạt. Bị giặt sạch vẻ mặt nước miếng bảo bảo tiếp theo liền tới tới rồi a phụ rộng lớn trong ngực. Bị A Phụ xoa bóp tay chân cùng khuôn mặt nhỏ, lại thưởng thân thân, cuối cùng dừng ở tiểu thúc thúc trong tay. Tiểu thúc thúc tương đối nhu hòa điểm, chỉ là thân thân cái chán. Các cứu cứu cảm thấy thượng thủ thời gian quá ít, các người mỗi ngày đều có thể ôm đến Bảo Bảo liền không cần cùng chúng ta đoạn. Hoán niệm đâu? Thật vất vả đệ xong một vòng, Bảo Bảo mặt đều cười cương, lại về tới lanh lệ ngoại A yêu trong lòng ngực. Ngoại A yêu, các người lao, ta mang Bảo Bảo đến phòng bếp nhìn xem kia mấy cái làm cho thế nào. Cũng lại đem bảo bảo cho hắn cứu cha nhóm nhìn xem. Nói liền ôm bảo bảo ra nhà chính. Vượt qua cao cao ngạch cửa, vén lên rèm cửa đi ra đại phòng. Cửa chính là cái sân bằng, đầm thổ viện bá. Bên tay trái nổi lên cái nhĩ phòng dùng làm phòng bếp, bên tay phải nhĩ phòng là xúc vật phòng. Cung đại phòng giống nhau đều là cục đá lũy phòng ở, nóc nhà là đất đỏ hỗn hợp cỏ tranh đáp. Nửa tân bộ dáng, nhìn qua không tồi. Viện bá mấy cái tiểu hài tử chính chơi đến hoan chứ bỏ thanh âm vô cùng quen thuộc năm tuổi tiểu sỏ tả mao mao ca ca ngoại còn có hai cái tiểu tử cùng nằm ở trong nôi không sai biệt lắm một tuổi tiểu biểu ca đại tiểu tử không sai biệt lắm tuổi đang ở nôi bên trong trường đệ đệ tiểu nhân tiểu tử cùng mao mao ca ca không sai biệt lắm đại hai người chính đại hô gọi nhỏ ở trời con quay đâu đại biểu ca nhìn đến bọn họ ra tới liền đi tới xem tiểu biểu đệ a yêu tiểu biểu đệ ấn ký thật lượng lớn lên cũng thật xinh đẹp ta thích tiểu đệ đệ ta có thể ôm một cái hắn sao Ngoại A yêu cẩn thận đem bảo bảo đưa qua đi, giúp đỡ hắn ôm hảo mới buông tay, kia liền hảo hảo mang theo bọn đệ đệ chơi, ta đi lấy hắn tiểu nôi ra tới. Nếu ôm bất động phóng tới trong nôi, đừng quăng ngã chúng ta tiểu bảo bảo. Đại biểu ca nói, hiểu được, à sao? Ngoại A yêu vào nhà lấy A ra cố ý làm cho hắn tiểu nôi đi. Thầm tiểu ngư tiểu bằng hữu liền ở đại biểu ca nho nhỏ trong ngực đái một lát liền mệt mỏi, bất chi bất giác ngủ rồi. Chờ bảo bảo tình ngủ vừa cảm giác, đã buổi trưa. A yêu ngoại a yêu tiểu thúc cha bọn họ đã đem cơm trưa chí hảo đại biểu ca mang đệ đệ sống cũng hoàn thành thật sự viên mãn bất quá bởi vì chính ngõ thái dương tương đối cay liền rời bước tới rồi dưới mái hiên nhà chính hán tử nhóm thương lượng bảo bảo trăm ngày hiến nên như thế nào chuẩn bị trong phòng bếp anh em đã bắt đầu hướng nhà chính bưng thức ăn lúc này a yêu đi ra phòng bếp nhìn đến bảo bảo tỉnh liền trước xử lý hảo bà bảo, bảo trước cho hắn uy no rồi lại cùng ngoại a yêu cùng nhau dẫn theo hai cái nồi mang theo đại mấy cái vào nhà chuẩn bị ăn cơm Vào nhà liền phát hiện nhà chính đã bày hai cái hảo phong cái bàn. Mặt trên bãi đầy đồ ăn, á ra bọn họ kia bàn đã ngồi xuống. a yêu bên này này bàn liền chờ mấy cái tiểu nhân. Tiểu thúc cha đưa cơm đi cấp á cha, hai cái cứu cha thêm hảo mọi người sau khi ăn xong bên này tiểu hài tử đều ngoan ngoãn ngồi xong chuẩn bị chờ ăn cơm. a ra bọn họ bên kia trước động chết đũa bên này tiếp theo cũng khai ăn. Thầm tiểu ngư nhi nhìn trên bàn còn tính phong phú đồ ăn phẩm, trực tiếp chảy nước miếng a Cách hắn gần nhất chính là một chậu thịt cá, thật sự thật lớn một chậu A nông ra đồ ăn chính là thật sự. Nhìn qua liền rất hào nột, hắn liền nhìn chầm chằm không đào mắt. Với lúc bị ngoại A yêu xem ở trong mắt, bảo bảo thích thịt cá A. trưởng thành mới có thể ăn đến nột. Hiện tại không thể ăn, xem người nước miếng lưu. Biên còn cho hắn sát nước miếng. Bên kia ông ngoại nghe được bên này động tĩnh nói, bảo bảo mới vừa ăn xong liền đói bụng nột. Đúng rồi, thông ra, bảo bảo còn không có đặt tên đi. Chuẩn bị khởi cái gì danh? A ra, chúng ta cũng không biết chữ, vốn dĩ chuẩn bị tìm thôn trưởng cấp lấy cái hảo danh. Nào tưởng lão thôn trưởng đi trong thành trưởng tự ra, nói phải có đến một chút mới có thể quay lại. Trang tròn trước xem ra là chờ không kịp. Ông ngoại, chúng ta đây chính mình nghĩ lấy một cái đi. A gia, cũng chỉ có thể như vậy. Tiếp theo chính là vừa ăn cơm, biên nhiệt liệt liệu thiên thảo luận nên cấp tiểu bảo bối lấy tên là gì hảo. Mọi người đều dũng rược lên tiếng, kết quả đều cho nhau rằng co không giới, cái nào đều không hài lòng. Vẫn là đại biểu ca nói một câu, bảo bảo không phải nhìn chầm chầm vào cá sao. Khẳng định thích nhất cá, đã kêu tiểu ngư nhi. Đại gia vừa nghe, A ra nói, tốt, đã kêu thẩm tiểu ngư. Lao thôn trưởng ăn tiết không phải thường xuyên nói hàng năm có cá, dư, sao. Khẳng định là thứ tốt. Mọi người đồng thanh phụ họa, liền như vậy định ra tới. Còn không có phản ứng lại đây tiểu ngư nhi mộng bức mặt, tâm nói, cái hô hóa đại biểu ca nột. Ta nhìn chằm chầm cá là bởi vì cá ly ta gần nhất đâu. Quá nhỏ cũng nhìn không tới mặt khác đồ ăn, còn hảo là buồn cá, nếu là mặt khác đồ ăn, không phải sẽ có một cái kỳ quái tên. Vạn hạnh vạn hạnh A. Con hảo giống như trước đây giống nhau tích. Thác nước hãn. Trải qua ô long đặt tên sau, cơm nước xong ông ngoại người nhà đều đi trở về, liền chính mình ra người thu thập hảo nhà ở. Tiểu ngư nhi liền lại về tới ăn xong ngủ, tỉnh ngủ kéo, kéo xong lại ngủ dưỡng tiểu trư sinh hoạt. Dần dần tay chân càng có sức lực, Á cha ra ở cữ đại đa số đều ôm hắn. Hắn vẫn luôn nhớ rõ A-cha tình huống thân thể. Liền thường xuyên sấn Acha không chú ý khi, ở A-cha lạnh chuẩn bị uống nước đường thêm liêu. Thường xuyên là nỗ lực dối trường tay nhỏ, dùng tinh thần lực dẫn đường trong không gian nước suối chảy vào ly nước. Mỗi lần không dám phong quá nhiều. Bất quá trải qua không sai biệt lắm một tháng kiên trì, A-cha thân thể thật sự càng ngày càng tốt lạp. Có lực, làn da cũng biến thủy nhuận, trắng non thật nhiều. Đặc biệt tinh thần hảo rất nhiều, gần nhất A-phụ thường xuyên xem đến đôi mắt đều không nhổ ra được. Như vậy buổi tối liền khổ bảo bảo, bởi vì bọn họ cũng bắt đầu rồi mố dạng hài hòa. Hài hòa đến cả một đêm rừng không được tới. Nhưng tố, nhưng tố, Ngụy bảo bảo có khi nửa đêm tỉnh lại sẽ nghe thấy A. Thật là thống khổ đâu. Mỗi lần đều chỉ có thể nhanh đưa ý thức đều tiến vào trong không gian lạc. Bảo bảo vừa mới bắt đầu ở không gian loại cà chua rót nước suối lớn lên được mau. Mấy ngày liền trưởng thành, nhìn qua kiểu diễm ước ác, thực ngon miệng A. Đáng tiếc chính mình quá nhỏ không thể ăn, chỉ có thể lưu trữ Tinh thần thể tuy rằng là đại nhân nhưng là chỉ có thể dùng tinh thần lực làm việc, chứ bỏ uống nước suối vô pháp ăn cái gì. Bất quá còn dùng tốt hoạch đào cùng lý hoạch gieo cây đào cùng cây mận mới trưởng thành tiểu thụ mầm. Muốn ăn trái cây xem ra vẫn là phải đợi một đoạn thời gian. Hắn cứ như vậy sấn bên cạnh khi không có ai đi vào không gian đem tìm được hạt giống đều loại một bộ phận. Rau dưa lớn lên tương đối mau, đã thu một ít. Đều bị hắn đặt ở cùng nhau, dù sao bên trong đồ vật đều sẽ không hư, vẫn luôn mới mẻ. Cứ như vậy trong rau, bán bán manh, uống uống nước suối trường trang tráng, cũng tìm cơ hội liền cấp thá cha ly nước thêm liều, cứ như vậy vượt qua bình tĩnh âm áp hơn 2 tháng. Lập tức liền phải nên đón hắn trăm ngày đến. trong nhà người đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ngày này sáng sớm thượng liền ánh mặt trời rất tốt. Sáng sớm tinh mơ, vừa đến giờ mẹo ông ngoại một nhà cũng đã tới rồi, đều cùng mấy cái hàng xóm cùng nhau giúp đỡ chuẩn bị đồ vật. Giờ thiên mặt thời điểm cũng đã lục tục có người tới. Tới sớm đều sẽ có một chén ngọt rượu thô nước đường uống. Cũng tổ chức thành đoàn thể vây xem tiểu ngư nhi, lao chờ Lúc này tới đều là ngày thường quan hệ tương đối tốt quê nhà các hương thần, đến không sai biệt lắm qua giờ tị liền có khá xa thân thích cùng không phải rất quen thuộc cùng thôn người tới. Giờ tị vừa đến gả đến lâm chấn thẩm vân một nhà liền đến. Thẩm vân lớn lên tương đối giống ái yêu, đều là tương đối mượt mà hình thể. Mặt cũng tròn tròn, nhìn qua thực thân hòa. Gần nhất muốn ôm tiểu ngư nhi. Đem đại dượng cùng hai cái biểu ca đều dừng ở ngoài cửa. Đại dượng lớn lên tương đối hàng hậu, hợp với hai cái biểu ca đều là khỏe mạnh khó khỉnh. Quần áo đều tương đối tân, gia cảnh cũng không tệ lắm. Là vội vàng chính mình ra xe bò tới, đại dượng một nhà đem xe bò thượng lôi kéo lễ vật rỡ xuống tới. Mới vừa vào nhà ngồi định rồi, bên ngoài thẩm tình ra cũng tới rồi. Bọn họ một nhà cũng dẫn theo lễ vật vào nhà, thẩm tình người lớn lên tương đối gầy, không có thẩm vân một mà. Bất quá nhìn qua là cái hoạt bát đang yêu người. Vừa tiến đến liền cười cùng đại gia chào hỏi, sau đó liền ôm lấy bảo bảo không buông tay. A cha chạy nhanh tiếp nhận mới 3 tuổi tiểu biểu ca. Tiểu dượng là cái vinh mặt dài há tử, đã 23 tuổi, lớn lên thực tinh thần. Cả nhà đều đến đông đủ, đều ngồi xuống lao. Buổi trưa vừa đến, trong tộc thẩm gia tộc lao nhóm cùng lao thôn trưởng ra tiểu nhi tử mang theo người nhà cũng tới rồi. Lúc này bàn tiệc cũng đã chuẩn bị tốt. A ra... Ông ngoại mang theo A Phụ nhanh đưa tộc lao nhóm cùng lao thôn trưởng Tiểu Nhi tử một nhà làm thượng chủ bàn, chuẩn bị khai hiến. Mặt khác hương thân cùng trong nhà thân thích cũng lục tục thượng bàn. Ăn cơm uống rượu, thẳng ăn một canh giờ mới triệt hạ. Hạ tịch đã giờ ngủ Lại ngủ một giấc Tiểu Ngư Nhi bị A Cha xử lý sạch sẽ, ăn mặc quần áo mới ôm chính thức gặp người. Mọi người đều ngồi vây quanh ở viện bá, chỉ thấy thẩm ra A Cha ôm cái phấn điêu ngọc trác bảo bảo ra tới. Tiểu Bảo Bảo hồng nhuận khuôn mặt nhỏ thượng được khảm cùng A Cha lớn lên giống nhau đơn phượng nhãn. Thì Đô Đô quay hàm, xứng với trên chắn cũng là di truyền Á Cha màu đỏ tươi ấn ký, nhìn liền thảo hỉ. Trước cấp tộc trưởng cấp tộc lão kia một bàn xem, tộc trưởng nhìn Tiểu Ca Nhi đáng yêu bộ dáng hỏi, thật là cơ linh Tiểu Ca Nhi, ấn ký cũng tươi sáng, là cái có phúc. Nói cấp Bảo Bảo treo một cái bạc chất khóa trường mệnh, tiếp theo liền hỏi, Bảo Bảo đặt tên không? A Cha ở bên cạnh chạy nhanh nói tiếp, lấy tiêu thẩm tiểu ngư. Tiểu ngư nhi tiểu ngư. Tộc trưởng trầm ngâm một lát, không tội, quá mấy ngày tìm cái ngày lành khai từ đường cấp bảo bảo đem ra phả thượng. A ra cao hứng nói, ai? Chờ đâu, cảm ơn tộc trưởng. Mặt khác mấy cái tộc lão cập thân thích đều phân biệt cho lễ vật, các hương thân cấp liền ý tứ hạ. Chờ quan trọng người thấy xong, những người khác cũng cách xa chút nhìn nhìn bảo bảo, thu hoạch rất đa lễ vật sau đã bị A cha ôm về phòng. Thái dương đại, sợ phơi hỏng rồi. Bên ngoài vẫn luôn náo nhiệt đến giờ thân. Mới có người lục tục đứng dậy đi trở về. Lưu tại mặt sau chính là chính mình thân thích cùng muốn tốt hàng xóm. Tới rồi giờ dậu thẩm vân một nhà chuẩn bị đi trở về. Nhà hắn cách khá xa, đến sớm một chút đi. Đưa xong thẩm vân một nhà, liền đến phiên đưa thẩm tình một nhà. Nhà bọn họ đi thời điểm A yêu mang theo tiểu thúc cha vào nhà cầm hảo vài thứ cho bọn hắn mang đi. Có thịt, trứng gà, tinh mễ gì đó, còn có A yêu cho bọn hắn ra tiểu biểu ca làm tiểu y hề phục So thẩm vân ra đáp lễ trọng rất nhiều. Toàn bộ đều là nhà bọn họ dùng đến đồ vật. Thẩm tình đôi mắt hồng hồng ôm hải tử cùng dẫn theo đồ vật dưỡng đi rồi. Vốn dĩ muốn lưu hai nhà nhiều đai mấy ngày, chính là á phụ cùng tiểu thúc thúc quá mấy ngày liền phải đến trấn trên tìm sống làm. Hiện tại vụ xuân đã lộng xong, mùa hè ngoài ruộng sống thiếu, á cha nhóm mấy cái ca nhi là có thể làm xong. Gần nhất trong nhà dùng tiền lại nhiều, quá xong năm mau mau ca ca đến đi học đường, lại là một tuyệt bút tiền. Trong nhà đến gom lại, tiểu Dượng cũng muốn cùng đi trong trấn. Cho nên trước đưa thẩm tình bọn họ về nhà, quá mấy ngày lại tới cùng A phụ bọn họ cùng đi. Thẩm tiểu ngư nhìn trong nhà mấy nhà sinh hoạt tuy nói có thể quá đi xuống, nhưng là cũng quá vất vả. Liền nghĩ chạy nhanh lớn lên điểm thì tốt rồi, như vậy cũng có thể giúp trong nhà vội, đem không gian lợi dụng lên, làm người nhà không cần như vậy vất vả. Chờ đưa song trụ đến xa thân thích, liền thừa ly đến gần ông ngoại một nhà. Ngoại A yêu mang theo cứu trai nhóm giúp đỡ A yêu thu thập, rửa sạch chén đũa. Các cứu cứu liền giúp đỡ A phụ cùng tiểu thúc thúc đem mượn bàn ghế cấp các hương thân đưa trở về. Tới rồi giờ rậu mặt ông ngoại một nhà mới đứng dậy ra cửa. A yêu đem còn không có thượng quá bàn thừa đồ ăn đều bao làm cho bọn họ mang về buổi tối ăn, về đến nhà chậm liền không cần lại trí cơm. chương bốn viết nhập ra phả, bắt trùng. Tiểu ngư nhi bảo bảo trăm ngày đến một quá, trong nhà liền phải vội đi lên. Lại quá ba bốn thiên A phụ cùng tiểu thúc thúc liền phải cùng tiểu dượng cùng đi trong trấn tìm sống làm. Giống nhau đều là trong chấn gia đình giàu có yêu cầu lâm thời mướn nhân tải có cơ hội đi, lần này là nghe tới tham gia trăm ngày hiến lao thôn trưởng Tiểu Nhi tử nói. Nhà hắn đại ca liền ở trong chấn khai cái cửa hàng, nghe nói nhân mạch không tồi, cho nên chấn trên nơi nào có nhận người nghe được điểm tiếng gió đều sẽ chuyển quay lại trong thôn. Dùng lao thôn trưởng cách nói là, cũng làm trong thôn những cái đó hậu sinh nhóm có điểm tới tiền chỗ ngồi, cải thiện cải thiện, trong thôn đại gia không giàu có A. Thôn trưởng ra cũng họ thẩm, xem như thân tộc. Cho nên luôn luôn đối Tiểu Ngư Nhi ra nhiều có chiếu cố. Nghe thấy cái này tin tức liền cùng A Phụ nói. Bất quá đều là dốc sức sống, vất vả. Lần này cũng chỉ có thể đi làm không sai biệt lắm một tháng, bảy cuối tháng liền không sai biệt lắm có thể về nhà. Tiểu Ngư Nhi từ biết A Phụ bọn họ muốn đi làm vất vả sống sau, liền mỗi ngày nhìn đến A Phụ cùng Tiểu Thúc liền quân lấy muốn ôm, hơi chút chậm một chút liền dầm gì. Như vậy mới có cơ hội ở bọn họ uống nước khi phóng điểm không gian nước suối, cho bọn hắn thêm chút du hy vọng có thể đem bọn họ thân thể điều dưỡng hảo điểm, không cần bị việc nặng tổn hại thân thể. Bất quá liền tính bảo bảo tìm tân cơ hội cũng không có làm cho bọn họ uống thượng vài lần. Sau lại bất đắc dĩ đem mục tiêu định ở trong phòng bếp, chuẩn bị từ ngọn nguồn vào tay. Như vậy liền phải nhiều nhìn chằm chằm Á Yêu. Một tỉnh ngủ ăn no, bị xử lý hảo ngũ cốc luân hồi việc liền dính thượng Á Yêu, đặc biệt là ở hắn chuẩn bị tiến phòng bếp nấu cơm thời điểm. Vốn dĩ tưởng bỏ vào lu nước, nhưng là mọi người đều sợ thất thủ đem hắn rất lu. Ôm hắn thời điểm đều cách khá xa xa Hắn cũng chỉ có thể tìm cơ hội ở A yêu bưng thức ăn thời điểm Thừa dịp hắn đi tới lộ không có chú ý liền phóng nước suối tiếng canh Như vậy tương đối không dễ dàng bị nhìn ra tới Làm như vậy chỗ tốt là cả nhà đều có thể uống đến nước suối Tuy rằng lượng thiếu, nhưng là không chịu nổi nước suối nó quá cường đại Như vậy lộng ba ngày, đến A phụ bọn họ muốn ra cửa thời điểm Cả nhà đều thần thái sáng láng Đặc biệt là A phụ cùng tiểu thúc thúc bởi vì là bị đặc biệt chiếu cố Cho nên cảm giác đặc biệt hảo Vẫn luôn đang nói cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng khá hơn nhiều Trước kia làm việc nặng lưu lại tới vất vả mà sinh bệnh đều hảo đến không sai biệt lắm khớp xương cũng không nạnh, cảm giác sức lực đều lớn không ít A phụ uống đến nước suối tương đối nhiều Thân thể cũng so tiểu thúc thúc vất vả mà sinh bệnh đến lợi hại Cho nên hiệu quả là đặc biệt hảo Tiểu ngư nhi nhìn đến tình huống như vậy, liền thả điểm tâm Ở con như vậy khi còn nhỏ thật là làm cái gì đều lao lực cũng chỉ có thể tận lực làm cho bọn họ thân thể hào lên. Hôm nay vừa đến giờ thìn tiểu dượng liền đến. Trong nhà đã làm tốt cơm sáng, liền cùng nhau ăn cơm trước. A yêu, A cha, tiểu thúc cha liền vội vàng đem bọn họ quần áo gì đó dùng tay nải trăng hảo, chuẩn bị cho bọn hắn mang theo đi xuyên. Còn có mại xuyên dày vải, đều là trong nhà chính mình làm, rắn chắc mại ma. Tiểu ngư nhi cũng cảm thấy muốn hơn một tháng đều không thấy được A cha, bảo bảo trong lòng khổ A. Chỉ có thể tiếp tục ở canh phóng nước suối. Làm tiểu dượng cũng uống điểm. Lại lớn lên không tráng, đừng lại bị thương thân mình, tiểu dượng một nhà sẽ càng khổ sở. Lộng xong liền ở tiểu trong nôi mở to đen nhánh mắt to xem trên bàn cơm mấy người. A cha thấy được liền nói, nhìn xem nhà của chúng ta tiểu bảo bảo đều biết á phụ muốn ra cửa nột. Xem đến đều luyến tiếc rời đi mắt. Một câu đem á yêu cùng tiểu thúc cha cho cười. Bảo bảo chính mình cũng quay đầu xem bọn họ đóng gói hành lý. Ha ha, mới không cần bị rêu cực đâu. Đều chuẩn bị tốt. Cơm cũng ăn no, chuẩn bị ra cửa. Trước ôm một cái mau mau, muốn hắn ở nhà nhìn đệ đệ, đường bướng bỉnh trọc gai cha sinh khí. Mao mau nhất nhất đáp ứng, lại chính là yêu cầu A Phụ về nhà khi mang ăn ngon cho hắn. Ha ha! Mau ra cửa trước đều tới ôm ôm bảo bảo. Đặc biệt là A Phụ, ôm đã lâu, đôi mắt đều đỏ. Nghĩ có lâu như vậy nhìn không tới tiểu bảo bối, liền sợ trở về bảo bảo đều không quen biết hắn. Bảo bảo nước mắt cũng ở hốc mắt đảo quanh, muốn khóc không khóc. Xem đến A yêu chạy nhanh nói, mau ra cửa đi, không còn sớm, lại không đi chọc khóc bảo bảo xem các ngươi còn đi như thế nào. Như vậy bọn họ mới đi ra ra môn, bảo bảo bị A cha ôm cùng nhau đưa ra môn. Tới rồi cửa tiểu đạo bên mới đứng xem bọn họ đi xa, thẳng đến nhìn không tới bóng người mới quay lại. Về đến nhà phát giác quá an tĩnh. ngày thường thường xuyên cãi cỏ ồn ào, hiện tại mới thiếu hai người, cảm giác tĩnh thật nhiều. Mọi người đều hữu khí vô lực không nghĩ làm gì. Đều ngồi một hồi lâu. A ra mới đứng lên chuẩn bị đi ra cửa trong đất nhìn xem. chưa làm cỏ gì đó, thuận tiện mang một rổ cỏ heo trở về. Trong nhà dưỡng hai đầu heo, chuẩn bị ăn tết khi bán một đầu, một đầu là lưu chữ nhà mình đánh tới ăn. Ngày thường đều là làm việc nhà nông rất nhiều thuận tay đánh cỏ heo, hiện tại trong đất tạm thời không có gì sống liền phải cố ý ra cửa lộng, nhiều lộng trở về gà cũng có thể ăn. Trong nhà dưỡng mười mấy chỉ gà, còn có một cái gà mái mới vừa ấp ra tới mười lăm chỉ tiểu kê, mỗi ngày trừ bỏ huy điểm cám cũng muốn uy điểm rau dại. Nhìn đến A ra hành động, những người khác mới động lên. Ai bận việc đấy? Chúng ta tiểu ngư nhi còn lại là lại mệt nhọc, bị đặt ở tiểu trong nôi ngủ. Nôi liền đặt ở A cha bên cạnh, A cha ở làm hắn mùa hè xuyên áo ngắn. Kaka ca là cùng A phụ bọn họ cùng nhau ra cửa, nói là đi tìm tiểu bằng hưu đi chơi. A yêu đi cấp heo cùng gà nhóm uy thực đi. Tiểu thúc cha tắc đi đất trồng rau, cấp rau dưa nhóm làm cỏ, bắt trùng. Thời gian cứ như vậy như nước chảy thoảng qua. Thực gần một tháng đi qua. Bảo bảo bốn tháng, trưởng thành thật nhiều, bất quá vẫn là như vậy tròn vo. Tay nhỏ thượng đều là hoa hoa, nộn nộn làn ra, nhìn qua liền muốn cắn một ngụm. Hôm nay bảo bảo tỉnh ngủ đã bị uy hảo lại ôm ra khỏi phòng, nhìn á cha bọn họ vội vàng chuẩn bị cơm sáng. Hôm nay là á phụ bọn họ về nhà nhật tử, cho nên sáng sớm trong nhà liền bội khai. Á yêu còn cố ý giết một con gà mái già, nói là á phụ bọn họ vất vả một tháng, trở về đến hảo hảo bổ bổ thân thể. Liền Mao Mao đều không có sáng sớm liền đi ra ngoài chơi, ở nhà ngồi chờ A Phụ mang ăn ngon trở về đâu. Đối ăn ngon nhớ rõ nhưng lao. Hôm nay lão thôn trưởng cũng từ hắn đại nhi từ nơi đó trở về, cho nên trong thôn đi ra ngoài làm việc liền cọ ngồi thôn trưởng ra xe bỏ trở về. Vẫn luôn chờ đến không sai biệt lắm giờ tị thời điểm, liền thấy A Phụ bọn họ vào cửa. Tiểu dượng cũng cùng nhau tới, chuẩn bị ở nhà ăn cơm mới về nhà đi. Mao Mao xa xa thấy A Phụ liền chạy ra đi ngay đón. Vào cửa thời điểm trong tay đã cầm hồ lâu nào đường ăn thượng. Á phụ bọn họ tam nhìn qua đều phơi đen rất nhiều. Chỉ là tinh thần đầu đều thực không tồi. Vừa vào cửa liền nói, lần này đều không cảm thấy nhiều mệt. Sức lực lớn, làm một ngày sống buổi tối vẫn là rất có tinh thần. a ra, a yêu nhìn đến bọn họ hảo hảo cũng yên tâm. Chạy nhanh làm thượng bàn, ăn cơm trước. Ăn xong rồi cơm, tiểu dượng vội vàng về nhà, a yêu liền thu thập vài thứ làm hắn cùng nhau mang về. Trong nhà liền thừa người trong nhà, A Phụ liền cùng đại gia nói lên lần này thu vào tới, lần này ta cùng nhịn nhưu tổng cộng được 2 quan tiền, mua 5 cân tình mễ hoa 25 văn, thịt heo 2 cân, hoa 27 văn, tổng cộng hoa đi 52 văn. Còn thừa nhất quán khác 947 văn. Công chung này phân còn thừa 1.348 văn, A cha, ngài thu hảo. A yêu tiếp nhận tới phóng hảo. Buổi tối ăn xong cơm chiều về phòng sau. A Phụ lấy ra một cái có tinh mị khắc hoa một cây châm cấp A Cha, cũng giúp A Cha cắm thượng. A Cha tại đây mấy tháng trung bị nước suối dễ chịu đến càng tốt. Làn da hảo rất nhiều, tinh tế nhiều. Cả người nét mặt tỏa sáng, mang lên một cây trầm càng hiện kiểu diễm. A Phụ đều xem lên người. Động tay động chân chính bắt đầu ngoe rụt dịch khi, bị A Cha đỏ mặt trụt một chút, bảo bảo còn nhìn đâu. Có bảo bảo lễ vật sao. Lúc này A Phụ mới gian nan đem đôi mắt từ A Cha trên người. Tiểu ngư nhi mộng bước mặt. Thỉnh chú ý trường hợp A, thẩm đại ngư đồng chí. Nhà ngươi bảo bảo ta còn nhìn đâu. Muốn hài hòa cũng có thể chờ trễ chút ta ngủ tùy tiện các ngươi như thế nào lan lộn Ha ha đát. Lúc này A phụ mới từ trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ mang theo lục lạc vòng bạc tới. Đây là cho chúng ta tiểu ngư nhi bảo bảo. A cha tiếp nhận tới cấp bảo bảo mang lên. Tiểu ngư nhi động động tiểu béo tay. Lục lạc liền len ken len ken như tới. Khá tốt chơi sao. Nào đó ngụy tiểu hài tử rất có tính trẻ con riêu a rêu, thẳng đến tay mệt mỏi mới rất xuống dưới. A cha, nhìn xem, bảo bảo thực thích đâu. A phụ cười thân thân bảo bối khuôn mặt, tiểu ngư nhi dâng lên đại đại tươi cười. Chơi trong chốc lát sau cảm giác nước tiểu liền dầm gì vài tiếng làm A cha thay đổi tả, một lát liền ngủ rồi. A phụ cùng A cha lại nói hạ quá mấy ngày muốn chuẩn bị đem bảo bảo tên viết tiến ra phả sự, mấy ngày hôm trước A ra đi hỏi qua tộc trưởng. Ngày tốt đã định ra tới, liền ở năm ngày sau. Mấy ngày nay khả năng còn muốn lại tiến một chuyến chấn, muốn mua cái đầu heo trở về, dùng để cung phụng tổ tiên. Còn muốn lại mua điểm thịt heo, đến lúc đó thượng song ra phả muốn thỉnh tộc trưởng cùng tộc lao nhóm cùng với lao thôn trưởng ăn bữa cơm. Nhoáng lên 5 ngày đi qua, hôm nay liền đến thượng ra phả ngày tốt. Ăn qua cơm sáng bảo bảo đã bị ăn mặc đổi mới hoàn toàn ôm ra cửa. Lần này là từ A Phụ Ông, A ra cùng Tiểu Thúc Thúc cùng đi. Tiểu Ngư Nhi vẫn là lần đầu tiên đi ra gia môn. Vừa ra ra môn đi lên tiểu đạo, liền nhìn đến cách không xa địa phương có ba bốn gia hàng xóm. Đi qua này mấy nhà cửa, lại đi không sai biệt lắm một nén nhang thời gian liền tới tới rồi từ đường. Thầm ra thôn từ đường là kiến ở chính giữa thôn vị trí, tiểu ngư nhi chính mình ra cũng đại khái ở cái này vị trí, cho nên ly từ đường không xa. Đi vào từ đường liền phát hiện tộc trưởng, tộc lão, thôn trưởng đều đã tới rồi. Thôn trưởng kỳ thật cũng là thầm ra tộc lão. Thấy bọn họ tiến vào đều vây xem một chút bảo bảo mới theo thứ tự tiến vào từ đường tiến từ đường liền phát hiện thật nhiều bài vị nột bàn thờ thượng đã thờ phụng trong nhà thiêu tốt đầu heo cùng rượu từ tộc trưởng đi đầu đối với bài vị quỳ xuống bảo bảo bị A phụ ôm quỳ gối phía trước một loạt tộc trưởng mang theo dập đầu lệ ba cái mới xuất hiện tới đi đến bàn thờ trước thượng tam nén hương hiện có thẩm thị tộc nhân thẩm đại lưu tân thêm một tiểu ca nhi đặt tên thẩm Ngư nhi nay đặt tới bái kiến các vị tổ tiên thỉnh tổ tiên phù hộ thẩm gia hậu nhân bình bình an an trưởng thành Nói xong liền tiếp theo bái tam bái, bảo bảo cũng bị A Phụ mang theo đã bái tam bái. Bái xong tổ tiên sau từ tộc trưởng mang theo đại gia ra từ đường, chuẩn bị cùng nhau đến tiểu ngư nhi ra ăn cơm, A yêu bọn họ đã ở nhà chuẩn bị. Đại gia cùng nhau đi trở về đi, mau về đến nhà khi liền nhìn đến thẩm tình một nhà tới, đã ở vào cửa. A ra nhanh hơn bước chân mang theo đại gia đi qua đi, các ngươi như thế nào tới. Mau vào phòng đi. Thái dương cây thật sự, đừng phơi hư hai cái tiểu bà bối. Thẩm tình nói là trong nhà quả đào chín. Năm nay mùa màng hảo, quả đào kết nhiều, lớn lên cũng đại cái, quái ngọt. Hai tử hắn A yêu liền nói muốn chúng ta đưa điểm tới cấp các ngươi nếm thử. Nói liền ôm tiểu biểu ca đi theo vào nhà. Trưng năm quả đào chín, bắt trùng. Thẩm tình ra lần này mang đến hai đại sọt quả đào. Đều là cái khá lớn, nhìn qua tiên thúy ước ác, mới mẻ khả quan. Tuy rằng không có hiện đại như vậy đại cái, bất quá đã thực không tồi. Tiểu dượng mới vừa vào nhà đem chọn quả đào xuống. Mau mau liền từ phòng bếp chạy ra. Tiêu người, liền lập tức đứng ở nơi đó đôi mắt nhìn quả đào liền sẽ không xoay. A cha cũng từ phòng bếp đi ra, nhìn đến hắn nói như vậy, xem đem ngươi thèm. Đi rửa tay, vừa rồi ăn vụng thì đi. Đầy tay ru, tẩy xong tay lại đến ăn, ta trước đem quả đào giặt sạch. Nói vội vàng tiếp đón thẩm tình một nhà cùng mặt sau theo vào tới các tộc trưởng ngồi xuống. Tiểu thúc cha cũng vội vàng đi đổ nước ra tới cho bọn hắn uống, ở mỗi chén nước đều gác điểm thô đường. Ngọt nào, Xem cái này thời tiết nhiệt, khát nước rồi. Tới uống nước. Buông ly nước liền cùng A cha dùng buồn trang một bộ phận quả đào đi ra ngoài giặt sạch. Tiểu ngư nhi bảo bảo còn ở A phụ trong lòng ngực, A yêu còn ở phòng bếp vội vàng trí cơm trưa. A phụ ở cùng các tộc trưởng lao, nghe lão thôn trưởng nói nói chấn trên tình huống, không rảnh đậu bảo bảo. Cho nên chúng ta tiểu ngư nhi liền liền đành phải nhàm chán xem thẩm tình trong lòng ngực tiểu biểu ca. Tiểu biểu ca 3 tuổi. Nhưng là giống như nghe nói hoài hắn thời điểm dinh dưỡng theo không kịp, sinh hạ tới nhỏ gầy đến cùng tiểu miêu dường như. Từ nhỏ thân thể liền tương đối nhược, thường xuyên sinh bệnh, là cái ấm sát thuốc. Ba tuổi còn giống nhà người khác hai tuổi dường như lớn nhỏ, tay chân cũng không phải rất có kính. Đi đường cũng lười nhát, thường xuyên muốn thẩm tinh ôm. nay vẫn là gần nhất hai năm trong nhà rộng thùng tình điểm, hơn nữa thẩm ra cũng hảo điểm sẽ thường xuyên tiếp tế dưới tình huống, dưỡng hảo điểm. Khi còn nhỏ đều cho rằng dưỡng không sống Lớn lên gầy liền nhìn qua đôi mắt có vẻ đại. Kỳ thật hắn ngũ quan lớn lên không tồi, đều chọn A phụ A cha tốt địa phương trường, nhìn qua tuy hơi hiện nu nhược, cũng không mất là cái đáng yêu Tiểu Hài Nhi. Nếu lại dưỡng béo điểm, làn ra không có như vậy tái nhật liền sẽ càng thảo hỷ. Chính là bởi vì thân thể nguyên nhân rất ít xuống đất chơi, cho nên dưỡng thành an tĩnh tính cách. Bảo bảo thò tay hướng hắn A A đã lâu đều không thấy có phản ứng gì, cũng chỉ nhìn chầm chầm Tiểu Ngư Nhi xem đến không đỏ mắt. Bảo bảo cảm thấy đã chịu một vạn điểm thương tổn. Chẳng lẽ đột nhiên bán manh mặc kệ dùng lạc. Không phải mặc kệ là người trong nhà vẫn là gặp qua hương thân, thân thích đều sẽ bị hắn vô sỉ bán manh sắt đến hảo sao. Bất quá xem hắn đôi mắt lượng lượng bộ dáng vẫn là thực thích hắn a. Thầm tinh nhìn đến bọn họ bên này động tĩnh, sau liền nói, a nha, bảo bảo tưởng cùng tiểu ca ca chơi sao. Ta đây phóng tiểu biểu ca xuống dưới cùng người cùng nhau chơi hảo sao. Nói liền đem tiểu biểu ca bung điện. A phụ cũng đem Bảo Bảo trước thay đổi ta sau phóng tới trong nôi, tỏ vẻ Bảo Bảo không cần A phụ, tâm tắc tắc. Tiểu biểu ca bị đặt ở tiểu ngư nhi nôi bên cạnh ngồi, Bảo Bảo vừa đến trong nôi liền hướng biểu ca vươn tay, tỏ vẻ chúng ta tới nắm bắt tay, về sau chính là hảo bổn hữu. Biểu ca nhìn hắn trong chốc lát vẫn là vươn gầy lớn lên tay nhỏ bắt lấy hắn tiểu béo tay cầm riêu. Bảo Bảo nhìn đến rốt cuộc bắt được tay, không dễ dàng A lập tức dâng lên sán lạn gương mặt tươi cười. Biểu ca nhìn hắn gương mặt tươi cười đôi mắt nhu hòa rất nhiều con úi xuống thân tưởng thân thân hắn thịt đô đô tay béo nhỏ. Bảo bảo tỏ vẻ, đúng rồi, phải như vậy. Cũng không hưởng công ta phi lớn như vậy kính. Còn không biết xấu hổ bán đã lâu manh. Hắn chủ yếu mục đích chính là muốn ly biểu ca gần điểm hảo đem nước suối cho hắn uống xong đi được chứ. Thế nào đều là chính mình ra thân nhân, hơn nữa nhìn tiểu dượng một nhà đều là tính cách tốt, biểu ca cũng xác thật khả nhân đau. Vừa rồi ly quá xa, cũng phóng không tiến nước đường trong ly, cho nên chỉ có thể tìm lối tắt. Bảo bảo nhìn biểu ca môi nhỏ đã thấu lên đây. Đi dạo đầu xem không có người chú ý bọn họ, liền đem ngón tay trực tiếp chọc tiến biểu ca trong miệng. Biểu ca lập tức liền cứng lại rồi, trong lòng không ngừng sợ ẻm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta cắn được đệ đệ ngón tay. Cắn được. Cắn được. Vô hạn tuần hoàn trung. Bảo bảo xem biểu ca ngây dại, chạy nhanh nhân cơ hội này dẫn động nước suối đưa vào biểu ca trong miệng. Biểu ca còn không có phục hồi tinh thần lại, liền phản xạ có điều kiện nuốt mất. Vẫn luôn nuốt vào mấy tài ăn nói phản ứng lại đây, đôi mắt mở đại đại, bị chấn trụ. Đệ đệ ngón tay có ngọt ngào nước uống. So ngoại A sao ra nước đường đều hạ uống, hơn nữa uống lên thân thể ấm áp giống như đều có sức lực nhiều. Theo bản năng lại nếm nếm, ân, hạ uống. Đệ đệ ngón tay thật ngọt. Còn liếm liếm đệ đệ béo ngón tay, bảo bảo ngậm bức mặt. Tâm lý hoạt động là cái dạng này, ngoa tào. Cư nhiên bị liếm ngón tay. Biểu ca ngươi là tiểu cầu sao. Liên tính ngọt ngào thủy là từ ta ngón tay đi lên cũng một vừa hai phải có biết hay không. Ngón tay của ta đệ nhất liếm vốn là muốn để lại cho về sau lão công nột, như thế nào có thể như vậy. Nga ha ha. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bảo bảo không nói. Bảo bảo lại cấp biểu ca uống lên mấy khẩu nước suối, liền nghe được mau mau ca ca thanh âm, đệ đệ, đệ đệ, ăn quả đảo. Bảo bảo thu hồi tay khi liền thấy một cái đại quả đảo xử tại trước mắt. Bị đưa cho tiểu biểu ca cầm. Biểu ca môi động động giống như còn ở dư vị nước suối lưu vị, đáng tiếc đại uống không đến, đôi mắt nhìn chằm chằm bảo bảo tay nhỏ, nhìn qua thật đáng tiếc bộ dáng. Bảo bảo chạy nhanh đem tay nhỏ thu hồi ta lót, đừng như vậy lửa nóng nhìn chằm chằm a. Bằng không ta sẽ cho rằng ngươi muốn lăn tay của ta a, biểu ca đáng tiếc tạm tạm miệng nhỏ, đem ánh mắt đặt ở trong tay quả đào thượng. Mao Mao ca ca chạy nhanh nói, "Để để mau ăn, hảo ngọn. Tiểu biểu ca kỳ thật bụng nhỏ đã căng không được, mới vừa uống lên nước đường, lại uống lên nước suối, no nột. Hơn nữa ở nhà cũng thường xuyên ăn quả đào, đã sẽ không giống mau mau như vậy thèm. Bất quá vẫn là có một ngụm không một ngụm cắn quả đào ăn, thuận tiện dư vị dư vị để để cấp uống nước ngọt hương vị. Mau mau cũng cầm một cái quả đào ở ăn, bảo bảo liền nhìn bọn họ ăn đến hương, cũng tưởng nếm thử hương vị nột. Cho nên lại đem tay nhỏ rút ra, rồi hướng mau mau ca ca, á, á tỏ vẻ mau đầu y, mau đầu y. Bảo bảo trường đến 4 tháng đại á yêu cũng đã bắt đầu cho hắn uống tinh cháo, cùng ngãi quả hôn ăn. Có khi ngao canh cá cũng sẽ đút cho hắn ăn. Bất quá bởi vì trong nhà nhu nhược trái cây thụ, cho nên còn không có ăn qua trái cây. Hiện tại liền muốn thử xem thuần thiên nhiên vua ô nhiễm chính tông nông ra trái cây cái gì hương vị. Mau mau nhìn đến bảo bảo nóng bỏng đôi mắt nhỏ, cũng banh không được, chạy nhanh hỏi chính bãi cơm A cha, A cha, đệ đệ cũng muốn ăn quả đảo. Ta có thể cho hắn ăn sao? A cha xa xa nhìn nhìn tình huống, liền nói, ngươi lại đây lấy cái cười nhỏ canh đi quát xuống dưới cho hắn ăn. Lại đây ta dạy cho ngươi. Mau mau ca ca chạy nhanh đi qua, liền tiểu biểu ca cũng đứng dậy đi theo qua đi học tập. Đừng nhìn thẩm ra tiểu mau mau ngày thường bướng bình khiêu thoát, nhưng là cũng là thực sủng đệ đệ hảo ca ca, ngày thường có cái gì hảo ngoạn đều phải lấy tới cấp đệ đệ hiến vật quý, có ăn ngon cũng nghỉ cấp đệ đệ lưu. Tuy rằng đại bộ phận là bảo bảo không có cách nào chơi cũng ăn không hết, nhưng là hắn vẫn là làm không biết mệt. Bảo bảo đợi trong chốc lát, A cha vẫn là không yên tâm đem toàn bộ quả đảo cho bọn hắn uy bảo bảo. Liền trước dùng điều canh quát non nửa chén đào thịt ra tới, lại làm cho bọn họ hai huynh đệ đi uy bảo bảo. Tiểu biểu ca bưng chén nhỏ, kỳ thật tính ôm, bởi vì hắn còn tương đối tiểu, tay nhỏ không có gì sức lực. Mau Mao ca ca phụ trách đồ uy. Tiểu ngư nhi rốt cuộc ăn tới rồi thèm nhỏ dai đã lâu quả đào. Nếm một ngụm, chép chép miệng. Ân, thực hảo, đào thịt tinh tế, ngọt thanh. Thủy phân sung túc. Là hiện đại những cái đó đại mà vô vị quả đào sở không thể so. Chính ăn quả đào Tiểu Ngư Nhi liền nghĩ đến chính mình không gian còn loại có quả đào cùng quả mận đâu, một tháng trước mới là Tiểu Thụ Mầm, thường xuyên đi vào tưới nước suối sau lớn lên cũng rất nhanh. Tháng này sơ thời điểm trưởng thành đại thụ, không biết hiện tại thế nào, gần nhất mấy ngày áp phụ bọn họ về nhà, người trong nhà nhiều, tương ứng nhìn người của hắn liền nhiều. Liên rất ít có cơ hội ý thức tiến vào không gian, vẫn là đến lại lớn lên chút mới được, như vậy sẽ không yêu cầu đại nhân không có lúc nào là thủ liền có cơ hội nhìn xem có thể hay không đem thân thể cũng mang đi vào. Ăn xong quả đào bảo bảo liền mệt nhọc, ở trong nôi ngủ rồi, những người khác cũng đều bắt đầu ăn cơm, chờ ăn xong cơm chưa đại gia chuẩn bị đi thời điểm, A yêu bọn họ liền chuẩn bị tốt, cấp tộc lao nhóm mỗi nhà đều mang đi một tiểu rổ quả đào, làm mọi người đều nếm thử mới mẻ. Chờ tiểu ngư nhi tỉnh ngủ thời điểm đã mau đến giờ thân. Tộc lao nhóm đã sớm đi trở về, dầm gì vài tiếng kêu to tới A cha giúp đỡ thay đổi tã liền há mồm muốn ăn A cha chạy nhanh tiếp nhận A yêu đã chuẩn bị tốt mãi quả đút cho hắn. Ăn uống no đủ bảo bảo lại bắt đầu cùng hai cái ca ca nói hỏa tinh ngữ, tay nhỏ vẫn luôn hướng phóng quả đào sọt bên kia rồi. Các ca ca cảm thấy bảo bảo hẳn là muốn ăn quả đào, bọn họ cũng muốn ăn. Vì thế bảo bảo nô yêu bị nhắc tới quả đào sọt bên cạnh, mau mau vội vàng lấy quả đào đi ra ngoài tẩy. Tiểu biểu ca liền trông chừng bảo bảo ở bên cạnh chờ. Thừa dịp lúc này, tiểu ngư nhi liền chạy nhanh ý thức tiến vào không gian nhìn xem quả đào có hay không thành thủ. Con Hảo đi vào liền phát hiện kia một loạt cây đào đều là quả lớn chống chất. ập vào trước mặt Thanh Hương quả thực say chết cá nhân, Bảo Bảo lập tức dùng tinh thần lực tháo xuống một tiểu đôi, tạm thời trước đôi dưới tàng cây, đến chạy nhanh đi ra ngoài, sợ Mao Mao Kaka trở về, ở tiểu biểu ca dưới mí mắt lộng lộng không có gì sự, biểu ca còn nhỏ, Mao Mao Kaka liền bất động. Nếu ở trước mặt hắn đột nhiên chống rộng lấy ra như vậy nhiều quả đào khẳng định sẽ lớn tiếng ồn nào đến tất cả mọi người có thể nghe thấy, thẩm tiểu ngư từ không gian ra tới. Tiểu biểu ca cũng không có phát hiện cái gì không đúng, hắn ý thức tiến vào không gian, bên ngoài người khác nhìn tựa như phát ngốc giống nhau, chính là nếu có người đậu nói sẽ không có phản ứng. Cũng là tiểu biểu ca tính tình an tĩnh, mới sẽ không náo hắn, làm hắn có rảnh đi vào không gian, nếu là đại nhân khẳng định sẽ phát hiện không đúng rồi. Tiểu ngư nhi phát hiện mau mau còn không có trở về, liền nhanh đưa bàn tay tiến đào sọt, đem trong không gian hái xuống kia tiểu đôi quả đào chuyển rời đến sọt, nhìn không sai biệt lắm mới đình chỉ. Cũng là quả đào bị đưa ra đi một ít, lại ăn luôn một ít, còn thừa nhiều ít cũng không có người cẩn thận chú ý mới cho tiểu ngư nhi cơ hội. Mới vừa bắt tay lùi về tới, Mao Mao liền cầm tẩy tốt hai cái quả đào đã trở lại. Nguy hiểm thật, tiểu biểu ca còn bởi vì nhìn đến đệ đệ tay nhỏ trong lòng toát ra nhiều như vậy cái đại quả đào kinh ngạc đến ngây người, còn không có phản ứng lại đây đã bị Mao Mao ca ca tắt một cái quả đào ở trong tay, chạy nhanh ăn, ăn rất ngon. Nói nhìn nhìn bảo bảo. Phát hiện bảo bảo nhìn chầm chằm sọt chung quả đào không bỏ, tiểu biểu đệ cũng là nhìn sọt quả đào quên mất ăn trong tay. Cảm thấy có phải hay không sọt càng tốt ăn. Liên cắn mấy cái ăn xong trong tay quả đào, nào hướng đào sọt. Nhanh tay lại cầm hai cái, chuẩn bị đi tẩy. Bảo bảo đều xem ngây người. ca ca ngươi muốn hay không như vậy một bộ quỷ chết đói đầu thai thèm tương nột. Rụt rẻ điểm không được sao. Tuy rằng ta nước miếng cũng chảy ra. Ha ha. Thật sự là không gian quả đào cái kia mùi hương quá dễ ngửi. Nghe liền chảy nước miếng Chờ mau mau tẩy xong trở về Phân một cái cấp biểu đệ Còn thực cơ chỉ cầm cái cười nhỏ canh tới Chuẩn bị học cá cha bộ dáng quát đào thịt đút cho bảo bảo ăn Như vậy tam huynh đệ liền đều hút lưu nước miếng Ăn xong hai cái đại quả đào Mau mau bởi vì vừa rồi đã ăn qua một cái Mặt sau cùng bảo bảo chia sẻ một cái cũng ăn no Nhưng là còn hảo muốn ăn làm sao bây giờ Quả đào mặt trên giống như đều viết Ta thực mỹ vị Mau tới ăn ta Tới ăn ta Tới ăn ta Liên ở Mao Mao ca ca mau quản không được tay, chuẩn bị lại lấy thời điểm, liền nghe thấy A cha gọi bọn hắn chạy nhanh mang Bảo Bảo đi ra ngoài, tiểu dượng một nhà chuẩn bị đi trở về. Lúc này Bảo Bảo mới nghĩ tiểu biểu ca mới uống một chút nước suối, khả năng thân thể cải thiện đến cũng không có nhanh như vậy, chỉ có thể chờ lần sau bọn họ lại đến khi lại cho hắn uống lên. Cũng không sợ bởi vì thay đổi quá lớn, chuyển biến tốt đẹp đến quá nhanh chọc người hoài nghi. Hắn là trường kỳ thể nhược, cũng yêu cầu đại lượng thời gian dưỡng mới có thể hảo. Bảo bảo tiểu nôi lại bị ca, ca đưa ra đi, tiểu dượng cùng tiểu dượng đã ở cửa, liền chờ tiểu biểu ca. Tiểu biểu ca xem phải về nhà, có điểm luyến tiếp tiểu ngư nhi bảo bảo đâu. Liên ngồi sụp xuống thân thân cái chán, lại thân thân tay nhỏ chỉ. Đôi mắt lượng lượng kêu một tiếng, đệ đệ. Chờ bảo bảo dâng lên vô sỉ tươi cười một cái, a a nói vài câu hỏa tình ngữ mới quay đầu lại đi đến chính mình a cha trước người. Bị bế lên tới còn nhìn bảo bảo không đắm mắt, tiểu dượng xem tình huống này nói, bảo bối thích tiểu đệ đệ nột Không có việc gì sao, quá đoạn thời gian lại tới xem đệ đệ được không. Trời tối rồi, lại không trở về nhà à sao nên lo lắng. Tiểu biểu ca nghe xong mới rời đi đôi mắt, gật gật đầu. Người trong nhà đem đáp lễ thu thập hảo cấp tiểu dượng chịu trách nhiệm, liền đưa ra môn. Buổi tối cơm nước xong sau, á yêu cầm mấy cái quả đào ra tới. trừ bỏ bảo bảo, mỗi người một cái. Mỗi người đều là ăn đệ nhất khẩu liền rừng không được tới. Cảm thấy ăn quá ngon, chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy quả đào. A yêu nói, như thế nào cảm thấy cùng trước kia ăn hương vị không giống nhau. Ăn ngon rất nhiều nột. Bảo bảo lập tức cương ở nơi đó, không cần loạn tưởng A. Kỳ thật hương vị đều là giống nhau A. Hắc hắc hắc. A cha nói tiếp nói, khả năng ngươi vừa vặn bắt được lớn lên ở năng lượng mặt trời phơi đến địa phương trái cây. Như vậy chính là muốn bức cái bóng địa phương lớn lên ăn ngon. Nô, no, đại gia cơ bản tiếp nhận rồi cái này cách nói, bằng không cũng nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân, cùng cây quả đào hương vị kém không cần quá lớn. A ra nói, dư lại này đó quả đảo cứu đừng ra bên ngoài tạo, đều lưu trữ chính mình ra ăn. Việc này cứ như vậy tính giải quyết. Bảo bảo chuẩn bị ngày mai lại lấy ra một ít tới nước pháp soạn, tốt nhất đem còn lại đều đổi thành trong không gian quả đảo. Ăn xong quả đảo, chuẩn bị tẩy tẩy các hồi các phòng ngủ. A yêu nói, lão đại gia, ngày mai cùng hài tử hắn thúc cha mang theo bọn nhỏ đến chân núi đi một chút sau, bảo bảo còn không có như thế nào ra quá muốn đâu. Thuật tay trích điểm rau dại trở về ăn. Đúng là ăn rau dại thời điểm. A cha đáp ứng liền mang theo bảo bảo cùng A phụ vào bọn họ nhà ở, chuẩn bị ngủ. Chương sáu sơn gian ra thú, bắt trùng. Ngày hôm sau giờ mẹo mạt thời điểm tiểu ngư nhi tỉnh ngủ. Còn ở trên giường liền nghe bên ngoài bao mao thanh âm, như vậy hưng phấn. Xem ra nhớ kỹ muốn ra cửa đến trên núi đi đâu. Ăn xong cơm sáng, A ra mang theo A phụ còn có tiểu thúc thúc muốn tới trong đất đi xem. A sao ở nhà vì heo cùng gà. Vừa đến giờ thịnh. A cha cùng tiểu thúc cha liền mang theo bọn họ ra cửa. Bảo bảo bị dùng móc treo bối ở A cha trên lưng, tiểu thúc cha cóng giỏ tre, bên trong thả hai thanh lưới hái cùng một phen tiểu cái quốc. Kaka đã nhảy nhót đi ở phía trước. Ra cửa hướng hữu chính là thẩm thị từ đường phương hướng, cũng là ra thôn hướng chấn trên đi phương hướng. Hướng tả đi chính là hôm nay mục đích địa, là vào núi phương hướng. Ở thôn nói hai bên sơ lưa thưa ngồi xuống lạc mấy nhà người, đều là cục đá xây phòng ở, độc môn tiểu viện. Khanh giờ này đều đóng cửa để hộ xuống đất, chỉ có cách gần nhất nơi này môn hờ khép. Bên trong còn có tiếng người, có thể là nghe thấy bên ngoài thanh âm, kéo kẹt một tiếng, đại môn mở ra. Một cái cùng A cha không sai biệt lắm tuổi ca nhi đi ra, trong tay còn nắm một cái đại khái 3 tuổi tả hữu tiểu ca nhi. Trên trán ấn ký là màu hồng phấn, khuôn mặt nhỏ có điểm vàng như nến, tiểu thân mình cũng tương đối gầy, hẳn là dinh dưỡng bất lương khiến cho. Tiểu hài tử A cha hẳn là sinh bệnh. Mới vừa mở cửa bị gió thổi qua liền bắt đầu ho khan. Cái kia tiểu ca nhi chạy nhanh dối tay chụp sợ A cha, tay quá ngắn chụp không đến mũi, cũng chỉ có thể vô vô A cha chân. Lúc này A cha nói chuyện, hắn hương thúc cha, ngươi này bệnh có phải hay không lại trọng? Có hay không bốp thuốc ăn? Hắn hương thúc nột. Không có ở nhà sao? Khu, khu. Nhà ta hưng ca ở trấn trên làm việc còn không có trở về. Trong nhà nơi nào đều yêu cầu tiền. Cùng đại ngư ca bọn họ làm một trận xong sau lại chờ ở trấn trên tìm mặt khác sống làm, đều hơn một tháng không có đã trở lại. Ta này bệnh ăn không uống thuốc cũng không có bao lớn dùng. Khu! Này không phải nghe các người ra cửa sao? Đây là chuẩn bị lên núi. Đúng vậy, nghĩ đi thải điểm rau dại trở về, thời tiết này hảo, thuật tiện mang theo bọn nhỏ ra tới đi một chút, bảo bảo còn không có như thế nào ra quá muôn nột. Ai nha, tiểu bảo bảo đã lớn như vậy rồi nột, sinh ra đến bây giờ ta còn không có thấy quá nột. Xem ta này thân thể, một chút không dễ chịu, đều không hảo đi thăm bảo bảo, sợ cấp hải tử qua bệnh khí. Chỉ là nghe nhà ta hương ca đi nhà ngươi ăn trăm ngày yến trở về nói là cái thực đáng yêu tiểu ca nhi. Nghe tộc trưởng nói là cái có phúc khí. Mượn ngươi cắt nôn. Chính là tương đối ngoan ngoãn, không thế nào nháo người. Nhà của chúng ta không thế nào coi trọng này đó, ngươi này bệnh cũng sẽ không truyền nhân. Có thể đi lại có thể thường xuyên đến nhà của chúng ta lao. Thường ra tới đi một chút cũng sẽ tinh thần rất nhiều. Hảo, nghe ngươi. Lúc này lên núi có thể mang lên nhà ta đào ca nhi sao? Khu khu. Hắn cũng thường xuyên sẽ từ bên ngoài đào điểm giao dại về nhà, chỉ là hắn còn quá nhỏ, một người đi ra ngoài ta không yên tâm. Cùng các ngươi một đạo đi ta liền an tâm. Không đến sự, làm hắn cùng chúng ta cùng nhau, cũng có bạn. Mới nói lời nói, đào ca nhi cũng đã trên lưng cùng hắn thân thể không sai biệt lắm đại giỏ che, còn cầm cái càng tiểu nhân tiểu hoa quốc. Đây là chuẩn bị cùng bọn họ đi tiếp tấu. Mau mau chạy nhanh qua đi nắm đảo Ca Nhi một cái tay khác. Hương A cha nhìn chúng ta đi qua đi, còn không yên tâm dặn dò, đảo Ca Nhi, khụ khụ khụ. Cùng bá cha nhóm đi trên núi muốn nghe lời nói, không cần chạy loạn, cũng không cần đảo quá nhiều, ngươi bối thiếu điểm. A cha chạy nhanh nói, ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ bình bình an an đem đảo Ca Nhi mang về tới. Ngươi chạy nhanh vào nhà, xem này khụ. Hương A cha vẫn là nhìn chúng ta đi xa mới đóng cửa vào nhà đi. Hiện tại lại mang lên một cái ba tuổi tiểu ca nhi, mọi người đều thả chậm bước chân đi tới. Dần dần đi qua mấy nhà người, ra thôn, chính là tiểu đạo bên cạnh diện tích rộng lớn đồng ruộng. Nông dân nhóm đều ở ngoài ruộng đội cùng. Gặp được nhà bọn họ này mấy người liền chào hỏi một cái, bảo bảo cũng lộ ra gương mặt tươi cười nên người. Như vậy đi rồi một lát, dần dần gặp được ít người, đồng ruộng cũng biến thiếu, bắt đầu có thể nhìn đến trên núi thụ. Này Sơn kêu mũ phong Sơn. Là từ liên miên phập phồng lưng núi kéo dài đến đỉnh núi hình thành một cái mũ hình dạng. Xa xem càng là giống một cái người khổng lồ mang mũ, giãn ra hai vai bộ dáng. Bọn họ lần này nói là vào núi kỳ thật chỉ là ở chân núi mà thôi, trên núi giống nhau là hán tử mới dám tiến, hoặc là mấy cái ca nhi kết bạn đi vào. Lại hướng thâm liền cũng không dám, chỉ có kinh nghiệm phong phú thợ săn ngẫu nhiên đi vào thâm điểm. Trong núi tài nguyên phong phú, ở chân núi là có thể đào đến rất nhiều thường thấy rau dại, Thoáng vào núi là có thể bắt được gà rừng gì, đương nhiên lớn hơn nữa lợn rừng chờ con ngồi cùng thay tên quý dược liệu chờ liền phải đi vào thâm chút mới có thể tìm được rồi. Trong thôn có điểm kinh nghiệm thợ săn cung cũng chỉ có hai nhà, hơn nữa tiến qua sâu đều không được, muốn đánh đầu đại điểm giã vật đều phải kết bạn mà đi. Nghe lão nhân nói núi sâu còn có con báo chờ manh thú nột, cho nên đại gia vào núi đều rất cẩn thận. A cha mang theo lớn lớn bé bé một đám đi đến chân núi, liền nhìn đến từng mảnh rau dại đón gió sinh trưởng. Cái này mùa chính mình ra vườn rau đồ ăn còn rất phong phú, liền ít đi có người tới thải rau dại, cho nên lớn lên đều tương đối tươi tốt. Như vậy liền phương tiện đào ca nhi cùng Mao Mao ca ca, bọn họ nhận thức rau dại chủng loại thiếu, liền đi theo A cha cùng tiểu thúc cha mặt sau, theo đại nhân bộ dáng tới thải. Một lát liền hái rất nhiều, chính là Mao Mao ca ca thải còn không có đào ca nhi nhiều, hoàn chỉnh cũng ít, tương đối hôn độn Đào ca nhi vừa thấy liền biết ngày thường là thường tới thải. Mau mau ca, ca nhìn đến đảo ca nhi cong tiểu cái sọt có điểm cố hết sức, liền tiếp nhận tới giúp đỡ bối, đảo ca nhi liền truyền tâm đảo giao dại. Bọn họ bên này vội đến khí thế ngất trời, bảo bảo cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì quá tiểu, bị ai cha con không có buông xuống, trên mặt đất chính là không có cách nào, cũng chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới phụ cận trên cây. Theo Acha cha đi lại, hắn cũng ngủ cục chuyển trong mắt quan sát chung quanh có chút cái gì thụ. Trong không gian vẫn là quá đơn bạc. Mặt thế thu vào đi hạt giống quá ít. Hiện tại đúng là phong phú giống loài hảo thời điểm đâu. Hắn liền nhìn đến trên cây có yêu cầu đồ vật, liền rũi tay sờ sờ, như vậy là có thể đưa vào trong không gian. Bất quá bảo bảo hiệu suất liền quá thấp, đến bọn họ chuẩn bị về nhà thời điểm liền mới chít đến mấy viên cây đảo cùng cây mận cảnh, chuẩn bị phóng không gian trồng. Nhìn xem kết ra trái cây thế nào. Mặt khác nếu không phải quá cao với không tới, nếu không chính là trên mặt đất sờ không tới. Thật là chỉ có thể trông mơ giải khát lạc. Hương phấn tới, ủ rũ hồi. Bảo bảo tỏ vẻ chính mình có thể tự do hành động trước vẫn là đường tới, quá thương tâm có hay không. Với hắn mà nói cũng liền thật là đơn thuần ra tới ngắm phong cảnh lạp. Tiểu thúc thúc còn đánh điểm cỏ heo chuẩn bị bối trở về huy heo, mau mau cùng đảo ca nhi đều là đầy đầu hãn. Đã mau đến buổi trưa, Thái Dương lớn hơn nữa, sợ phơi hư bọn nhỏ. Đặc biệt là tiểu bảo bảo, tuy rằng A cha đều là cố ý hướng dâm mát địa phương đi, cũng không chịu nổi Thái Dương tay nột. Bọn họ này liền mang theo thu hoạch hồi trình. Mau mau ca ca liền vẫn luôn con đảo ca nhi giỏ che, bọn họ lao động thành quả không tối đát. Đều không sai biệt lắm chưa đầy, chính là có điểm trọng đảo ca nhi bối liền không được. Nhưng là chính hắn lại liên tiếp ném một ít, cho nên cũng chỉ có thể ca ca đại lao lạc. Về nhà bước chân càng chậm, bọn nhỏ đều mệt mỏi. Bảo bảo bị A cha dùng một trương đại lá cây che đỉnh đầu, cũng không tinh thần. Tới rồi hưng A cha cửa nhà khi, mau mau lập tức nằm xoài trên nhà bọn họ việt bá. Hưng A cha nghe thanh nhầm ra cửa tới thấy được. Vội vàng xoay người đi đoàn thủy ra tới, cho bọn hắn mỗi người một ly uống xong đi, mọi người mới cảm giác sống lại. Liên bảo bảo đều bị uy mấy ngủ nước. Hưng A Cha nhìn đến là mau mau giúp đảo Ca Nhi bối trở về cái soạn, liền một cái kính nói lời cảm tạ. Bởi vì vội vàng ở càng nhiệt phía trước về đến nhà, liên huyển chuyển từ chối hưng A Cha vào nhà nghỉ ngơi một chút mời. Mau mau đi phía trước còn lôi kéo đảo Ca Nhi tay nhỏ nói, đảo Ca Nhi, về sau ngươi muốn đi đảo rau dại nhớ rõ kêu ta. Ta và ngươi cùng đi. Ha ha, mọi người đều nhìn bọn họ cười. Về đến nhà sau, tiểu ngư nhi bị từ A cha trên lưng bông xuống. A cha trên lưng quần áo đều ướt đấm, tất cả đều là hãn. Nhanh thay quần áo, bảo bảo liền từ A yêu tiếp nhận, cho hắn đổi tã, tẩy thì thí, huy mai quả. Một loạt lưu trình lộng xong rồi, A phụ bọn họ cũng đã thượng bàn ăn, bắt đầu ăn cơm chưa lạc. Bảo bảo cũng có đâu. Có chuyên môn ngao tốt tinh cháo, chính là bảo bảo phụ thực. Con năng. Đang dùng chén nhỏ trăng lạnh, từ ái cha cơm nước xong sau đút cho hắn ăn. Đương nhiên rồi. Các đại nhân ăn quả đào thời điểm vẫn là có bảo bảo kia một phần nột. Ăn xong cơm trưa, đúng là một ngày chung nhất nóng bức canh giờ. Tất cả mọi người có điểm buồn ngủ, liền đều tẩy tẩy về phòng nghỉ trưa. Bảo bảo cũng ngủ đến trời đất tối sầm. tiểu ngư nhi là bị bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh. Mau mau kaka đã đi lên, chính vây quanh A ra chuyển nột. Nguyên lai like là A ra ở dùng trúc phiến biên lồng gà tử, tiểu kê còn nhỏ. Buổi tối cùng những cái đó đại gà cùng nhau sẽ bị mổ, cho nên liền phải lộng cái lồng gà, làm gà mụ mụ mang theo tiểu kê các bảo bảo đơn độc ngủ. Mao Mao nhìn đến a cầm lấy chút phiến liền muốn a cho hắn biên món đồ chơi. Chính Ma a đáp ứng nột. Thẩm ra a tay thực xảo, còn sẽ biên chiếu trúc nột. Trong nhà dùng đều là hắn biên. Bao gồm bảo bảo tiểu nôi cũng là xuất tử A-Ga tay. Mao Mao ca ca khi còn nhỏ món đồ chơi cũng cơ bản là a làm. Hiện tại đối tiểu ngư nhi cái này tiểu ca nhi liền không có cố ý làm những cái đó tiểu tử nhóm thích món đồ chơi, chỉ là cho hắn dùng đầu gỗ khắc lại cái tiểu hoa nhi, là thật xinh đẹp. Nhưng là này không phải chúng ta tiểu ngư nhi sẽ thích a Tâm tắc tắc. Mặt khác tiểu ca nhi liền như vậy thích loại này sao? Hố chết bảo bảo lạc. Cho nên trừ bỏ A ra nhớ tới lấy tới đầu hắn thời điểm, vì sợ A ra thất vọng sẽ phối hợp chơi chơi ngoại, mặt khác thời điểm đều là bị A cha thu hồi tới, hắn cơ bản không chạm vào. Bảo bảo tỉnh lại sau, đã bị đặt ở trong nôi, cũng ở vây xem á ra làm việc. A phụ ra cửa, nói là đi thôn đầu trương thợ săn ra ôm cái tiểu cầu tới dưỡng, cùng bảo bảo cùng nhau lớn lên, về sau liền sẽ hộ chủ. Kia ra tiểu cầu cậu là nhà hắn chó săn loại. Phi thường không tồi. Chó con cũng thích hợp cùng bảo bảo cùng nhau chơi. chương bảy tiểu cầu tròn tròn, bắt chùng. A ra xem bọn họ hai huynh đệ đều rất muốn món đồ chơi, liền đằng ra tay tới dùng chúc phiến đơn giản biên cái tiểu cầu cầu. Trong chốc lát các ngươi A Phụ liền sẽ đưa một cái thật sự tiểu cẩu cẩu cho các ngươi, hiện tại liền trước chơi cái này tiểu cẩu cẩu, mau mau là ca ca phải nhớ đến cùng đệ đệ cùng nhau chơi. Nói liền đem chúc cẩu cẩu đưa cho đã gấp không chờ nổi mau mau, mau mau vội vàng bắt lấy liền hướng đệ đệ hiến vật quý. Đệ đệ, nhìn xem, nhìn xem, A ra làm. Có phải hay không rất giống? Đẹp đi. Bảo bảo cảm thấy A ra làm chúc cẩu cẩu sắc thật không tồi, tuy rằng chỉ là dùng chúc phiến vòng vài vòng chuyện này. Không có cỡ nào tinh xảo. Đối với ở nông thôn bọn nhãi danh tới nói cũng đã là không tồi món đồ chơi. Chỉ là bảo bảo vẫn là muốn sống cầu cầu. Sống. Xem ca ca cái kia hưng phấn tiểu dạng, liền miễn miễn cưỡng cưỡng cùng hắn chơi trong chốc lát. Ấn ơn. Ta chảo, ta chảo, ta dùng sức chảo. Như thế nào đều bắt không được. Giống như ly chính mình tay nhỏ càng ngày càng xa lạc. Vị khuất nhìn về phía ca ca, ca ca cư nhiên ở cười xấu xa. Có hay không huynh đệ ái? Nói tốt muốn tương thân tương ái đâu Bị cả ca ngươi ăn sao Mao mau xem bảo bảo bắt đầu bẹp cái miệng nhỏ Hốc mắt hơi nước cũng ở tụ tập Lập tức làm tặc dường như hướng bốn phía nhìn xem Thấy A ra vẫn là ở nghiêm túc biên lồng gà Cũng không có những người khác thấy bọn họ bên này Biên nhanh đưa chút cẩu cẩu một phen đưa cho bảo bảo ôm lấy Bảo bảo A Thổ tông nột Đừng khóc Đừng khóc Cà ca cho ngươi chơi A Lại khóc ca ca lại phải bị A ra hấn Cho ngươi A Ôm lấy Ha ha ha, tiểu dạng, làm ngươi không cho ta nhìn xem. Sợ hại đi. Bất quá bảo bảo vừa đến tay còn không có như thế nào nhìn kỹ đâu. Bên kia A ra liền nói, mau mau đừng trực tiếp cấp bảo bảo, ngươi cầm đầu hắn chơi liền hảo. Còn có chút gờ rắp không có xử lý tốt, đừng bị thương bảo bảo tay nhỏ. Chờ ta có rảnh làm một tiểu cậu cậu, lộng bóng loáng lại cấp tiểu bảo bảo chơi. Mau mau vừa nghe, lập tức từ bảo bảo trong tay tiếp nhận đi. Kia động tắt mò, bảo bảo không cao hứng. Thật chuẩn bị ấp thủ đại chiêu dọa dọa kaka liền nghe Á Phụ thanh âm, bảo bảo, mau nhìn xem, Á Phụ cho các người mang cái gì tới. Nói cũng đã ôm một cái màu trắng nắm vào sân. Bảo bảo lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn đi qua. Mau mau cũng đã chạy tới nền đón. Á Phụ đem tiểu cẩu cẩu phóng tới trên mặt đất, liền thấy một cái cục bột trắng nước nở vài tiếng sau liền ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Tiểu cẩu cẩu nhìn qua mới sinh ra 2-3 tháng, toàn thân tuyết trắng, thân mình viên hồ hồ đôi mắt ướt rầm rề đem người xem. A nha! Manh thiên hào sao? Tiểu ngư nhi vừa thấy liền thích. Mau mau đã chuẩn bị thượng thủ sờ sờ, bị á phụ ngăn trở, đợi lắc nữa, muốn trước cho nó tắm rửa, ở trương thợ săn ra thời điểm bởi vì này thai sinh năm chỉ tiểu cầu, ngày thường cũng không có như thế nào chú ý, cùng bảo bảo cùng nhau chơi liền phải trước rửa sạch sẽ. Mau mau cũng chỉ có thể thu hồi tay, mắt trông ngong nhìn. Á phụ xem hắn bộ dáng này, Liền cho phép hắn cùng nhau qua đi giúp tiểu cẩu cẩu tắm rửa. Về sau cấp tiểu cẩu cẩu tắm rửa, uy thực, thu thập tiểu hoa này đó sống đều là ngươi cùng bảo bảo. Hiện tại bảo bảo con nhỏ, cũng chỉ có thể ngươi tới làm này đó. Nhớ kỹ A. Dưỡng không hảo này chỉ tiểu cẩu cẩu về sau cũng sẽ không đưa mặt khác. Mau mau nghe được hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền thanh đồng ý. Hiện tại liền đổi bảo bảo mắt trông mong nhìn. A ra thấy hắn mắt thèm, liền cùng hắn nói chuyện, bảo bảo ai, ngươi còn quá tiểu Chờ ngươi trường đến ca ca ngươi như vậy đại thời điểm liền có thể chính mình giúp tiểu cầu cầu tắm tắm. Hiện tại chúng ta bảo bảo liền chờ cùng sạch sẽ tiểu cầu cầu chơi liền được rồi. Đang nói, bên kia A Phụ đã cùng ca ca tẩy xong rồi tiểu cầu, đang dùng khăn vải đem bạch nhung nhung mau lào khô. Mặt sau là ca ca ôm tiểu cầu cầu lại đây. A ra nhìn tiểu cầu cầu, sơ sơ cầu cầu chân cẳng, nói, không tồi, chân cẳng hữu lực, hẳn là có thể lớn lên cường tráng, có thể che chở hài tử. đó là Nhà hắn tiểu cẩu cẩu mỗi lần đều thực mau đã bị người khác lánh xong đâu. Lần này vẫn là trước tiên nói tốt, quá tiểu lại sợ lấy tới dưỡng không sống, liền nhiều đặt ở nhà hắn một đoạn thời gian, ăn nhiều một đoạn thời gian mãi. Nhìn xem, lớn lên nhiều chắc địch. Ân, lông gà không sai biệt lắm, một hồi tử cấp tiểu cẩu cẩu làm tiểu hoa đi, buổi tối liền phóng tới mau mau trong phòng, cũng phương tiện hắn coi chừng. Thật vất vả chờ á phụ cùng á ra đem cẩu cẩu tiểu hoa chứng thực, mới đến phiên bảo bảo. A phụ làm Mao Mao ôm tiểu cẩu, cẩu cẩu cấp đệ đệ sờ sờ. Bảo bảo móng nuốt nhỏ rốt cuộc sờ đến cẩu cẩu lông xù xù đầu nhỏ, miệng bản nhiều vui vẻ nột. Tiểu cẩu cẩu cũng ngoan ngoãn mặc hắn sờ, còn vươn đầu liếm liếm bảo bối khuôn mặt nhỏ, liếm bảo bảo vẻ mặt nước miếng, ướt rầm rề. Bất quá bảo bảo thật cao hứng, ha ha ha cười đến hoan. Mao Mao ca ca liền làm hết phận sự nâng cẩu cẩu, cũng cười đến vẻ mặt sáng lạ. A phụ tắc vào phòng bếp, cầm cái thiển duyên chén lớn trang nửa chén nước cơm ra tới chuẩn bị cấp tiểu cầu cầu ăn cầu cầu một lần nữa bị buông mà để sát vào chén duyên liền đem đầu vói vào đi vội vàng uống lên a gia nói xem ra cầu cầu rất thích nếu không cấp cẩu cẩu khởi quá tên đi ngạch đừng vẫn luôn cầu cẩu tê a phụ khởi cái cái gì danh ta nhưng nhất sẽ không đặt tên mau mau nột, ngươi tới cấp cẩu cẩu lấy tên đi dù sao về sau đều là các ngươi chiếu cố tiểu cầu cầu mau mau nghe nói có thể cho tiểu cầu đặt tên liền cao hứng nỗ lực tưởng a tưởng Đang nghĩ ngợi tới tiểu cẩu cẩu tiên khi, liền nhìn đến tiểu cẩu cẩu đã uống no rồi, đang ở trên mặt đất mượt mà lăn vài vòng, lộ ra tròn vo tiểu cái bụng phơi nắng. Mau mau liền nói, đã kêu tròn tròn. Tiểu cẩu cẩu lớn lên tròn tròn, đầu tròn tròn, bụng nhỏ cũng tròn tròn. A phụ thanh thanh nhất hầu nói, ơn, đã kêu tròn tròn, tròn tròn về sau liền giao cho mau mau cùng bảo bảo lạc. Nhớ rõ hảo hảo chiếu cố. Bảo bảo cũng cảm thấy tròn tròn tên này thật sự thực thích hợp tiểu cẩu cẩu thật sự toàn thân đều thuyết minh một cái viên tự, ngay cả trong mắt đều là tròn tròn. chính chơi, liền nhìn đến Thái Dương đã dần dần ngả về tây. A yêu từ phòng bếp ra tới gọi bọn hắn chuẩn bị vào nhà ăn cơm chiều. A gia cũng đã cấp tròn tròn biên hảo một cái đáng yêu tiểu a. A phụ liền giúp đỡ A gia thu thập trúc phiến, đem còn thừa ôm hồi tạp vật phòng. Lồng gà liền bắt được chuồng gà, cậu cậu tiểu hoa liền đưa đến A phụ A cha phòng cách vách phòng, làm mau mau buổi tối ngủ địa phương. A yêu cùng tiểu thúc cha bắt đầu đoan cơm. Bưng thức ăn tiến vào nhà chính, mau mau cùng ôm cẩu cẩu theo vào đi chuẩn bị ăn cơm. Lưu lại bảo bảo liền còn đang cười trong nôi, bị nhà mình á cha để về phòng. Trở lại nhà chính liền thấy một cái đại bàn dài đã dọn xong, trưng cơm cái chỗ cũng bị tiểu thúc cha ôm ra tới phóng tới bên cạnh bàn nhỏ thượng, đang ở cấp mọi người thịnh cơm, là nhị hợp cơm. Trên bàn cơm có một chậu ớt khô xào đậu que, một chậu thanh xào rau xanh, một chậu trứng gà rau xanh canh, một chậu nấu dưa chua, còn có một chậu ớt cay xào thịt. Đều là rất lớn phân lượng một chậu, người trong nhà nhiều, hơn nữa hán tử nhóm sức ăn cũng là rất lớn. kia bùn thịt vẫn là bảo bảo tên nhập gia phả khi, mua tới thỉnh tộc lao nhóm ăn cơm. Hôm nay này đốn liền toàn bộ làm xong. Gần nhất hẳn là đều sẽ không lại mua thịt. Trong nhà trừ bỏ mời khách ngoại cũng chính là ngày mùa thời điểm sẽ mua điểm thịt tới ăn. Ngày mùa khi mệt đến hoảng, không ăn được điểm không có sức lực làm việc nột. Ở ban đuôi còn phóng cấp bảo bảo lệnh tinh cháo. Trong nhà ngày thường đại nhân ăn đều là hoàng viên ma tế sau thêm thủy trưng ra tới cơm, đã kêu hoàng viên cơm. Loại này cơm chính là chúng ta hiện đại ăn cái loại này bắp cơm, chỉ là ma đến không có hiện đại thời điểm như vậy tinh tế, hạt muốn thô rất nhiều. Cho nên nấu giờ cơm phóng thủy lượng phải nắm giữ hảo, phóng nhiều liền quá mềm, dính thành đống, không thể ăn, thủy phong thiếu, vậy thảm hại hơn. Sẽ quá làm, thực ứng, ăn không hảo tiêu hóa. Cho nên cũng là mỗi nhà mỗi hộ tiểu ca nhi chuẩn bị kỹ năng trong thôn đại đa số nhân gia đều là thường xuyên ăn hoàng viên cơm, thậm gia cũng là đại bộ phận như vậy ăn, chỉ là có đôi khi sẽ hơn nữa nấu ba phần thục gạo lức, để ráo nước cơm cùng hoàng viên cùng nhau cơm cùng nhau đặt ở cái chõ trưng thục thành nhị hợp cơm, trưng thục cơm gạo lức tương đối mềm, hợp lại hoàng viên cơm cùng nhau nhập khẩu vị liền sẽ hảo rất nhiều, đặc biệt là có hải tử nhân gia chính là làm như vậy cơm, lại điểm nhỏ hải tử cũng chỉ có thể đơn độc trưng tinh cơm, đương nhiên Giống tiểu ngư nhi bảo bảo như vậy cũng chỉ có thể uống tinh mễ tiểu hỏa chậm neo cháo. A cha trước uy bảo bảo uống lên cháo mới chính mình ăn cơm, mau mau còn lại là đem ổ chó lại từ chính mình trong phòng đem ổ chó nói ra, tiểu cẩu cẩu tròn tròn đặt ở tiểu trong ổ đang ăn cơm đôi mắt đều phải thường thường xem một chút tiểu cẩu cẩu, hiếm lạ nột. Ăn xong cơm chiều, tiểu thúc cha bắt đầu thu thập chén đũa, A cha liền đi huy heo, cấp gà máng ăn cũng thêm điểm nước. Trong nhà chuồng heo cùng chuồng gà đều ở viện bá bên phải nhĩ phòng. Nơi đó là tam gian căn nhà nhỏ, một gian chuồng heo, một gian chuồng gà, còn có một cái tạm vật phòng. Chuồng heo cái kia phòng lớn nhất, mới dưỡng hai đầu heo, liền dùng tấm ván gỗ cách ra cái cách gian, dưới mặt đất thâm đảo một cái nhà sĩ, mặt trên dùng tấm ván gỗ đáp hảo cố định ổn, chỉ là để lại một cái miệng nhỏ đáp thượng tấm ván gỗ làm như ngồi cầu. Nhà sĩ cái này tiểu cách gian đơn độc có cái cửa nhỏ đi vào, phân liền cùng chuồng heo cùng nhau tích đến nhiều dùng để ổ phân nhà nông. A yêu liền ra cửa đến trong viện cùng vườn rau chung quanh đem nơi nơi chạy mười mấy chỉ gà tìm trở về, cũng thuận tiện đem kia hoa tiểu kê liên quan gà mái cũng chạy về chuồn gà. Đêm nay đám gà con là có thể cùng gà mụ mụ cùng nhau ở tại lồng gà tử làm. Bảo bảo cùng Mao Mao liền ở nhà chính cùng tiểu tròn tròn chơi đùa. A ra đi múc nước rửa chân. A phụ tác chuẩn bị đi lấy quả đào ra tới cho đại gia ăn. Chờ tất cả mọi người vội đến không sai biệt lắm. A phụ liền đem tẩy tốt quả đào bưng tới phân phát cho đại gia. Bảo bảo cũng chỉ có thể bị A cha ôm vi đào thịt. Lần này ăn đến vẫn là trong không gian quà đào, hương vị cũng là trước sau như một hảo. Mọi người đều ăn đến mặt mày hớn hở. Bảo bảo nhìn người nhà vui vẻ cũng thực thỏa mãn. Ngủ trước, A cha cùng A phụ nói lên hôm nay gặp được hương A cha ra sự, bảo bảo còn không đây, cũng ám trọc chọc, chọc nghe. Chương tám hàng xóm ra sự. Nghe A phụ, A cha bọn họ nói lên hương A cha ra sự thật là một bộ tuồng. Hương A cha ra hán tử kêu thầm hưng. Nhà bọn họ có bốn cái huynh đệ, hắn đứng hàng đệ tam, mặt trên có hai cái ca ca là hắn tử, phía dưới còn có một cái tiểu ca nhi đệ đệ, đều là đã thành thân. Thẩm Hưng 17 tuổi thời điểm liền đến chấn trên một nhà tiệm cơm đương tiểu nhị, khi đó thu vào cũng không tệ lắm, chính là trong nhà cũng không tính giàu có, a cha lại là cái lợi hại, trong nhà mọi người thu vào đều phải nộp lên cho hắn bảo quản. A phụ tương đối thành thật, mỗi ngày chỉ là biết xuống đất làm việc, luôn luôn ít nói lời nói. Trong nhà liền a cha định đoạt. Đại ca nhị ca thành thân sau cũng ở cùng một chỗ, khi đó tiểu ca nhi đệ đệ 15 tuổi, đã đính hôn sự. Thẩm Hưng mỗi tháng nguyệt bạc toàn bộ cho A Cha, chính mình cơ bản không lưu, bởi vì ăn trụ đều ở trong tiệm nguyên nhân, A Cha cảm thấy hắn dùng không đến cái gì tiền bạc. Trong nhà lão đại, lão nhị gia liền ấn tình huống cấp điểm tiêu vặt, chính là đối tiểu ca nhi tiểu nhi tử tương đối hào phóng, thường thường sẽ cho điểm tiền bạc mua mua tân vải dệt ở làm quần áo gì đó. Còn tốt là tiểu đệ đệ là cái tốt đỉnh đầu rộng thùng thình liền sẽ thường xuyên cấp đại ca, nhị ca gia tiểu cháu trai nhóm mua điểm ăn, chơi. Bất quá đại ca gia ca phu là cái tâm nhãn tử hẹp, ngày thường thấy cái gì đều tưởng chiếm chiếm, mỗi lần thẩm hưng về nhà tới đều là một đốn oán giận. Nói chú em không ở nhà, trong đất sống cũng luôn không được làm, một hồi lại nói chú em khẳng định tư tàng tiền bạc, bằng không như thế nào mỗi tháng đến cuối tháng liền như vậy điểm tiền bạc lấy về tới. Con hảo trong nhà những người khác đều biết thẩm hưng từ nhỏ liền hiếu thuận, không phải ít cấp a cha. Liền tính là như vậy, trong nhà cũng thường xuyên ẩm ý không thôi. Trong nhà nhị ca phu liền cùng nhị ca giống nhau, giống á phụ dường như thành thật, mỗi ngày đều là im ắng làm việc, rất ít ra tiếng. Như vậy nhật tử qua một năm, thẩm hưng 18 tuổi thời điểm. hắn nơi chủ nhân xảy ra chuyện, tiệm cơm muốn bán đi, bọn họ cũng liền không có sống làm. Còn tốt là, nhân hương luôn luôn tương đối cơ linh, chủ nhân tương đối coi trọng, ngẫu nhiên sẽ bị sai phái đến chủ nhân trong nhà chạy chân cứ như vậy nhị đi gặp quá vài lần chủ nhân tiểu ca nhi cũng chính là hiện tại hương a cha khi đó Hưng a cha trong nhà a phụ sinh bệnh nặng yêu cầu đại lượng tiền bạc cứu mạng trong nhà cũng không tính nhà giàu đại quý liền người một nhà dựa vào cái tiệm cơm sinh hoạt tới rồi yêu cầu tiền bạc thời điểm liền không có biện pháp tích tụ dùng xong liền đem tiệm cơm ra nhưng là tiền bạc nện xuống đi a phụ bệnh tình cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp ngược lại từ từ trầm trọng a cha thân thể cũng không tốt gặp được việc này thân thể cũng vượng Trong nhà liền dựa một cái tiểu ca nhi trống. Thẩm hưng lúc ấy thấy cái này tình huống, liền thường xuyên hướng chấn trên chạy, giúp đỡ chạy trước chạy sau, thỉnh y liền hỏi dược. Qua không dài một đoạn thời gian, chủ nhân liền ngao không nổi nữa. Trước khi đi phía trước không an tâm duy nhất tiểu ca nhi, nhìn tương đối vừa lòng thẩm hưng liền đem nhi tử đính hôn cho hắn, trước định ra tới, thành thân phải chờ thủ song hiếu mới được. A phụ vừa đi, A cha cũng căng không nổi nữa, không lâu liền theo cùng đi. Hưng A Cha ở thẩm hưng hòa thân hữu dưới sự trợ giúp mới an táng hảo bọn họ. Phát táng song sau liền ngã bệnh, thân thể vốn dĩ liền không chắc địch, thương tâm mệt nhọc dưới liền ngã xuống. Mặt sau hưng A Cha liền cùng ra sao cùng nhau sinh hoạt, biên dưỡng bệnh biên giữ đạo hiếu, qua 3 năm giữ đạo hiếu kỷ, liền cùng thẩm hưng thành thân. Thành thân thời điểm, trong nhà đều không có cái gì tiền bạc, tòa nhà đều bán chữa bệnh. A ra, A sao còn muốn dựa vào đại bá ăn uống, cũng không giúp được hắn cái gì. Bộ này. Thành thân thời điểm liền không có cái gì của hồi môn, trước kia a phụ trí hạ của hồi môn đều bị hắn đem một ít không thực dụng để bán, chi là để lại chút quần áo, vải dẹp gì đó. Thành thân sau A cha liền vẫn luôn không phải thực thích hắn, ngại hắn sẽ không làm việc nhà nông, thân thể còn bệnh tật, thỉnh thoảng phải uống, dược. Bởi vì thân thể không tốt, ảnh hưởng thụ thai, hắn gả lại đây hơn 2 năm còn không có hải tử. Như vậy A cha ý kiến liền lớn hơn nữa, thường xuyên quăng ngã đập đánh, chính là không có nhìn. Thẩm hưng lại thường xuyên ra ngoài làm việc tránh tiền bạc, rất ít ở nhà, liền chiếu cố không đến chính mình tiểu phu lang. Như vậy Thẩm A cha nhật tử liền khổ sở. Còn tốt là ở thành thân sau năm thứ ba, có mang đảo ca nhi. Cả nhà đều cao hứng thật nhiều, A cha cũng không thường chửi rủa, qua hảo một đoạn thời gian an thân nhật tử. Chỉ là như vậy nhật tử cũng không có liên tục bao lâu, đến đảo ca nhi lúc sinh ra trong nhà không khí lại không được rồi. A cha ghét bỏ là cái tiểu ca nhi, hắn thích đại tiểu tử, có thể làm việc. Có một lần thẩm hưng từ chấn trên làm việc về đến nhà, liền thấy cả nhà đã ở ăn cơm, nhưng là chính mình phu lang còn ở huy heo, trên bảng cơm đều không có cho hắn lưu cơm. Nhi tử đói bụng ở nơi đó lớn tiếng khóc kêu cũng không có người hứng hống, thẩm hưng nước mắt đều mau xuống dưới. Chạy nhanh vào nhà giúp đỡ phu lang đem heo huy xong. Phu lang đi huy hải tử ăn mãi quả, hắn liền trực tiếp tiến phòng bếp nhóm lửa chuẩn bị một lần nữa nấu cơm ăn. a cha nhìn đến hắn hắc thiết mặt cũng không dám một nào, cứ như vậy mới ăn một đốn cơm no. Cơm nước xong buổi tối thẩm hưng liền nói ra chuẩn bị phân ra, hắn thật sự không nghĩ chính mình ở bên ngoài cực cực khổ khổ kiếm tiền, trong nhà phu lang cùng hài tử đều ăn không đủ no. Bất quá bởi vì hắn có thể ở bên ngoài kiếm tiền, a cha liền không nghĩ bọn họ phân ra đi. sao đến mặt sau vẫn là vẫn luôn không hẽ răng á phụ nói câu lời nói, nói về sau hắn kiếm tiền cho phép chính hắn lưu một bộ phận, có hài tử cũng coi như một cái tiểu gia, không có một chút tiền bạc nơi tay khẳng định không được, nhưng là phân ra tạm thời theo đừng nghĩ. A cha miễn cưỡng đồng ý. Không có cách nào, cứ như vậy cũng coi như làm trong nhà phu lang hải tử hào quá điểm nột. Cứ như vậy lại qua đã hơn một năm, đệ đệ thành thân gã sau khi rời khỏi đây mới mời tới tộc lão, thôn trưởng chứng kiến hạ phân ra. Chỉ là A cha cảm thấy hắn có thể ra ngoài tránh đến tiền, liền không có phân hảo điển cho bọn hắn ra, cũng chỉ có 5 mẫu đất, trung đẳng mới 2 mẫu, hạ đẳng liền chiếm 3 mẫu. Lúc ấy vì có thể phân ra khác quá, Thẩm hưng cũng cắn răng đồng ý chỉ là cứ như vậy nhà hắn chỉnh năm chồng trọt liền đều không đủ ăn no, thẩm hưng lại đến thường xuyên tiến trấn tìm xuống làm. tuy rằng cũng có thể tránh điểm tiền, nhưng là trong nhà dưỡng cái hài tử, còn muốn thường thường cấp phu lang mua điểm dưỡng, lại cấp điểm a phụ, a sao dưỡng lao tiền? trong nhà liền lướt qua càng túng quẫn. bảo bảo chống trầm trọng mí mắt nghe xong toàn bộ hành trình sau mới đi vào giấc ngủ. ngày hôm sau rời giường ăn cơm sáng sau, a gia tiếp tục mân mê hắn chút phiến, nhìn xem lại biên điểm cái gì, a phụ cùng tiểu thúc thúc liền xuống đất. Cấp hoàng viên trừ làng cỏ, gian tiểu cây gì đó, ai yêu liền cùng tiểu thúc cha, a cha ở nhà mang hài tử, huy xúc vật, thuận tiện làm điểm kim chỉ. Mau mau là cơm nước xong, chờ tiểu cẩu cẩu tròn tròn uống xong nước cơm liền ôm tới cùng đệ đệ chơi. Tròn tròn thực thích thân cận tiểu ngư nhi, nhìn đến liền muốn dùng liếm. Lần này cũng là giống nhau, bất quá nó no không liếm mặt, sửa liếm ngón tay. Nay cũng là bảo bảo có cơ hội đem không gian nước suối nhập cư trái phép đến tròn tròn trong miệng tròn tròn liếm đến nước suối liền trở nên càng hưng phấn, không ngừng hướng bảo bảo rủa chảo. ân ân, này nhân loại nghe thơm quá a. trả lại cho ta uống ngọt ngào thủy, uống lên cái này ngọt ngào thủy sau phát hiện thân thể thật thoải mái. con muốn càng nhiều, càng nhiều. bảo bảo xem nó thích, liền không ngừng dẫn nước suối cấp tròn tròn uống. Hắn cũng muốn nhìn một chút từ nhỏ liền cấp tròn tròn uống nước suối, về sau trưởng thành sẽ thế nào? hy vọng có thể trở nên thông minh điểm liền được rồi. tròn tròn bụng nhỏ mắt thường có thể thấy được phòng lên lạp. Hắc, hắc không thể uống nữa. Mau mau đem nó đặt ở trên mặt đất, đem nó bãi thành các loại hình dạng. Đây là tưởng huấn luyện thành đoàn siết thú tiết tấu sao. Ha ha đát. Tròn tròn đều mau bị ca ca chơi hỏng rồi. Đang ở tròn tròn cảm thấy sống không còn gì liên tiếp thời điểm, trong nhà tới khách nhân lạc. Hưng A cha mang theo đảo ca nhi vào nhà tới, dùng tiểu giỏ che trang mấy khối táo bánh để qua tới. Quả táo là nhà bọn họ trong viện chính mình loại cây táo kết trái cây, mới là đệ nhất cha, kết quả không nhiều lắm. Ngay thường chính là hương A cha cùng đào ca nhi phong mấy viên dùng để nấu cháo uống, dư lại cũng không nhiều lắm, lần này lại đây xuyến môn liền đem chỉ có quả táo đều dùng để làm thành táo bánh để qua tới. Là đem quả táo nấu lạn sử dụng sau này chảy cán bột đập vụn, sau đó lẫn vào hoàng viên mặt phong thủy trương thủ, thả thiếu thiếu một chút thô đường, ăn sẽ không được ngọt, phần lớn số vẫn là quả táo bản thân vị ngọt, hôn hoàng viên mặt thanh hương ăn cũng không tệ lắm, chính là bảo bảo là khẳng định lại không có có lộc ăn. Kỳ thật giống nhau làm cái này đều là vì cấp hải tử nếm thức ăn tươi. Hưng A cha chính là các loại điểm tâm làm được không tồi, rất được hải tử thích. Chính là ở nông thôn tài liệu thiếu, hơn nữa hắn thân thể không tốt, còn phải mang hải tử, cũng liền rất thiếu có thể nếm đến hưng A cha tay nghề. Mới vừa mở ra mau mau liền lập tức vây lên rồi. Xem ra ăn thói quen đều. A cha chạy nhanh thúc giục hắn đi rửa tay, biên đi qua đi tiếp theo rổ, lấy ra tới dùng chén đựng đầy cho đại gia đều nếm thử. Trước liền phân một khối cấp vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đảo Ca Nhi, liền lôi kéo hưng A cha ngồi xuống nói chuyện. Hưng A cha mang theo đảo Ca Nhi ngồi xuống, tiếp nhận tiểu thúc cha truyền đạt nước uống một ngụm, liền từ một cái tiểu tay nải lấy ra một đôi màu đỏ rực, tiểu xảo đáng yêu dày đầu hổ. Tiểu ngư nhi nhìn liền thích. Thật sự thật xinh đẹp. Dày trên mặt theo thừa nhìn qua rất sống động. Là dùng tâm làm. Bảo bảo chính là dối rắm cái kia nhan sắc. Vì sao ai làm quần áo, dày gì đều là hướng màu đỏ thượng dựa A. Tiểu hài tử liền không có lựa chọn quyền lợi A. Hắn hiện tại xuyên, dùng đều là màu đỏ hệ, khác nhau chỉ là nhan sắc sâu cạn mà thôi. Thật là tâm mệt. Khu khu, bất quá có thể thu được lễ vật vẫn là thực vui vẻ làm sao bây giờ. Bảo bảo vươn móng bút bắt lấy liền không bỏ. Ta sờ sờ, ta thượng miệng gặm gặm. A nha, thật là không tồi. Hiện đại những cái đó máy móc theo thừa quả thực nhược bạo có hay không. Hương Á cha quá có khả năng lạc. Có thể làm điểm tâm còn có thể làm ra phiêu phiêu theo thừa. Thật tốt. Trong nhà liền a cha theo sống cũng không tệ lắm, bất quá làm dày cũng so ra kém hương ai cha làm là được. Đến nỗi a sao chính là lại kém một chút, kém cỏi nhất phải kể tới tiểu thúc cha. Hắn là tương đối hoặc bát tính tình, ngồi không được, rất khó yên tĩnh theo thừa may vá. Bất quá chủ nghệ của hắn cũng không tệ lắm, trong nhà đều là tiểu thúc cha nấu ăn, giống nhau ai yêu cùng a cha chính là đánh trợ thủ, thiêu nhóm lửa gì đó. Bảo bảo chính mình chơi đến vui vẻ vô cùng, mau mau tẩy xong tay liền một tay lấy một khối táo bánh, một tay lôi kéo đảo ca nhi liền đi giữ nhà thành viên mới tròn tròn. Ân hử. Chủ yếu là vì hướng tiểu đồng bọn khoe khoang. Chương chín trong nhà sinh con. Thẩm ra yên lặng, ấm áp gia đình bầu không khí, khiến cho thẩm tiểu ngư có thể vui vẻ, hạnh phúc trưởng thành. Tiểu ngư nhi cũng lại lần nữa hưởng thụ quản gia đình ấm áp. Ở hiện đại thời điểm, tuy rằng cha mẹ đối hắn cũng thực hảo, nhưng là bởi vì một ít nguyên Nhân, nhà bọn họ cùng ra ra mãi mãi ra là không thế nào đi lại. Ông ngoại bà ngoại ra cũng ly đến khá xa. Ở cha mẹ qua đời sau, hắn cũng khá lớn. Ra ra mãi mãi cũng không thế nào quảng, trong nhà cũng không có nhiều ít tích tụ, chỉ là trong thôn một đống phòng ở, cũng không thế nào đăng giá. Cho nên hắn cũng chỉ có ông ngoại bà ngoại ngẫu nhiên lại đây nhìn xem, thầm tiểu ngư cao trung lúc sau sinh hoạt chính là một người ăn no cả nhà không đói bụng trạng thái. Tuy rằng sẽ không thiếu ăn thiếu xuyên, Nhưng là ngày lễ ngày Tết nếu không nghĩ đi bà ngoại ra, cũng không nghĩ đi ra ra nãi ngoại ra xem sắc mặt, cũng chỉ có thể một người qua. Rất nhiều thời điểm đều là nghĩ cha mẹ khóc lóc qua ngày hội. Sau lại tới rồi mặt thế, càng là dãy rùa ở bên bờ sinh tử. Gặp được, nhìn thấy đại đa số đều là hãm hại, phản bội. Hán tâm cũng đi theo càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh. Cũng may từ đi tới thẩm gia thôn, đi tới thẩm gia, tuy rằng không có cỡ nào đại phú đại quý, nhưng là ra sao hiện tử. Phụ cha sùng ái, thúc thúc, thúc cha cũng yêu thương, ngay cả nho nhỏ ca ca cũng thực che chở hắn. Như vậy sinh hoạt dần dần ấm áp hắn cứng rắn tâm, cũng làm hắn thực mau từ nội tâm tiếp nhận rồi này đó đáng yêu người nhà. Hiện tại hắn chính là tận tình hưởng thụ người nhà tình yêu, cũng ở chính mình năng lực trong phạm vi làm người nhà quá đến càng tốt điểm. Tiểu ngư nhi hạnh phúc trường đến năm tuổi lớn, người nhà thân thể bị hắn thường thường nước suối uống đều là tinh thần lần đồng, ra sao vai cũng không toan, eo chân cũng không đau. Đi đường khi dưới chân đều bắt đầu mang theo phong lạc. Á phụ sức lực cũng càng lúc càng lớn. Thường xuyên làm một ngày sống đều không cảm giác được như thế nào mệnh. Kaka là càng dài càng chắc địch, cơ linh. Đặc biệt là A cha biến hóa là lớn nhất, vốn đang có điểm ốm yếu thân thể đã phi thường khỏe mạnh. Vốn dĩ đại phu nói thân thể không tốt, khả năng về sau con nối roi gian An, Ai biết thân thể biến hảo lúc sau cư nhiên ở tiểu ngư nhi 5 tuổi thời điểm lại sinh một đôi song bào thai. Khi đó trong nhà lưu nước thủy trên cơ bản đều bị tiểu ngư nhi dùng nước suối thay thế. Cho nên, song bào thai cơ bản từ hoài thượng bắt đầu đã bị không gian nước suối dưỡng. Hoài song bào thai 10 tháng, A cha là nhẹ nhàng nhất, có thể ăn có thể ngủ, thời gian mang thai phản ứng cũng không phải như vậy đại, cả người đều có vẻ quang thải chiếu nhân. Tuy rằng dưỡng đến hảo, sinh thời điểm cũng cũng không có phí cái gì lực. Song bào thai sinh hạ tới liền bạch bạch nổ lộn, tuy rằng không có tiểu ngư nhi khi đó đại, Nhưng là cũng là so mặt khác ra tiểu hài tử đẹp nhiều, đặc biệt là trong mắt quay tròn xoay chuyển. Tiệu kêu, kêu một cái cơ linh, cả nhà đều thực thích bọn họ, tiểu ngư nhi tuy rằng không lớn, cũng thực cái hai cái tiểu đệ đệ. Này hai cái đệ đệ đều là tiểu tử, lớn lên còn đặc biệt giống nhau. Chỉ là tiểu nhân cái kia hổ khẩu có cái nho nhỏ nốt rồi đỏ, hơn nữa hai cái bảo bảo tính cách kém khá lớn, đại cái kia tương đối an tĩnh, trừ bỏ đói bụng, kéo sẽ khóc khóc ngoại cơ bản đều thường ngoan, tiểu nhân liền phi thường làm ở mỹ. Thường xuyên cơ chân múa tay, không ai chú ý hắn liền thế nào cũng phải khóc cho người xem. Hắn vừa khóc, đại cái kia liền sẽ nỗ lực dối dối tay nhỏ, tỏ vẻ vốn dĩ tưởng chuẩn bị an ủi an ủi xuẩn đệ đệ. Ai biết nhìn đến a cha bị hắn ma âm gọi tới liền lập tức ngừng tiếng khóc. Hơn nữa nước mắt đều không có. Cao lanh tiểu ca ca cũng chỉ có thu hồi mong nuốt, khinh bị xem xuẩn đệ đệ liếc mắt một cái. Đương nhiên rồi. Nhìn đến a cha lại đây, như vậy tiểu ngư nhi ca ca cũng liền không xa ở ai cha ôm chuẩn đệ đệ đầu hống thời điểm chúng ta Tiểu Kaka liền mắt hàm chờ mong nhìn chằm chằm cửa nhìn quả nhiên qua không có một hồi tử liền thấy đã năm tuổi Tiểu Kaka chính cố hết sức lật qua đối với hắn tới nói vẫn là có điểm quá cao ngạch cửa liền thấy hắn trước toàn bộ thân thể bò ở trên ngạch cửa lại dùng kính đem một con chân ngắn nhỏ đáp ở trên ngạch cửa trước đưa một con cẳng chân đi xuống lại dùng lực nâng một khát chỉ đi lên thật vất vả mới đem toàn bộ tiểu thân mình từ bên ngoài phiên tiến vào đứng vững sau vô, vô ngực. Thở phào mới chạy chậm lại đây. Gần nhất liền hướng về phía còn không có người lý đại bảo bối nghe răng cười đến thoải mái. Ân hử. Kỹ thật đại bảo bối càng thích tiểu ngư ca ca trên người hương vị. Có thể là bởi vì có được không gian linh tuyển quan hệ, tiểu ngư nhi luôn luôn thực chịu tiểu hài tử cùng tiểu động vật hoang nền. Trong nhà tiểu kê cùng cẩu cẩu tròn tròn cũng phi thường thích vây quanh tiểu ngư nhi nột. Tròn tròn đã 5 tuổi, sớm tại 3 tuổi khi liền lớn lên thành niên, vẫn luôn làm bạn tiểu ngư nhi trẻ sơ sinh thời gian Vốn dĩ ở tiểu ngư nhi năm tuổi khi, tiểu cầu cầu cũng đã năm tuổi. Giống nhau cầu cầu thân thể đã ở đi xuống sườn núi lộ, nhưng là tròn tròn nhìn qua vẫn là tinh lực dư thừa tráng niên giống nhau, hơn nữa tròn tròn xa so bình thường cầu càng cường tráng cũng càng linh thiếm, chỉ số thông minh cao rất nhiều. Liền xem hiện tại liền đi theo tiểu ngư nhi cùng nhau phóng qua ngạch cửa, trong miệng còn ngậm một cái đại đại hai người nôi, đây là a Ra ở song bảo thai sau khi sinh một lần nữa biên đại nôi. Chính là vì làm liền cái tiểu bảo bảo đều có thể tương đối thoải mái nằm ở bên trong. Ngay thường các bảo bảo nằm ở bên trong tiểu ngư nhi để bất động thời điểm đều là tròn tròn giúp đỡ dùng miệng ngậm. A cha đem hai cái bảo bảo vì nó sau liền phân biệt ôm đặt ở trong nôi, làm tròn tròn ngậm ra cửa cùng tiểu ngư nhi ca ca cùng nhau chơi. Mới ra môn liền nhìn đến cách vách hương A cha mang theo đảo ca nhi lại đây. Đảo ca nhi đã 8 tuổi lớn, khuôn mặt nhỏ cũng dài quá chút thịt, không có trước tiết như vậy một bị gió thổi liền đảo bộ dáng. Hưng A cha bệnh tình cũng có chuyển biến tốt đẹp, không có trước kia khụ đến như vậy nghiêm trọng, tinh thần cũng hào rất nhiều. Này đó đều giống nhau muốn quy công với tiểu ngư nhi. Hưng A cha thường xuyên một người ở nhà mang đảo ca nhi, A cha cùng hắn tương đối có chuyện nói, trong nhà cũng ly đến gần, liền sẽ thường xuyên thỉnh hắn tới cửa tới, nói là giáo trong nhà mấy cái ca nhi theo thừa, cũng làm làm điểm tâm cấp bọn nhỏ ăn. Kỳ thật cũng coi như là biến tướng thường xuyên đem người lưu tại trong nhà ăn cơm. Như vậy số lần nhiều. Có thể ăn đến không gian thủy cơ hội cũng biến nhiều, dần dần thân thể đều có cải thiện. Tuy rằng không bằng người trong nhà tới nhanh chóng, nhưng cũng là ở chuyển biến tốt đẹp. Gần nhất đều rất ít uống dược, đào ca nhi cũng lớn lên môi hồng răng trắng, nhìn qua đáng yêu thật nhiều. Hương A thúc về nhà nhìn đến như vậy đều thực cảm kích tiểu ngư nhi ra, thường xuyên tử chấn trên mang điểm mới lạ vật nhỏ cho bọn hắn huynh đệ chơi. Hương A cha vừa vào cửa liền cùng A cha bọn họ lao thượng theo thùa. Đào Ca Nhi liền cùng Tiểu Ngư Nhi mang theo tròn tròn nhìn Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Ngư Nhi liền dùng làm mau mau làm sao bàn giáo Đào Ca Nhi biết chữ, nơi này tự thể cơ bản là hiện đại chữ phồn thể. Tiểu Ngư Nhi là ở ca ca 7 tuổi vào học đường sau liền thường xuyên cuốn lấy ca ca dạy hắn biết chữ, chậm rãi khiến cho trong nhà đều biết hắn mới 5 tuổi là có thể thực mau nhớ kỹ ca ca giáo tự. Vốn dĩ mau mau bởi vì thường xuyên uống đến không gian nước suối, liền tương đối thông minh, tại tiên sinh trong mắt cũng là tương đối bị coi trọng. Hiện tại xem đệ đệ nhanh như vậy liền nhớ kỹ hắn cả ngày mới nhớ kỹ lượng, đã bị kích thích đến không nhẹ. Càng thêm nỗ lực học tập, như thế nào đều không thể bị đệ đệ so đi xuống đâu. Đào ca nhi chỉ từ gặp qua một lần tiểu ngư nhi viết chữ sau liền khát vọng nhìn hắn, cũng muốn học tự nột. Bởi vì bọn họ thẩm ra thôn không có học đường, mau mau ca ca bởi vì muốn đi mặt khác thôn trang đi học, sáng sớm liền ra cửa, buổi tối mới có thể về nhà, giữa trưa cơm đều là chính mình mang theo đi. Cho nên chính là mỗi ngày buổi tối mao mao ca ca dạy cho tiểu ngư nhi tử, ngày hôm sau ban ngày đảo ca nhi cùng hắn á cha tới thời điểm lại từ nhỏ con cá nơi này học. Hắn tuy rằng không có tiểu ngư nhi biểu hiện ra ngoài nhớ rõ nhanh như vậy, thành tích có tính không tồi. Ha ha! ngụy tiểu hài tử không thể khi dễ thật tiểu hài tử không phải. Tiểu ngư nhi một ngày chính là ở các bảo bảo làm âm ý, tròn tròn đùa giỡn cùng giáo đảo ca nhi biết chữ trong quá trình vượt qua. Đến buổi tối thời điểm, ăn xong cơm chiều. Điểm đèn dầu hướng ca ca học tập hôm nay tự, liền đều về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiểu ngư nhi mới vừa 3 tuổi liền kiên trì muốn chính mình ngủ một cái phòng. Cái kia gì? Khi còn nhỏ là quá tiểu không có cách nào. Bị động nghe xong rất nhiều a phụ, a cha gốc tưởng bọn họ ái, bảo bảo liền thống khổ. Cho nên lớn lên điểm liền chạy nhanh phân phòng phân phòng. Tiểu ngư nhi nhà ở là cùng mau mau kề tại cùng nhau, cũng ở a phụ a cha bọn họ cách vách. Tiểu ngư nhi còn nhỏ. Cho nên mỗi đêm A phụ hoặc là A cha ở sắp ngủ trước đều sẽ tới kiểm tra một chút, xem có hay không đắp chăn đàng hoàng, có hay không sợ hãi gì đó. Tiểu ngư nhi liền thường xuyên giả bộ ngủ chịu đựng A cha bọn họ kiểm tra, liền sẽ đi vào trong không gian. Không gian thổ địa thượng đã thực tươi tốt, ở hắn 3 tuổi tả hữu thời điểm, bị người nhà trông giữ hơi chút rộng thùng thình điểm khi liền thử qua đem thân thể cũng mang theo đi vào, cư nhiên một lần liền thành công. Mặt sau hắn liền vẫn luôn là cả người đều đi vào. Cả người đi vào cảm giác so chỉ là ý thức đi vào thoải mái nhiều. Nhất đồng chính là có thể trực tiếp ở trong không gian ăn đến chính mình trồng ra trái cây lạc. Hắn hiện tại trong không gian trừ bỏ có quả đào, cây mật ngoại, còn ở phía sau lục tục từ bên ngoài nhập cư trái phép cây táo, cây lê, cây sơn trà trở cây non. Từ phát hiện trong không gian nếu từ hạt giống bắt đầu loại cây ăn quả muốn 2 tháng sau mới có thể kết quả thành thuốc sau. Hắn liền chuyên môn ở chính mình ra hoặc là hưng A-cha ra trong viện tìm đại nhân không chú ý tiểu thụ mầm loại tiến không gian thổ địa thượng. Như vậy đến trái cây thành thục giống nhau cũng chỉ dùng một tháng. Trong không gian rau dưa chủng loại cũng trở nên thực phong phú. A-cha bọn họ thường xuyên phát hiện trong nhà vườn rau rau dưa cơ bản đều không cần tỉa cây sự hắn sẽ nói sao. Sẽ nói sao? Đương nhiên sẽ không nột. Ha ha đát Trong nhà nếu gặp được có trái cây thành thục, hắn liền sẽ đem trong không gian giống nhau chủng loại trái cây thay đổi. Thuận tiện cũng sẽ cấp loại ở trong sân cây ăn quả cùng rau dưa thích hợp tới điểm không gian nước suối. Khiến cho trong nhà vườn rau trái cây cùng rau dưa hương vị đều thực không tồi. Hắn cũng liền không có từ không gian lấy rau dưa ra tới. Chuẩn bị trở lại đại điểm hỏi ai cha muốn nửa mẫu vườn đến chính mình trồng rau, như vậy là có thể đem không gian rau dưa chính đại quang minh lấy ra tới lạc. Trong không gian chính là còn không có động vật, trộm trong nhà một cái tiểu kê đều quá thấy được, càng đừng nói đại gà. Trong nhà ném gà, người nhà sẽ thương tâm khổ sở cho nên ở chính mình có thể tự lực cánh sinh trước, trong không gian liền trước thiếu động vật. Chỉ là tròn tròn ngẫu nhiên có cơ hội đi vào giải vui vẻ, chỉ là tiểu ngư nhi sợ nó đạp hư rau dưa, liền rất thiếu phong nó đi vào. Chuẩn bị chờ lớn lên điểm làm hàng rào đem rau dưa vây lên, như vậy là có thể làm tiểu động vật ở bên trong chơi đùa lạc. chương mười khỏe mạnh trưởng thành. Tiểu ngư nhi trường đến 7 tuổi thời điểm, trong nhà song bảo thai đã 2 tuổi, cũng càng ngày càng cơ linh. Đặt tên thẩm duệ cùng thẩm trí hy vọng có thể cơ trí thành tài. Lần này hai cái bảo bảo là lão thôn trưởng lấy danh. Lão thôn trưởng trước kia thượng quá học, ở thẩm gia thôn cái này tạm thời còn không có cái gì người đọc sách ở nông thôn xem như người làm công tác văn hóa, trong thôn sinh tiểu hài tử phần lớn tưởng thỉnh lão thôn trưởng đặt tên. Tiểu Ngư Nhi lúc sinh ra vừa vặn lão thôn trưởng không ở nhà, không có đợi kịp. Trong nhà đại nhân đều kỳ vọng bọn nhỏ có thể bình bình an an lớn lên, cho nên liền từ A gia cấp xong bảo thai lấy cái bình bình an an nhũ danh nhi. Trong nhà cơ bản đều kêu nhũ danh, tựa như Mao Mao giống nhau, Mao Mao đại danh là thầm nhất, ở nhà cơ bản không có người kêu, đều là thượng học đường sau mới dùng tới. Tiểu Ngư Nhi nhũ danh liền không có đơn độc lấy, trong nhà đã kêu Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Thúc Thúc thành thân 2 năm dưới sau, Tiểu Thúc Cha cũng vì hắn sinh cái đại béo tiểu tử, kêu thẩm tuấn, nhũ danh nhi đã kêu tuấn tuấn. Lớn lên cũng thật rất tuấn tiếu, hoặc bát hiếu động, hiện tại đã 5 tuổi, đều sẽ mang theo 2 tuổi song bảo thai ở trong sân vui vẻ. Trong nhà bầy gà là trước hết tao hương, đặc biệt là gà con, thường xuyên bị bọn họ tam huynh đệ theo kiểm xuyến hạ nhảy. Vừa đến buổi tối liền cả người bùn, vì này không có thiếu bị à sao gian dạy. Mau mau từ 7 tuổi đi học đường sau, liền trở nên tương đối ổn trọng, Hiện tại đã 12 tuổi, cảm giác là cái tiểu đại nhân, cho nên ở mấy cái tiểu đệ đệ trước mặt rất có lao đại ca Phạm Nhi. Đương nhiên trừ bỏ ở tiểu ngư nhi, ở tiểu ngư nhi trước mặt vẫn là vẫn luôn nhường hắn, trước nay luyến tiếc nhiều lời hắn một câu. Trong nhà hài tử còn không ngừng này mấy cái, còn có thẩm tình ra cái tiếc khi còn nhỏ tương đối ốm yếu tiểu biểu ca, tên gọi hứa bách. Tiểu biểu ca bởi vì uống lên tiểu ngư nhi không gian nước suối thân thể chậm rãi biến hảo, thẩm tình phu phu cũng yên tâm rất nhiều sau, liền mới mặt khác muốn hài tử, ở hắn 6 tuổi khi liền có cái tiểu tử đệ đệ. Ở hắn 8 tuổi thời điểm thân thể hoàn toàn hảo, thẩm tình liền nghĩ làm cùng mau mao ca ca cùng đi học đường đi học. Nhưng là bởi vì thẩm tình ra ly học đường nơi lý gia thôn khá xa. Liền đem hứa bách phóng tới tiểu ngư nhi ra tới, buổi tối cùng mau mau ca ca cùng nhau ngủ, buổi sáng lên ăn cơm sáng liền mang lên cơm trưa cùng mau mau cùng nhau đi học. Bọn họ đi đến học đường còn sẽ gặp được đại cứu cứu ra biểu ca, đại biểu ca năm nay đã 15 tuổi, giống như ở đọc sách phương diện không phải thực am hiểu, cho nên liền không có vẫn luôn đi học. Hiện tại đã cùng bọn họ buồn thôn một cái tiểu ca nhi đính hôn, hiện tại ở nhà cùng hắn á phụ bọn họ xuống đất làm việc. Chỉ có đại cứu cứu ra tiểu biểu ca cùng mới vừa đi học đường tiểu cứu cứu ra biểu ca ở học đường. Như vậy bọn họ đều có 4-5 cái tiểu đồng bọn cùng nhau, ở học đường cũng không dễ dàng bị khi dễ, cho nên trong nhà đại nhân đều rất yên tâm. Trong nhà hài tử nhiều, liền làm âm ý. Đến tuổi tiểu tử nhóm đi học sau, trong nhà cũng chỉ thừa tiểu ngư nhi, thẩm tuấn, song bào thai cùng cơ bản mỗi ngày đưa tin đào ca nhi. Tiểu ngư nhi hảo tâm tình thời điểm liền mang theo mấy tiểu chơi chơi. Cảm thấy quá làm ẩm ý khiến cho Tuấn Tuấn đơn độc mang theo song bảo thai điên, hắn cùng đào ca nhi liền không phục bồi. Lúc này chính là bọn họ vườn rau thời gian lạc. Ở mới vừa mãn 7 tuổi thời điểm, tiểu ngư nhi liền hướng a cha xin tới rồi nửa mẫu vương thổ địa đương đất trồng rau. Nói tốt đại nhân đều không cần phải xem bảo chính hắn vóc hầu hạ. a yêu bọn họ thấy hắn đối kim chỉ, theo thùa gì cũng không có hứng thú, chỉ là học xong làm áo lót gì, mặt khác chính là thật sự như thế nào giáo đều sẽ không. A cha nhìn hắn đẩy tay lỗ kim rốt của quyết định từ bỏ, cho nên mới có thể so sánh so dễ dàng xin đến đất trồng rau. Đương nhiên, đào ca nhi kim chỉ, theo thừa này khối liền so với hắn khá hơn nhiều, di chuyển hưng A cha khéo tay, nấu cơm, theo thừa may vá đều có thể lấy đến ra tay. Cho nên hắn ở tiểu ngư nhi ra thời điểm cơ bản là cùng hưng A cha bọn họ học tập theo thừa. Chỉ là mệt mỏi thời điểm liền sẽ cùng tiểu ngư nhi học học tự, giúp đỡ sửa sang lại đất trồng rau gì. Hiện tại tiểu ngư nhi chuyên trúc vườn rau đã bị hắn loại thượng ngày thường thường ăn đồ que, cải thỉa, rau cải, còn có hành lá, tỏi gì đó. Này khối vườn rau đồ ăn hắn tới không gian nước suối tương đối nhiều, cho nên hương vị sò so trong nhà món chính viên loại ra hảo rất nhiều. Cùng trong không gian trồng ra hương vị trên lệch cũng không như vậy lớn. Cho nên gần nhất trong nhà ăn đồ ăn hắn cơ bản đều là lấy trong không gian, mỗi lần đều nói là hắn trong tiểu viên tử. Mà hắn trong tiểu viên tử đồ ăn trên cơ bản đều là dùng để đưa cho ông ngoại ra. Hai cái dưỡng ra mặt khác một ít thân thích, hương ai cha già, tộc lão, thôn trưởng cùng với quan hệ tương đối tốt hàng xóm nhóm. Hiện tại là loại đến tương đối thiếu, tặng người liền không sai biệt lắm tiêu hao xong rồi, hắn chuẩn bị đem trong nhà món chính vườn cũng toàn bộ tiếp quản lại đây. Như vậy hắn loại đồ ăn liền có thể bán đi một ít, cũng tồn điểm tiền trinh. Bất quá người trong nhà vẫn là cảm thấy hắn còn nhỏ, sợ quá lớn địa phương lo liệu không hết quá nhiều việc. Liên chuẩn bị ở hắn mãn 10 tuổi mới có thể đem đại viên tử cho hắn. Hơn nữa đến lúc đó cũng muốn có A cha cùng tiểu thúc cha hỗ trợ mới được. Như vậy hắn liền đem còn thừa thời gian đặt ở quấn lấy A phụ dẫn hắn lên núi vấn đề này đi lên, A phụ tự uống lên nước suối thân thể biến hảo, sức lực biến đại lúc sau liền nghĩ lên núi đi chuẩn bị món ăn hoang dã tới cải thiện hạ sinh hoạt, vận khí tốt gặp được đại gia hỏa còn có thể bán điểm tiền. Bởi vì cái này ý tưởng liền mang theo một cái sọt tiểu ngư nhi loại đồ ăn đến thôn đầu trương thợ săn ra đi thỉnh giáo đi. Trương Thợ săn ra Hán Tử là cái lớn lên tương đối thô tráng đại hán, săn thú là gia truyền, đã 30 hơn tuổi, kinh nghiệm phong phú. Thường xuyên mang theo chó săn đến tương đối thâm trong núi săn thú, mỗi lần thu hoạch đều không tồi. Tiểu Ngư Nhi ra tròn tròn chính là từ nhà bọn họ ôm tới dưỡng, hiện tại tròn tròn cũng thường xuyên bị á phụ mang theo đến Trương Thợ săn đi, chuẩn bị làm cho bọn họ gia đại chó săn mang mang nó, thuận tiện huấn luyện hạ săn thú kỹ năng. Tiểu Ngư Nhi nhìn A phụ mê thượng lên núi săn thú, liền đem ánh mắt phóng trên người hắn. Thường xuyên nhìn chằm chằm, thấy A Phụ chuẩn bị mang theo tròn tròn ra cửa liền nhất định quấn lên đi, hy vọng có thể đương cái tiểu tùy tùng. Bất quá đại đa số dưới tình huống là bị cự tuyệt. Bởi vì A Phụ hiện tại còn không phải rất quen thuộc, chủ yếu là dựa trương thợ săn, sợ lên núi gặp nạn bảo hộ không được tiểu bà bối. Liền nói cái gì đều không mang theo nhà ra. Liền tính như vậy tiểu ngư nhi cũng không có nhục trí, mỗi lần tất triển. Như vậy qua không sai biệt lắm hơn 2 tháng, A Phụ kéo cung bắn tên gì đó chính xác hảo rất nhiều. Hơn nữa cũng tương đối thuần thục, liền chịu một ngày chuẩn bị mang theo tiểu ngư nhi lên núi. Hôm nay ánh mặt trời không tồi, vừa ra khỏi cửa liền cảm giác được cuối thu mát mẻ, tâm tình cũng đi theo phi dương lên. Tiểu ngư nhi có hắn giỏ che cầm tiểu cái quốc liền đuổi kịp tha phụ cùng trương thợ săn. Tròn tròn hôm nay cũng là đặc biệt vui phấn. Giải hoan nhi chạy trước chạy sau. Mau đến mùa thu, ven đường trong đất hoa màu đều cơ bản đã thành thụ, liền chờ các thôn dân thu hoạch về nhà. Đồng ruộng nơi nơi có thể thấy được đầy mặt tươi cười thúc thúc, ba ba nhóm. Năm nay là cái được mùa năm, đại gia tâm tình đều thực hảo, như vậy trừ bỏ điển thuế là có thể đủ một năm chi phí sinh hoạt, đại đa số còn có thể có điểm lương thực dư. Một đường đi qua liên miên phật phòng kim hoàng sắc hoàng viên mà, đi vào vẫn cứ xanh un tươi tốt mũ phong sơn. Lần này bởi vì mang theo tiểu ngư nhi, cho nên không chuẩn bị độ sâu sơn, liền ở gần chỗ chuẩn bị ga rừng, thỏ hoàng thì tốt rồi. Chính yếu là bồi Tiểu Ngư Nhi tới đi một chút. Vừa đến chân núi, A Phụ xem hắn đi được vất vả, liền đem hắn giỏ che đặt ở chính mình đại soạn, đem Tiểu Ngư Nhi cũng nhắc tới tới, ôm vào trong ngực. Mới vừa đi lên núi không sai biệt lắm 15 phút liền nhìn đến một mảnh rừng trúc, A ra liền thường xuyên đến nơi đây chém cây trúc. Nơi này thường xuyên bị thôn dân thăm, nơi nơi đều là người dẫm ra tới tiểu đạo, theo lưng núi kéo dài, cho đến càng sâu chỗ. Trải qua này phiến rừng trúc, chậm dại hướng trong đi dần dần liền trở nên thụ đại lâm thâm ven đường nhìn thấy rau dại, dược liệu, tiểu ngư nhi đều phải xuống đất thải đào cũng thuận tiện đem trong không gian không có nhập cư trái phép vài quảng tiến không gian như vậy chậm tốc độ trương thợ săn khẳng định chờ không kịp liền chính mình mang theo nhà hắn chó săn hướng phía trước đi rồi nói là thuận tiện nhìn xem lần trước bày ra bẫy dập có thể hay không tìm được món ăn hoang dã muốn bọn họ liền ở phụ cận đi dạo nếu gặp được nguy hiểm liền lớn tiếng kêu hắn sẽ không đi quá xa Trương Thận săn đi rồi lúc sau, Tiểu Ngư Nhi liền chính mình vội vàng nơi nơi tìm kiếm sơn chân. A Phụ liền ở chung quanh tìm xem gà rừng, thò hoang. Không sai biệt lắm một canh giờ đi qua, Tiểu Ngư Nhi thu hoạch rất phong phú. Có thường thấy dược liệu, thường ăn rau dại, sơn dã trái cây trở. Con tìm tới rồi một ít gia vị, bát rác, hoa tiêu chờ Trong không gian cũng nhiều vài loại, cây hồi mầm, hoa tiêu cây giống, nho dại mầm, cây mơ mầm, hạt rẻ thụ tiểu mầm, cây sơn cha tiểu mầm, giá hoạch đào thụ tiểu mầm. Còn có gì thủ ô, tam thất chờ. Chủ yếu là tìm được một viên thành thuộc hạt rẻ thụ, dưới tảng cây đã rơi xuống thật lớn một tầng há mồm hạt rẻ. Tiểu Ngư Nhi nhìn đến liền đi không nổi, lập tức nhảy qua đi. A phụ thấy hắn như vậy vui vẻ, liền giúp đỡ hắn nhặt đại bộ phận, đều cất vào A phụ bối lại sọt, trang đến không sai biệt lắm, liền dùng chiếc phụ cận trường nhanh cây đánh trên, cây hạt rẻ, chờ đem đại sọt chứa đầy sau, trên mặt đất còn thừa rất nhiều, lúc này Trương Thợ săn đã đi trở về phụ cận, liền cho hắn cũng đem sọt chứa đầy. Lại mang theo A Phụ đánh tới hai chỉ gà rừng, ba con thỏ, trương thợ săn liền từ bấy dập nhặt đầu 200 nhiều cân lợn rừng cùng ba bốn chỉ gà rừng. Bất quá giữa mấy người bọn họ là lộng không quay về, liền trước làm trương thợ săn thủ lợn rừng, A Phụ mang theo Tiểu Ngư Nhi trước đem hạt rẻ cùng hắn những cái đó giao dại gì về nhà, tiêu thân cận nhóm lại đến nâng lợn rừng trở về. A Phụ đem Tiểu Ngư Nhi đưa về ra lúc sau liền ra cửa gọi người. Tiểu Ngư Nhi liền chính mình ở nhà sửa sang lại hắn thu hoạch, Đem một ít tiểu thụ mầm đơn độc phóng hảo, chuẩn bị làm A phụ hỗ trợ loại ở trong vườn, rau dại cũng chọn ra tới, chuẩn bị buổi tối đánh hai cái trứng gà chiên rau dại bánh ăn. Mang về tới nhiều nhất những cái đó hạt rẻ phải cả nhà cùng nhau xử lý, muốn đem sắc ngoài đi mới được, sắc ngoài quá nhiều đâm, tiểu ngư nhi cảm thấy cái này hắn nhưng lộng không tới. Chờ đại nhân đi. A yêu bắt đầu làm cơm chiều thời điểm, ca ca bọn họ đi học cũng đã trở lại, tiểu thúc thúc liền mang theo bọn họ bắt đầu cấp hạt rẻ thoát sát lạc. Ân hử. Tiểu ngư nhi phụ trách chỉ huy, cũng là rất bận. Chờ lộng xong ăn cơm chiều, trương thợ săn ra đại tiểu tử kêu trương tráng tráng liền dùng rổ trang một cái lợn rừng chân đưa lại đây, nói là luôn ăn nhà bọn họ rau dưa, nhà hắn a yêu cảm thấy ngượng ngùng, đưa điều heo chân tới cấp bọn họ nếm thử. Thậm ra thôn sinh hoạt thuận lợi vẫn như cũ, mà ở trăm rằm bên ngoài vinh thành lâm ra lại là sóng gió mãnh liệt. chương 11 lâm ra loạn tượng, 1. Thế giới này là một cái đại lục, tên gọi Nam lâm đại lục. Thẩm gia thôn nơi địa giới thuộc về này hạ trung nguyên đại quốc nam lâm quốc tây nam phương hướng, là thanh thành mã thị trấn. mà thanh thành lâm thành chính là Vinh Thành. Vinh Thành là tây nam lớn nhất một cái thành, là liên thông nam bắc quan trọng giao thông đầu mối then chốt, nơi này thương nhân tụ tập, thành thị phồn Vinh. Ở Vinh Thành, nhắc tới lâm ra là không người không biết, không người không hiểu. Vinh Thành lâm gia ở lâm Lão thái gia trên đời thời điểm sinh ý liền làm được rất lớn, đến lâm phụ này đồng lửa, lâm ra bá phụ trở thành gia chủ. Lâm Ba phụ Lâm Minh thủ đoạn cao siêu, ánh mắt kỳ chuẩn, liền đem trong nhà sinh ý ngồi đến càng là hô mưa gọi gió, ở phương Nam tới nói đã xem như độc nhất vô nhị. Bất quá tương đối với Lâm gia đại bá khôn khéo giỏi giang, Lâm phụ làm tiểu nhi tử từ nhỏ bị cưng chiều quán, liền dưỡng thành ăn chơi chắc táng tính tình. Luôn luôn thích hướng son phấn đôi toán, nơi nào có tần lâu sở quán nơi nào liền tìm nhìn thấy hắn. Sau lại hai lão nhìn thật sự kỳ cục, liền cho hắn tìm cái tương đối đanh đá phu lang, hi vọng có thể quản quản hắn vạn vật hắn phong lưu tính tình lâm phụ cưới lâm gia a cha sau sắc thật an tâm một đoạn thời gian bất quá lâm gia a cha mệnh không tốt đi đến quá sớm ở lâm gia a cha mang thai thời điểm lâm phụ không chịu nổi tịch mịch liền lại đi ra ngoài bên ngoài đi chơi nếu là vẫn là tần lâu sở quán những cái đó còn bất lo nhưng hắn lại thông đồng một cái trong thành tiểu quả phu, bị mê đến chẳng phân biệt đông nam tây bắc còn chết sống muốn cưới tiến vào đương bình phu lang trong nhà đương nhiên không đáp ứng như vậy cái kia quả phu lang không làm Liền tới Lâm gia đại náo một hồi, còn nói hắn cũng hoài Lâm gia hài tử, khẳng định muốn Lâm gia phụ trách, cũng lấy bình phu lang lễ cưới hắn vào cửa. Lâm gia A cha bị tức giận đến tàn nhẫn, liền sinh non, sinh sản thời điểm vẫn là khó sinh, Lâm A cha mạnh mẽ sinh hạ Lâm Chính Trạch sau liền trực tiếp một hơi không có đi lên, liền đi. Lúc ấy Lâm gia A gia đã qua đời, Lâm gia A yêu cũng bệnh tật, Lâm gia đại bá bởi vì sinh ý thượng sự tình ra xa nhà. Lâm gia bá cha cũng không hảo nhúng tay chú em gia sự. Lâm chính trạch ông ngoại ra là toàn bộ gia đều đi theo đến nơi khác làm quan cứu cứu ra dọn ly vinh thành, nước xa không cứu được lửa gần, chờ nhận được tin tới rồi đã là lâm A cha lễ tang. Ông ngoại, ngoại A yêu từ nhỏ đem lâm A cha đương tiểu tử nuôi lớn, trước nay liền rất sủng ái, không nghĩ tới gặp được cái trượng phu là cái loại này là người, đều tức giận đến quá sức. Liền chờ đến lâm ra đại bá quay lại thời điểm, đem lâm A cha của hồi môn toàn bộ liệt hảo đơn tử bảo tồn đến đại bá trong tay, cũng làm đại bá giúp đỡ quảng. Nhiều tránh kiểm nhận ích, gia tộc sản nghiệp mỗi năm phân cho lâm phụ tiền lãi cũng lấy ra 30% phân ở lâm chính trạch danh nghĩa, như vậy phân hảo mới đồng ý lâm phụ cưới quả phu lang vì bình phu lang, hơn nữa cả đời đều không thể nâng chính, vĩnh viện tôn lâm A cha vì đại. Sinh hạ hài tử tuy rằng có thể xưng trích tử, nhưng là muốn so lâm chính trạch thấp nhất đẳng. Về sau lâm phụ qua đời, hắn di sản muốn cho lâm chính trạch kế thừa 50%, dư lại mới có thể phân cho mặt khác nhi tử. Như vậy an bài hảo sau. Lâm ra A yêu liền đưa ra hải tử trước từ hắn dưỡng, thật sự không động đậy lại làm đại bá coi chừng điểm. Cái kia A phụ thật sự là không có người yên tâm làm hắn dưỡng hải tử, hắn bởi vì chính phu lang không có đáp ứng làm hắn cưới quả phu lang sự còn ở đâu. Hơn nữa liên quan đối lâm chính trạch cũng không thích. Càng không cần phải nói còn từ trong tay hắn đem mỗi năm có thể bắt được tiền phân ra đi. Nhỏ nhỏ lâm chính trạch liền ở mới sinh ra thời điểm liền mất đi A cha, kỳ thật đồng thời cũng coi như mất đi A phụ. Liên từ nhỏ dưỡng ở A Yêu trước mặt, làm lâm ra cái thứ nhất đại tiểu tử, A Yêu là thực thích hắn, dưỡng đến độ thực không tồi. Nhưng lại A Yêu thân thể vốn dĩ liền không tốt, bởi vì có lâm chính trạch cái này vướng bận chính là nhiều kéo mấy năm, đem lâm chính trạch dưỡng đến 5 tuổi thời điểm liền buông tay nhân gian. Tiểu chính trạch lập tức liền mất đi người tâm phúc. Hắn từ nhỏ liền cảm thấy kỳ quái, vì cái gì đại bá đối đường ca ca bọn họ như vậy hảo, chính mình ra á phụ đều không để ý tới hắn. Hơn nữa A Phụ đối với cây A Cha sinh so với hắn tiểu mấy tháng đệ đệ liền rất hảo, sẽ thường xuyên ôm hắn, nắm hắn, cũng sẽ mang theo hắn chơi, mà hắn cũng chỉ có thể mắt hàm chờ mong nhìn. Số lần nhiều, hắn liền sẽ đi hỏi A yêu, A yêu liền ôm hắn không ngừng, biên khóc biên cùng hắn nói hắn A Cha là nhiều sang sảng, có khả năng một người, cùng tiểu tử cũng không kém bao nhiêu, là ngươi A Phụ ánh mắt không hảo nột. Phụ ngươi A Cha, là ngươi từ nhỏ liền không có A Cha đâu, A Phụ cũng càng ngày càng hỗn trướng đều không đem ngươi đương nhi tử xem nột. Cái kia tiểu yêu tinh còn bởi vì ngươi phân a phụ tiền mà nơi trốn muốn hại ngươi. Những cái đó vốn dĩ toàn bộ đều hẳn là thuộc về nhà của chúng ta tiểu trạch nột. Nho nhỏ lâm chính trạch tứ nghe a yêu nói những việc này sau, liền trước nay đều không đối cái kia a phụ ôn có mong đợi. Mỗi ngày đều nghiêm túc bồi a yêu, cho hắn uy dược, bồi nói chuyện. Đại bá cũng thực thích hắn, ở nhà thời điểm thường xuyên mang theo hắn cùng hai cái đường ca biết chữ. Đại bá gia không có sinh ra tiểu tử. Chính là chỉ có hai cái tiểu ca nhi. Đại bá cha là cái thực ôn nhu người, tiểu chính trạch đối A cha nhận thức toàn bộ đến từ đại bá cha. Đại bá cha bởi vì không có sinh ra tiểu tử tới kế thừa gia nghiệp vẫn luôn thực cái náy, nghị cấp đại bá tìm tiểu làng, vì sinh tiểu tử cũng nhịn. Nhưng là đại bá kiên quyết không đồng ý, kỳ thật đại bá phu phu phi thường ân ái, chỉ là đại bá cha trên trán ấn ký có điểm ảm đạm, không tính tươi đẹp, cho nên sinh dục thượng có điểm khó khăn, sinh hai thai đều là ca nhi Mặt sau liền không còn có động tĩnh. Liền tính như vậy đại bá cũng không đồng ý nạp tiểu. Hắn phi thường ái chính mình phụ lang. Không nghĩ làm hắn thương tâm. Như vậy lâm chính trạch cái này duy nhất trích ra nam đinh liền có vẻ rất quan trọng. Đây cũng là đại bá cha đối hắn đặc biệt hảo. Lấy hắn đương thân nhi tử đối đại nguyên nhân. Năm tuổi A yêu qua đời lúc sau. Ở kế A cha mí mắt phía dưới sinh tồn liền trở nên gian nan rất nhiều. Liền tính đại bá cha thường xuyên chiếu cố cũng rất có hạn. Cứ như vậy. Có một lần đại bá ra xa nhà về đến nhà, chuẩn bị kiểm tra hạ tiểu chính trạch học tập tình huống, mới bị báo cho đã có hai ba thiên không có nhìn đến hắn. Tiểu đệ phu phu cách nói là được có thể lây bệnh bệnh, sợ qua bệnh khí cấp trong nhà những người khác cho nên khiến cho hắn ở trong phòng dưỡng bệnh, đại bá cha đi thăm bệnh đều bị ngăn ở ngoài cửa. Đại bá lo lắng đá văng đại môn, mới phát hiện bảy tuổi lâm chính trạch xúc thành một đoàn nằm ở trên giường, bên cạnh hầu hạ hạ nhân đều không thấy một cái, một sơ phát hiện toàn thân đều mướt mồ hôi. Chính phát ra sốt cao. Sợ tới mức lập tức ôm liền đến chính viện, cũng sai người chạy nhanh thỉnh đại phu tới xem. Chờ đại phu tới thời điểm khiến cho đại bá cha cho hắn lau tắm rửa, thay quần áo xuống dưới thời điểm mới phát hiện đã vào rét đậm, hài tử cư nhiên còn ăn mặc áo đơn. Trong nhà không có làm hắn siêu mỹ gì liền tính, mỗi quý đại bá cha đều ấn đầu người làm vài bộ đổi xuyên, cư nhiên cũng bị kế A cha sinh nhi tử toàn đoạt đi. Đệm chăn gì đó cũng thực đơn bạc, trách không được sẽ sinh bệnh nột. Chờ đại phu kiểm tra sau nói là được phong hàn, như vậy lành thiên không thể chịu đông lạnh, cũng muốn ăn no, dinh dưỡng cũng theo không kịp. Cái gì được bệnh truyền nhiễm, kỳ thật chính là hạ nhân không có chiếu cố hảo, còn thiếu ăn thiếu xuyên, sinh sôi cấp đông lạnh bị bệnh. Bị bệnh cũng không nói thỉnh đại phu nhìn xem, còn không chuẩn người thăm hỏi. Đây là muốn làm gì nột. Đại ba tức giận đến gan đau. Quyết định lập tức ôm hồi chính mình ra sân, không thể lại cấp tiểu đệ nuôi trong nhà còn như vậy đi xuống sợ hai hắn lần sau về nhà cũng chỉ có thể cho cháu trai nhặt xác. Đại bá lập tức tìm tộc trưởng tới làm chứng, chuẩn bị đem cháu trai dưỡng ở chính mình danh nghĩa, dù sao nhà bọn họ cũng không có tiểu tử, chỉ có hai cái ca nhi, về sau lâm gia khẳng định là lâm chính trạch kế thừa, liền chức dưỡng, cũng phương tiện bồi dưỡng thành nhân. Lâm gia A Phụ Hải không đồng ý, chủ yếu là như vậy liền định rồi về sau từ lâm chính trạch kế thừa ra nghiệp, kêu hắn tiểu nhi tử làm sao bây giờ. Ở lâm phụ trong lòng. Chỉ có cái kia tiểu nhi tử mới là hắn thân nhi tử. Cho nên hai phu phu thương lượng nửa ngày tưởng đem tiểu nhi tử qua kế cấp đại bá gia, hảo phương tiện về sau trưởng thành kế thừa gia nghiệp. Bị tộc trưởng hảo một đốn gian dạy, nói nếu không đồng ý lâm chính trạch qua kế liền phải đến nha môn nói nói các ngươi là như thế nào ngược đãi qua đời chính phu lang sinh trích tử, lại cảnh cáo lâm chính trạch kế A-cha, nói nếu lại làm phong làm vũ liền hưu. Cứ như vậy ở đại bá phụ lôi đình thủ đoạn dưới. Lâm Chính Trạch ở 7 tuổi thời điểm qua kê tới rồi đại bá gia, thành đại bá gia hài tử, về sau đã kêu đại bá vì A Phụ, đại bá cha vì A Cha, phía trước A Phụ đã kêu thúc thúc. Lâm Chính Trạch hiện tại mới xem như quá thượng bình thường sinh hoạt. Ở tân A Phụ, A Cha trong nhà, hắn mỗi ngày đều quá thật sự vui vẻ. A Phụ tuy rằng không thường ở nhà, nhưng là thỉnh tiên sinh dạy hắn, ở nhà thời điểm liền sẽ thường xuyên kiểm tra hắn học tập tiến độ. A Cha cũng phi thường sùng hắn. Thường xuyên ở hắn học tập rất nhiều cho hắn nấu canh uống, làm tiểu điểm tâm cùng hai cái ca ca cùng nhau ăn. Hai cái ca ca cũng thực thích cái này đệ đệ, trước kia làm đường huynh đệ tuy rằng cũng thực thích, nhưng lại như thế nào cũng cảm thấy cách một tầng. Lại nói bọn họ là tiểu ca nhi, cùng đường đệ đái cùng nhau quá nhiều cũng không tốt, hiện tại liền được rồi. Biến thành người một nhà, là thân huynh đệ, liền cảm giác thân cận rất nhiều nột. Đại ca sẽ thường xuyên cho hắn làm đồ lót gì đó, tiểu ca ca liền tương đối hoạt bát, tuổi cũng cùng hắn gần. Liền trường hắn 2 tuổi, thường xuyên mang theo hắn cùng nhau nơi nơi chạy, còn đem chính mình luyện tập túi tiền đưa cho hắn, làm trở thành thân đệ đệ lễ vật. Khu khu, tuy rằng tương đối xấu, nhăn rúng gió, nhưng là tâm ý tới rồi. Bất quá tiểu ca ca mạnh mẽ muốn hắn mỗi ngày đều mang ở trên eo gì đó thật sự hảo sao. Tiểu chính trạch cũng bắt đầu có thẩm mỹ quan nột. Ở hắn 9 tuổi thời điểm, A Phụ chỉ cần ở nhà, liền bắt đầu cấp lâm chính trạch truyền thụ thương nghiệp chi thức tận sức vì về sau hắn tiếp trưởng gia nghiệp mà chuẩn bị sẵn sàng, hắn ở phương diện này cũng bắt đầu biểu hiện ra phi phàm thiên phú. A phụ liền thường xuyên cảm thán Lâm gia sắp sửa ở tiểu chính trạch trong tay đi đến càng cao nông nỗi, Lâm gia về sau Hương Thịnh phải nhờ vào hắn, cho nên liền đối với hắn dạy dỗ liền càng là để bụng, khiến cho A Cha thường xuyên đoán giận Đại Bá quá nghiêm khắc. Tiểu hai tử chủ yếu nhiệm vụ vẫn là muốn khoái hoạt vui sướng trường thân thể, A phụ mỗi lần đều cười nghe A Cha toán niệm cũng sẽ kéo dài điểm nghỉ ngơi thời gian cấp bọn nhỏ cùng nhau ăn a cha tỉ mỉ chuẩn bị tiểu điểm tâm. Ở như vậy ấm áp, hạnh phúc gia đình bầu không khí, Lâm Chính Trạch tiểu bằng Hưu Phong Phú lại vui sướng trưởng thành. Chương 12 Lâm gia luật tượng, nhị. chương đến 10 tuổi năm ấy mùa hè, ở hắn cơ bản đem cha ruột quên mất thời điểm, cha ruột ở bên ngoài chặn đứng hắn, đầy mặt tươi cười cùng hắn lôi kéo làm quen. Nói là từ đem hắn quá kế cấp đại bá ra sau liền không có như thế nào gặp được, rất vướng bận hắn. Không biết hắn ở đại bá ra quá đến thế nào. Cũng sẽ không làm khác, liền muốn kêu hắn đến trong viện ngồi ngồi, trò chuyện thì tốt rồi, còn nói tiểu nhi tử học tập không tốt, ở học đường thường xuyên bị tiên sinh tay đấm bản gì đó, nghĩ làm hắn cấp đệ đệ nói nói như thế nào mới có thể học tập hảo linh tinh. Lâm chính trạch xác thật học được không tồi, hắn tương đối thông minh, trừ bỏ tiên sinh giáo chi thức ngoại, còn đi theo đại bá học tập rất nhiều từ thường phương diện tri thức. Vốn dĩ lâm chính trạch là không nghĩ lý, nhưng là không chịu nổi cha ruột vẫn luôn nói. Lôi kéo liền không bỏ. Cho nên liền cùng hắn một đạo đi trong phòng ngồi ngồi, cũng đúng lúc này, cây A cha bưng một ly trà vào được, một sửa ngày xưa sắc mặt, nói, tiểu trạch tới. Muốn phiền toái ngươi đối đệ đệ để bụng điểm, nói như thế nào các ngươi đều là thân huynh đệ, hẳn là nhiều thân cận thân cận. Nói liền đem trà đặt ở lâm chính trạch trước mặt. Cha ruột cũng vội vàng nói, tiểu trạch uống trà, uống trà, ngươi A cha vẫn luôn đều pha trà chờ ngươi đâu, đừng làm cho trà lạnh. Lâm Chính Trạch nói bất quá bọn họ cũng liền nâng chung trà lên uống lên mấy khẩu. Mặt sau cũng cùng bọn họ nói một hồi tử nói, cũng không có đáp ứng cái gì, chính là trước có lệ nột. Cứ như vậy quá một đoạn thời gian bị thỉnh đi cho chuyện, uống uống trà, chậm rãi cũng không có thấy cha ruột bên kia làm chuyện gì. cái ai cha cũng tương đối ngừng nghỉ, chính là trừ bỏ tiện nghi đệ đệ vẫn là khó ở chung, không phải thực thích ngoại, mặt khác cũng coi như hảo. Liên ở hắn cho rằng nhật tử liên ở như vậy bình tĩnh quá đi xuống thời điểm, ở hắn 11 tuổi mùa đông. Có một lần ở cùng tiện nghi đệ đệ lôi kéo thời điểm không cẩn thận rất xuống hồ nước, hắn sẽ không bơi nổi, mùa đông ăn mặc cũng nhiều, Thẩm Thủy áo đông quá trầm trọng, hắn như thế nào cũng bỏ không đứng dậy. Cái kia tiện nghi đệ đệ xem hắn ở hồ nước dãy rủa, liền dọa tới rồi, phục hồi tinh thần lại liền giơ chân chạy, cũng không có nói đi gọi người tới. Vẫn là A phụ gia tới tìm hắn mới nhìn đến, chạy nhanh đem người vớt đi lên. Nhưng là Lâm Chính Trạch đã ngất xỉu, môi đông lạnh đến ố thanh. Lập tức thay đổi quần áo, Dùng nước gấm leo thân mình sau làm đại phu tới nhìn hạ. Đại phu nói phong hàn nhập thể, chỉ sợ đến hảo hảo dưỡng, vốn dĩ chính là sinh non hài tử, sinh ra liền không phải rất cường tráng, này lại nhiều thai nạn, không dưỡng hảo về sau sẽ rơi xuống bệnh căn. Uống lên đại phu dược, ngủ một giấc sau bắt đầu nóng lên, lại tiếp tục uống dược, đứt quáng bị bệnh không sai biệt lắm hơn nửa tháng còn không thấy hảo, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Như vậy liền sợ hãi đại gia, nhanh thỉnh y thuật cao minh đại phu tới xem. Lần này đại phu nhìn sau nói hẳn là trúng độc, cái này độc vốn là mạn tính, cũng chính là làm thân thể chậm rãi trở nên suy yếu. Về sau liền đại khái sống không quá 20 tuổi, ngày thường giống nhau đại phu còn nhìn không ra tới là trúng độc. Bất quá cũng may lần này hắn rơi xuống nước, đông lạnh bị bệnh, liền đem thân thể độc cấp kích phát ra tới. Lúc này chưa khỏi nói liền hoàn toàn hảo hoàn toàn, nếu ngày thường không có chú ý tới đế lời nói đến chết đều nhìn không ra tới là trúng độc, đều sẽ tưởng sinh non nhi thân thể vốn dĩ liền không tốt. Thân thể suy yếu đương nhiên dễ dàng dưỡng không sống. Đã biết tin tức này sau đại gia lập tức đều ngông, này nơi nào tới. Đương nhiên, trước hết bị hoài nghi khẳng định là lâm chính trạch cha ruột, đặc biệt là cái kia kế A cha. Hắn vẫn luôn liền muốn cho hắn sinh cái kia nhi tử thay thế lâm chính trạch quá kế cấp đại bá gia, nghị thông qua phương pháp này bắt được gia sản. A cha như vậy ôn nhu một người, ngày thường nói chuyện đều không lớn thanh, đều tức giận đến tìm kế A cha đại xảo một đốn. Cha ruột cũng bị A phụ ngoan tấu một đốn. Đây là thân huynh đệ, bằng không lần này sự khẳng định không để yên. Chủ yếu là hiện tại có thể có cơ hội chứa khỏi, người trong nhà lực chú ý tất cả đều ở như thế nào cho hắn chữa bệnh thượng. A Phụ đặc biệt khí chính là cái này đệ đệ thật là quá không biết nặng nhẹ, thật là bị cái quả phu mê mắt, nói cái gì liền tin cái gì, nói cái gì liền làm cái đó. Đối chính mình cốt nhục xuống tay loại sự tình này đều làm được ra tới. A Phụ liền chuẩn bị trước cấp tiểu trạch xem bệnh, muốn nhanh đưa độc đều đi. Trước lộng xong này đó lại tìm tộc trưởng tới quản gia phân. Lần này hắn là đã hạ quyết tâm, đệ đệ hiện tại một nhà cũng chỉ có thể lấy một chút tiền lại sinh sống, mặt khác đừng nghĩ. Phân ra đi không ở cùng nhau xem bọn họ còn như thế nào làm yêu. Chỉ là lâm chính trạch chung cái này độc muốn hoàn toàn đi trừ tương đối khó, yêu cầu một ít tương đối khó tìm đến chân quý dược liệu. Vì việc này áp phụ đem trong nhà có thể sử dụng vốn lưu động đều mang lên nơi nơi tìm kiếm dược liệu đi. Tiểu Trạch liền ở A cùng hai cái ca, ca thật cẩn thận che chở hạ chậm rãi dưỡng bệnh. Vừa mới bắt đầu uống dược thời điểm, bài độc trong quá trình phi thường thống khổ. Mỗi lần đều đau đến ở trên giường lan lộn. A mỗi lần đều xem đến rơi lệ đầy mặt. Người trong nhà mỗi buổi hắn vượt qua một lần bài độc đều phải đem cha ruột một nhà sách ra tới mắng một đốn. Hai cái Kaka cũng khóc đến không được. Quá đau lòng đệ đệ. Như vậy số lần nhiều, Tiểu Trạch liền mỗi lần đều dùng sức chịu đựng, tận lực không phát ra âm thanh. Hắn không nghĩ lại làm yêu hắn người lo lắng. Nho nhỏ lâm chính trạch liền ở còn không đến 11 tuổi thời điểm liền mỗi ngày chịu đựng đại nhân đều khó có thể chịu đựng đau đớn, chậm rãi đi trừ độc tố. Như vậy qua nửa năm, hắn nói đều trở nên tương đối thiếu, ngày thường thường xuyên đều là ở nhịn đau chung lại đây. Khiến cho hắn còn tuổi nhỏ liền trở nên thành thục nhiều, biết đối cha ruột cuối cùng một chút chờ mong đều không có, về sau A Phụ một nhà mới là hắn cả đời thân nhân. Mặt sau A Phụ Đức Quang tìm được rồi thích hợp dược liệu trở về. Khiến cho hắn độc tới rồi cuối cùng thanh trừ giai đoạn Lúc này cũng là càng thống khổ Càng nguy hiểm giai đoạn Muốn tiếp tục chịu đựng phi người thống khổ gian nan vượt qua lần này bài độc Ai qua đi liền hoàn toàn hảo Ai bất quá đi vậy không có mấy năm hảo sống Khả năng còn không thể sống đến 20 tuổi Đương đại phu như vậy tuyên bố thời điểm Hắn là mỉm cười Tân A cha cùng hai cái ca ca đều là đầy mặt nước mắt Khóc đến rừng không được tới Cảm thấy tốt như vậy hải tử như thế nào liền gặp gỡ như vậy cái A phụ Muốn thừa nhận nhiều ít thống khổ mới có thể hảo hảo tồn tại. A phụ lúc này lau đem nước mắt nói, các ngươi mọi người đều đi ra ngoài, làm đại phu bắt đầu đi. Qua cái này khảm thì tốt rồi nột. Về sau đều sẽ thuận thuận lợi lợi lớn lên. A cha đem hai cái ca ca đều lánh đi ra ngoài, còn giúp bọn họ đóng cửa lại. A phụ còn lại là muốn lưu lại hỗ trợ. Vừa mới bắt đầu uống xong dược liền cảm giác được toàn bộ thân thể đều là sẽ rách thống khổ. Hắn như vậy có thể nhẫn người lần này đều nhịn không được. Mồ hôi đại tích đại tích đi xuống lạc, ngẫu nhiên nhịn không được kêu lên ra tiếng. A phụ ở bên cạnh sốt ruột cho hắn lau mồ hôi, nhìn hắn thống khổ lo lắng sung cũng không có cách nào giúp hắn chia sẻ điểm. Như vậy qua một đợt sau liền lau một chút thân thể, đổi thành thuốc tắm. Lần này mới là mấu chốt nhất, thuốc tắm trên đường lại thống khổ đều không thể ra tới, phải ở dược lưu phao, muốn phao mãn một canh giờ mới có thể ra tới. Có thể chịu đựng này một canh giờ thì tốt rồi, độc tố liền sẽ toàn bộ thanh trừ sạch sẽ mặt sau cũng chỉ yêu cầu ôn bổ thân thể, đem thân thể điều dưỡng hảo là được. Lúc này liền yêu cầu a phụ ở bên cạnh trong trường, muốn phòng ngừa hắn quá đau ngã ra dược lưu, cũng muốn chú ý nước thuốc lạnh đun nóng thủy. Đại phu liền thủ tiến hành cùng lúc thần hướng bên trong thêm xử lý tốt dược liệu. Lần này bởi vì dược liệu quý trọng khó được, cho nên hạ dược phương diện cũng muốn phi thường chuẩn xác, bằng không lãng phí liền không đủ dùng. Lần này lâm chính trạch cảm thấy thời gian quá đến quá chậm, vẫn luôn gian nan cùng đau đớn làm đấu tranh. Mỗi lần đau đến mau duy trì không được khi liền ngẫm lại vì sinh hạ hắn mà khó sinh qua đời A cha, cùng đối hắn tốt như vậy, đem hắn đương thân sinh nhi tử tân A cha, còn có hiện tại khẳng định cũng ở bên ngoài mắt trông mong nhìn cửa phòng hy vọng hắn có thể hảo chính mình đi ra hai cái ca ca. Đặc biệt là đối hắn ôm có lớn nhất kỳ vọng A phụ, hoa như vậy đa tâm huyết bồi dưỡng hắn, ngày thường đã là từ phụ lại là nghiêm sư. Lại còn có có đã qua đời A sao? Cũng là hy vọng cái này lâm gia đại tiểu tử có thể bình bình an an trưởng thành. Nghĩ này đó y ái người của hắn liền cảm giác vô luận đối mặt cái dạng gì cực khổ đều có thể cố nhịn qua. Đương nhiên cũng sẽ ngẫm lại cái kia A Phụ cùng kế A Cha, nghĩ thế nào chính mình cũng không thể như bọn họ ý, bọn họ đều còn hảo hảo tồn tại chính mình sao có thể đã chết nột. Như thế nào đều phải nhìn hại hắn biến thành như bây giờ người qua đến thê thảm mới có thể giải hận, cũng mới có thể không làm thất vọng hắn như vậy thống khổ. Cứ như vậy ngao ngao, thật đúng là làm hắn thành công vượt qua cái này khó nhất hàng sau cùng độc giai đoạn. Ngay cả đại phu đều nói rất ít nhìn thấy đại nhân có thể chịu được loại này thống khổ, càng đừng nói là như vậy cái 11 tuổi tiểu hải tử, nghị lực thật là kinh người. Cảm thấy về sau khẳng định không phải vật trong ao. Mới vừa vượt qua cuối cùng một đợt đau đớn hắn liền suy yếu ngất đi, vẫn là A Phụ đem hắn từ dược lưu vất ra tới, cũng giúp hắn giặt sạch cái nước cấm tắm, đổi hảo quần áo mới bế lên giường làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. A Phụ mang theo đại phu đi ra ngoài viết về sau tĩnh dưỡng phương thuốc, A cha bọn họ nhìn đến cửa mở liền chạy nhanh muốn vào phòng xem tiểu trạch. Bị A phụ cản lại, làm cho bọn họ trước đừng quấy dày người, nói hắn quá mệt mỏi ngủ rồi, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Con nói, người trước đi xuống chuẩn bị điểm cháo loãng, làm hắn tỉnh ngủ ăn ngon. Như vậy mới đem người ngăn cản. Mặt sau toàn bộ 11 tuổi đến 12 tuổi này một năm đều là ở dưỡng trong thân thể vượt qua. A phụ lại trở nên thường xuyên ra cửa, này đã hơn một năm trong nhà chủ yếu tinh lực đều ở hắn trên người thật nhiều địa phương sinh ý đều yêu cầu hắn đi chăm sóc như vậy vội không sai biệt lắm một tháng sau a phụ xem hắn thân thể cũng dưỡng đến không sai biệt lắm hơn nữa hắn cũng vừa lúc có thời gian liền tìm một ngày tới cửa thỉnh tộc trưởng cùng thân tộc nhóm tới trong nhà chuẩn bị hảo hảo phân trần phân trần cũng đem đệ đệ một nhà phân ra đi đại gia tụ ở bên nhau thời điểm cha ruột một nhà là cuối cùng mới đến cái kia kề a cha còn vừa đến liền la lối khóc lóc chết không thừa nhận cấp lâm chính trạch hạ độc còn như thế nào đều không đồng ý phân ra Bất quá lần này A Phụ là quyết tâm muốn phân ra, hơn nữa cha ruột một nhà mấy năm nay làm được sự cũng thật là không mắt thấy. Tất cả mọi người đồng ý, liền cường ngạnh đem bọn họ đều phân ra đi. Lập tức gọi người chuyển nhà, nhiều ở vài ngày đều không được. Lúc gần đi hắn cha ruột còn lôi kéo lâm chính trạch chết sống không buông tay, chính là muốn hắn xem ở là thân sinh phụ thân phân thượng khuyên nhủ đại bá làm cho bọn họ tiếp tục ở chỗ này trụ đi xuống. Chính là lâm chính trạch không nói gì, chính là dùng z căm căm hai mắt nhìn hắn. Hắn dọa tới rồi, buông ra tay lui lại mấy bước. Mặt sau sẽ không bao giờ nữa dám nhiều lời, người một nhà thu thập tay lại đi rồi. chương 13 trưởng thành trên đường, bắt trùng. Lâm chính trạch thân thể hoàn toàn dưỡng hảo lúc sau, lại khôi phục tới rồi ngày thường học tập nhật tử. Tới rồi hắn 15 tuổi thời điểm, A Phụ xem hắn học được cũng không sai biệt lắm, liền chuẩn bị ra cửa nói xinh ý, tuần tra cửa hàng cũng mang theo hắn, chuẩn bị cho hắn nhiều trông thấy. Thậm ra rất nhiều sản nghiệp phương diện, thức ăn chiếm một đại bộ phận. A Phụ cũng chính là trước mang theo hắn quen thuộc các nơi tiểu lầu, tiệm cơm gì đó. Làm hắn trông thấy các trưởng quầy, học giả xem sổ sách, hiểu biết bất đồng đoạn đường, bất đồng quy mô tiểu lầu phương thức kinh doanh, cùng với khách nhân yêu thích từ từ. Vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì hắn tuổi tác tiểu, rất nhiều trưởng quầy đều không có đem hắn đường một chuyện. Thẳng đến A Phụ buông tay cho hắn làm mấy nhà tiểu lầu sổ sách bị tra ra vấn đề, hơn nữa trưởng quầy cùng với sở hữu đề cập đến nhân viên đều bị đổi đổi, phát phát sau. Đại gia mới tính nghiêm túc đối đãi cái này tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân tuy rằng tuổi không lớn, thủ đoạn lại có thể thấy được tàn nhẫn, hơn nữa bị sửa trị quá tiểu lầu sinh ý đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Như vậy tiểu chủ nhân không còn có người có thể xem thường, lại còn có bởi vì để bạc đi lên cấp dưới đãi ngộ đều sẽ tương đối hảo, hơn nữa sẽ theo tiểu lầu sinh ý tốt xấu quyết định bọn tiểu nhị mỗi tháng bắt được tiền bạc nhiều ít. Như vậy tiểu lầu mỗi người bắt đầu làm việc tính tích cực càng cao, lười biếng trượt người cũng rõ ràng biến thiếu rất nhiều. Tương ứng tiểu lầu sinh ý cũng liền sẽ càng tốt, bọn tiểu nhị thu vào cũng liền càng nhiều lạc. Hình thành tốt tuần hoàn. A Phụ xem hắn đem mấy nhà tiểu lầu đều kinh doanh không tồi, liền đem Vinh thành cách vách thanh thành tiểu lầu đều nhường cho hắn phụ trách, A Phụ cũng chỉ quản quản rời nhà tương đối gần Vinh trong thành tiểu lầu cùng với mặt khác cửa hàng. Cũng chuẩn bị nhân cơ hội này nhiều bồi bồi á cha, hắn mặc cho gia chủ tới nay liền thường xuyên tính ở bên ngoài bôn ba, đều rất ít có thời gian về nhà nhìn xem phu lang cùng mấy đứa con trai Hiện tại thật vất vả có tương đối đáng tin cậy người nối nghiệp cũng liền bắt đầu chậm rãi hủy quyền, chuẩn bị hảo hảo bồi thường người trong nhà. Lâm Chính Trạch từ đây liền cơ bản thường trú ở Thanh Thành bên này, chính là ngẫu nhiên ngày lễ ngày Tết hồi Vinh Thành nhìn xem A phụ bọn họ. Mà ở Thanh Thành cấp dưới Mã thị trấn phía dưới thẩm gia trong thôn, Thẩm Tiểu Ngư đã 10 tuổi. Hắn cũng chuẩn bị bắt đầu hắn kiếm tiền đại kế. Đầu tiên chính là từ a cha bọn họ trong tay chính thức tiếp quản trong nhà món chính vườn. Nhà hắn vườn rau đại khái có hai mẫu tả hữu trước kia đại bộ phận đều là loại cải trắng cùng củ cải này đó lại chứa đựng thường xuyên là có thể ăn xong toàn bộ mùa đông mặt khác giống rau cải cải thề rau hẹ trời liền loại đến tương đối thiếu chỉ là ngày thường đủ người trong nhà ăn liền hảo tiểu ngư nhi tiếp nhận lúc sau liền bắt đầu tăng lớn ngày thường tiểu thái gieo trồng tỷ lệ hắn chuẩn bị nhiều loại này đó đồ ăn thu hoạch lúc sau chuẩn bị bắt được chấn trên tiểu lầu đi bán nhìn xem dựa vào hắn không gian nước suối trồng ra đồ ăn hương vị khẳng định sẽ bay lên đến một cái rất lớn độ cao Tuy rằng không có ở trong không gian trồng ra như vậy có thể dưỡng thân, nhưng là chỉ là hương vị cùng thơm ngon cảm giác liền nhất định có thể bắt lấy người tâm. Như vậy tin tưởng tràn đầy liền bắt đầu làm việc. Hắn trước tiên ở a cha bọn họ trợ giúp dưới đem đất trồng rau cấp san bằng ra tới, nhặt ra trong đất hòn đá nhỏ. Lại đem đất trồng rau rửa theo sở muốn loại đồ ăn bất đồng chủng loại chia làm vài khối, mỗi khối lại chia làm vài huệ. Trước dùng hai tiểu huệ tới ương giống, giống cải thì ớt cây chờ hạt giống liền yêu cầu trước ương giống. Dục này mầm sau mới di tải tiến san bằng tốt luống rau chung. Mặt khác một ít giống tỏi, hành lá, sinh khương trở là trực tiếp gieo hạt, liền không cần chuyên môn âm giống. Đều là dựa theo nhất định khoảng cách phân biệt gieo đi, lại ở mặt trên phóng điểm phân nhà nông, cuối cùng đắp lên hơi mỏng một tầng thổ. Đương nhiên không thể quên tới trên không gian nước suối cùng trong nhà nước giếng hỗn hợp thủy lạc. Như vậy ở nhà người dưới sự trợ rút, dùng không sai biệt lắm ba thiên tài đem chỉnh khối đất trồng rau đều loại xong rồi. Tiểu ngư nhi liền đem sân chung quanh đất trống đều loại thượng cây ăn quả, trừ bỏ khi còn nhỏ liền loại thượng một ít cây đào, cây mật ngoại, còn loại chút từ trên núi đảo đến quả nho mầm, Đều là dùng không gian nước suối tới qua. Ở này đó cây ăn quả lớn lên phía trước, hắn liền thường xuyên cùng A Phụ lên núi, mỗi lần nhìn đến quả dại tử đều phải A Phụ tận lực hái về. Có quả dại tử cũng không sẽ thực ngọn, trong thôn tiểu hài tử đều rất ít thăm, cho nên số lượng vẫn là tương đối nhiều này đó tương đối sáp trái cây hắn chuẩn bị đều dùng để ủ rượu cùng với làm mức. hắn ở a yêu dưới sự trợ giúp đem những cái đó thành thuộc độ không tồi tương đối ngọt trái cây đơn độc nhặt ra tới này đó liền lưu trữ cấp các ca ca cùng mấy cái tiểu đệ đệ đương ăn vặt dư lại liền toàn bộ rửa sạch sẽ đi hoạch đi hạn sau đó đem có thể làm mức đều hợp lại trong nhà thô đường đặt ở trong nồi phong thủy ngao nấu chờ đến đường hóa trái cây trở nên trong suốt trong nồi thủy đều không còn sau liền thích lên đặt ở đại trong buồng lượng lạnh Toàn bộ đều ngao hảo sau liền đặt ở trúc phiến biên thành đại cái kỳ, tận lực mở ra tới, phóng tới cửa viện bá, làm chúng no dưới ánh mặt trời cùng phong dưới tắt dụng, đem còn thừa thủy phân đi trừ, liền dư lại tương đối khô mát, nhai rất ngon lại ngọt mà không nị mức nột. Này một đám trái cây không nhiều lắm, liền trước làm đại khái 10 cân tả hữu mức, tiểu ngư nhi chuẩn bị lưu đủ chính mình ra ăn, lại trang điểm đưa cho tộc lao thôn trưởng quê nhà thân thích gì, làm cho bọn họ trước nếm thử mới mẻ, cũng đề điểm ý kiến nhìn xem có hay không cải tiến địa phương. chờ đệ nhị phê nhiều trích điểm trái cây sau làm được mức, liền chuẩn bị chọn hương vị tốt ra tới, cầm đi trong chân bán bán xem. đến nồi giống nho dại cái loại này trái cây liền toàn bộ bị hắn quyết đoán lấy tới ủ rượu lạp. ủ rượu hắn liền chuẩn bị thêm chút không gian nước suối đi vào, như vậy hương vị khẳng định không tồi. nho dại không tính nhiều, hắn liền ở mau mau ca, ca dưới sự trợ giúp đem nho dại đều vỡ vụn cất vào vại sành, cũng rửa theo tỉ lệ bỏ vào đi một ít thô đường. Cuối cùng hắn lại sấn ca ca không chú ý thời điểm thả điểm không gian nước suối đi vào. Cứ như vậy đem vại xanh đặt ở hầm, chờ nó lên men. Tại đây đoạn thời gian, hắn liền chuẩn bị có rảnh liền đi vào không gian, đem trong không gian loại quả nho đại bộ phận đều ngắt lấy xuống dưới, cũng chuẩn bị dùng để ủ rượu. Cái này liền phải chính hắn một người bận việc. Hắn trộm đem trong nhà cơ bản không cần, trên mặt đất hầm góc lạc cho bủi mấy cái đại vại xanh lộng vào không gian. Liền dùng chúng nó tới những không gian quả nho Không gian quả nho cũng trực tiếp vỡ vụn cất vào lưu, cùng sử dụng mặt thế thời điểm thu vào tới một ít đường phèn. Trong nhà a cha bọn họ dùng thu đường tạp chất tương đối nhiều, sợ nhượng ra tới rượu vị không có như vậy hảo liền trước không cần, hơn nữa toàn bộ đều dùng không gian nước suối. Chuẩn bị cho tốt phong hảo vại xanh liền trực tiếp đặt ở dưới tầng cây, cũng không có hoạt động kia mấy cái đại vại xanh. Trong không gian thời gian tốc độ chạy so bên ngoài nhanh không sai biệt lắm 5 lần, chờ bên ngoài rượu có thể uống thời điểm trong không gian nhưỡng rượu khẳng định hương vị đã thực thuần hậu lộng xong trong không gian quả nho hắn lại đem trong không gian thành thục rau dưa ngắt lấy xuống dưới dùng sọt trắng hảo chuẩn bị chờ một chút liền lấy một bộ phận đi ra ngoài trong nhà ăn giống trường đậu que rau cải gì đó liền đem dư thừa đều làm thành dưa chua dùng cái bình ướp. thời tiết nhiệt thời điểm người nhà ăn uống không tốt ngẫu nhiên lấy tới khai khai vị cũng là thực tốt hắn còn thuận tiện đem a ra dùng dư lại phế chút hiến, còn có một ít lớn lên không phải thực thẳng không thích hợp dùng để biên đổ vật cây gậy trúc, đều bị hắn nhập cư trái phép vào trong không gian, chuẩn bị cấp không gian đất trồng rau vòng ra một cái hàng rào ra tới. Hắn dùng tiểu thân thể nỗ lực lộng rất lâu mới đem hàng rào vây hảo. Lộng xong như vậy đồ vật, khiến cho hắn sức lực đều dùng hết. Trước kia khi còn nhỏ thân thể vào không được không gian thời điểm còn có thể dùng tinh thần lực ở bên trong làm việc, mặt sau lớn lên đến thân thể cũng có thể tiến vào sau, liền không thể dùng tinh thần lực ở trong không gian làm việc. Chỉ là người ở bên ngoài thời điểm tưởng lấy trong không gian đồ vật, hoặc là tưởng đem không gian bên ngoài đồ vật mang tiến vào liền vẫn là có thể dùng tinh thần lực lấy lấy. Bất quá cũng may hắn hiện tại cũng nhu nhược nhiều ít đồ vật, chính là một ít rau dưa, cây ăn quả còn có số ít gia vị liêu thụ. Hơn nữa cũng chính là rau dưa yêu cầu thường xuyên tính gieo hạt cùng ngắt lấy, mặt khác cây ăn quả loại liền nhiều nhất tới tưới nước thì tốt rồi. Đối với hắn cái này tiểu thân thể tới nói vẫn là ở năng lực trong phạm vi. Chỉ là hắn hiện tại đem đất trồng rau chung quanh đều dùng hàng rào vây hảo, chính là chuẩn bị từ A sao nơi đó đem trong nhà dưỡng gà sự nghiệp cũng chuyển giao lại đây. Trong nhà gà trước kia chủ yếu là A sao ở Huy, mỗi ngày buổi sáng đúng giờ thả ra đi, buổi tối đúng giờ từ trong viện gấp trở về. Sau lại tiểu ngư nhi trưởng thành điểm sau cũng sẽ thường xuyên hỗ trợ. Hiện tại hắn chuẩn bị thuyết phục A sao, làm chính hắn một người phụ trách này đó gà. Nhà bọn họ mấy năm nay dưỡng gà cũng càng ngày càng nhiều, từ ban đầu mười mấy chỉ. Đến bây giờ đều có đại khái 340 chỉ. Hiện tại trong nhà trứng gà, thịt gà là trước nay cũng không thiếu, trứng gà còn thường xuyên ăn không hết. Trong nhà gia súc Tiểu Ngư Nhi đều có bỏ thêm chút ít không gian nước suối huy, ăn càng hương nột. Trong nhà trứng gà liền thường xuyên phân cho ông ngoại gia, hai cái ruộng ra ăn. Như vậy trứng gà đều còn có một ít còn thừa, A cha có khi liền sẽ bắt được trong chấn đi bán tới chợ cấp điểm gia dụng, mỗi lần đều thực mau bán xong. Tiểu Ngư Nhi hiện tại liền chuẩn bị lại mở rộng chút quy mô. Nhà bọn họ mặt sau là cái tiểu lưng núi, là nhà hắn á ra khi đó xây nhà thời điểm hòa cho bọn hắn ra. Bởi vì tương đối hoang vắng, loại không ra thứ gì. Đã bị đặt ở kia cũng không có người nghĩ khai ra tới. Bởi vì rời nhà gần, tiểu ngư nhi chuẩn bị đem nó vây lên, ở nơi đó cái cái nhà gỗ dưỡng gà. Ban ngày liền đem bảy gà phóng tới trên núi, buổi tối liền chạy về nhà gỗ. Thuận tiện chuẩn bị nhiều giải điểm không gian nước suối ở trên núi, làm những cái đó cỏ dại, rau dại gì đó dài hơn trường cung cấp bảy gà thêm điểm đồ ăn. Ở món chính vườn rau dưa chậm rãi lớn lên thời điểm, Tiểu Ngư Nhi rốt cuộc thuyết phục người nhà làm hắn dùng sau núi dưỡng gà. Chỉ là đáp ứng rồi một ít điều kiện, xét thấy hắn còn nhỏ, a phụ bọn họ còn không phải thực yên tâm, sợ hắn mệt. Liên nói nhà gỗ từ a phụ, tiểu thúc giúp đỡ cái hảo, triền núi bốn phía rào chắn liền giao cho a gia, thuận tiện đem 15 tuổi đại mau mau cùng 12 tuổi đại Hứa Bách tiểu biểu ca cũng kéo lên, làm cho bọn họ ở học đường nghỉ tắm gội nhật tử cũng tới hỗ trợ. Đương nhiên mỗi lần nhất định càng giúp càng vội tuấn tuấn đệ đệ cùng song bảo thai cũng cử đôi tay tỏ vẻ nhất định phải gia nhập. Như vậy chúng ta tiểu ngư nhi liền kéo một đại bang tử người giúp đỡ làm cu ly nột. Show vàng đầu tiên. Trải qua hơn 10 ngày chuẩn bị, A ra bọn họ lên núi tìm chút bụi gai tới vây quanh sau núi loại một vòng. Như vậy trường tươi tốt chính là một đạo thiên nhiên rào tre. Không chỉ có đem bầy gà quyển dưỡng ở trên núi sẽ không nơi nơi chạy, cũng có thể để phòng điểm những người khác tầm mắt. Trên núi Tiểu Ngư Nhi cũng nơi nơi giải chút đồ ăn hạt giống, đồng thời cũng rót chút không gian nước suối, liền chờ chúng nó chính mình sau khi lớn lên làm bầy gà đồ ăn một bộ phận. Mặt khác một bên A Phụ cùng Tiểu Thúc Thúc đã đơn giản dựng đi lên có thể che mưa chắn gió nhà gỗ. A Yêu, A Cha cùng Tiểu Thúc Cha bọn họ mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, đều ở trong thôn có dưỡng gà nhân ra nơi nơi đi, tưởng nhiều mua điểm gà con trở về. Đem trong thôn xoay một lần cũng mới gom đủ 4-5 chục chỉ. Mặt sau vẫn là ngoại A sao nghe nói lúc sau, từ bọn họ trong thôn lại góp nhặt năm mươi nhiều chỉ gà con đưa lại đây, đến lúc này liền mới không sai biệt lắm. Gà con toàn bộ đưa đến lúc sau, tiểu ngư nhi dùng không gian nước suối toàn bộ uy một lần mới phóng tới sau núi. Cùng sử dụng nước suối đem hoàng viên mặt quấy rớt làm chúng nó món chính, cũng từ vườn rau trước hái được điểm lao thái diệp tử đưa lên núi đi. Cây trúc mổ thành hai nửa biến thành buồn nước cùng máng ăn liền nhà gỗ phóng một ít, trên núi cũng thả một ít, hảo phương tiện gà con nhóm ăn uống Ba ngày liền sáng sớm đem chúng nó thả ra, tự do nuôi thả, trời tối liền chạy về nhà gỗ ngủ. Nhà gỗ còn dùng làm cỏ tranh phô một tầng làm như chúng nó tiểu hoa. Song Bảo Thai nhìn đến nhiều như vậy đáng yêu tiểu hoàng gà cũng thực vui vẻ, đều tranh nhau cấp tưởng giúp đỡ uy tiểu kê. Bất quá thường xuyên uy uy liền đuổi kịp, đám gà con ăn cơm thời điểm đều không được can tĩnh, bị đuổi đi được đến chỗ chạy. Phải bị A Cha răn dạy vài tiếng mới ngừng nghỉ đến xuống dưới. Từ dưỡng thượng như vậy một đám gà con sau, Tiểu ngư nhi liền trở nên phá lệ bận rộn, mỗi ngày đều lui tới với đất trồng rau cùng sau núi Chi Gian. Cây tới bao nhiêu, thu hoạch bấy nhiêu, ở tiểu kê các bảo bảo đến nhà hắn sau núi An ra 2 tháng sau, hắn vườn rau rau dưa rốt cuộc đại lượng thành thủ. Bởi vì tưới đồ ăn trong nước gia nhập một bộ phận không gian nước suối, cho nên nhà hắn đồ ăn thành thục kỳ ngắn lại không sai biệt lắm một tháng, hơn nữa mỗi trồng rau đều mọc khả quan. Hôm nay vừa đến giờ mẹo, cả nhà liền đều vội khai. A yêu chuẩn bị cơm sáng. Những người khác đều bắt đầu vác giỏ tre từ bắt đầu hái rau. Muốn ở Thái Dương ra tới phía trước, còn có xương sớm thời điểm ngắt lấy đồ ăn cầm đi bán mới có thể cảm thấy mới mẻ. Đại nhân liền đều dùng đại cái sọt, trích những cái đó leo lên tương đối cao đậu que gì đó. Tiểu hai tử liền dùng tiểu giỏ tre trích điểm dưa chuột, cà tím gì. Còn có ai cha bọn họ liền chuyên môn phụ trách rút ra cải thỉa rau cải chờ rau dưa. Trong nhà Mao Mao đã đi thôn trưởng ra trước nói hảo xe bỏ sự. Trong thôn ly chấn trên vẫn là có một khoảng cách. Cho nên nếu muốn đi chấn trên nói liền tốt nhất trở thôn trưởng ra xe bò. Đặc biệt là muốn mang đồ vật đi ra ngoài bán thời điểm, phải ngồi xe bò đi. Lần này nhà bọn họ giao dư lượng tương đối nhiều, liền phải trước cùng lao thôn trưởng ra tiểu nhi tử kêu thẩm linh nói tốt thời gian. Lần này nhà bọn họ liền áp phụ, tiểu thúc thúc mang theo mau mau kaka cùng tiểu ngư nhi cùng đi trong chấn, những người khác đi xe bò cũng ngồi không dưới. Tiểu nhân kia mấy cái liền xem không thể cùng đi chấn trên liền yêu cầu mua đồ ăn ngon trở về nột. Mấy người bọn họ đem trích tốt đồ ăn phóng tới sọt, hai cái đại sọt mới trang xong. A phụ cùng tiểu thúc thúc trên lưng liền mang theo bọn họ huynh đệ ra cửa. Thôn trưởng ra cách bọn họ ra không xa, đại khái một chén trà nhỏ thời gian liền đến. Thôn trưởng ra A ninh thúc đã đem xe bò đuổi ra ngoài, ở cửa chờ bọn họ nột. Thấy bọn họ tới rồi liền chạy nhanh tiếp đón trước đem rau dừa phóng đi lên, người lại toàn bộ bò lên trên đi ngồi xong. A ninh thúc liền khua xe bò, đón ánh sáng mặt trời, một đường hướng mã thị đi. Tiểu ngư nhi trường tới rồi 10 tuổi vẫn là lần đầu tiên đến trong chấn đi nột, cho nên dọc theo đường đi đều tương đối hưng phấn. Vẫn luôn ở cùng Kaka nói chuyện. Bất quá bởi vì buổi sáng rời giường quá sớm còn không có đi đến một nửa hắn liền không có tinh thần. Liên ngồi ở áp phụ cùng Kaka chi gian, dựa vào Kaka ca ngủ rồi. Chờ hắn bị ca ca đẩy tỉnh thời điểm, mới phát hiện bọn họ đã tới rồi chấn khẩu, lập tức liền phải tiến chấn. Tới rồi chấn khẩu dòng người liền rất lớn, bọn họ liền không thể ngồi ở xe bỏ thượng. Đến xuống dưới đi vào đi Tiểu ngư nhi liền A phụ tay bị đỡ hạ xe bò Giao dưa vài thứ kia liền còn đặt ở xe bò thượng Người liền khua xe bò chậm rãi theo dòng người vào chấn Tiến trong chấn liền nhìn đến tương đối rộng lớn Hai bên đường đều là khá lớn cửa hàng Còn có mấy nhà tử lầu Đây là trong trấn chủ phố Theo chủ phố hướng trong vẫn luôn đi vào đi Liền sẽ đi đến trong trấn phú hộ nhóm nhà cửa đi Bọn họ cái này trấn còn tính tương đối phun hoa Chủ phố bên cạnh còn có một cái tương đối tiểu nhân đường phố Trên phố này bán ăn vật thực lưu động người bán rong cùng tiểu điếm phô liền tương đối nhiều. Một đường đi vào đi chính là chợ nông sản tính chất, bên trong bán gì đó đều có, trên cơ bản chính là các thôn dân mang đến bán. Nghe nói còn có ngư thị nột, bất quá trong nhà không có như vậy nhiều tiền mua như là được. A Ninh thúc bởi vì muốn đem xe bò gửi ở giao lộ hắn đại ca ra tiệm tạp hóa, cho nên liền phải trước đem trên xe đổ vật đều rỡ xuống tới. A Phụ bọn họ liền chạy nhanh đem trên xe rau dưa bối xuống dưới vừa lúc bọn họ cũng chuẩn bị tiến chủ phố tiểu lầu nhìn xem có thể hay không bán đi rau dưa, liền phải cùng an ninh thúc tách ra đi rồi liền trước ước hảo trở về thời gian, bọn họ mới tách ra. Tiểu ngư nhi đã bị ca ca lôi kéo, theo cống rau dưa A Phụ cùng tiểu thúc thúc hướng chủ phố bên trong đi. Bọn họ ở nhà cũng đã nói tốt, hôm nay tới bán đồ ăn chủ yếu vẫn là A Phụ tiến lên đi nói chuyện, tiểu thúc thúc cùng mau mau là ở bên cạnh chuẩn bị hát đệm, mà tiểu ngư nhi chính mình tắt chuẩn bị vẫn luôn làm vách tương hoa. Ở nhà thời điểm Tiểu Ngư Nhi đã cùng A Phụ nói, muốn khách sạn đầu bếp trước dùng chính mình ra rau dưa làm mấy thứ thử xem hương vị, như vậy mới có thể tương đối trực quan nhìn đến hiệu quả. Bọn họ đi tới nhìn mấy nhà tiểu lầu, phát hiện chính là có một nhà khách nhân tương đối nhiều hơn nữa Tiểu nhị nhìn bọn họ ăn mặc cũng không có ghét bỏ, vẫn cứ rất nhiệt tình tiếp đón. Bọn họ liền trực tiếp đi vào cửa hàng này, bởi vì A Phụ cùng Tiểu Thúc Thúc đều con cái đại soạn, mau mau kaka liền trước tiến lên một bước, cùng Tiểu nhị nói. Nhà ta mang theo điểm rau dưa lại đây, chuẩn bị lấy tới bán, hương vị thực hảo, cũng thực mới mẻ, hôm nay rời giường liền hái xuống, nếu không ngươi cấp nhìn xem. Tiểu nhị để sát vào vừa thấy, thật tươi mới a, con nhỏ giọt sương nột. Bán tương liền đẹp rất nhiều, tiểu nhị chạy nhanh thông chi trưởng quay lại đây. Trưởng quay tới nhìn thoáng qua đồ ăn bộ dáng liền rất cảm thấy hứng thú, nhanh đưa nhà bọn họ mấy người làm vào hậu viện, trước đem rau dưa đều buông xuống chậm rãi xem. Tiểu nhị còn cho mỗi cá nhân đều đổ một ly trà. Trường quay lại mỗi loại đều nghiêm túc xem qua một lần sau hỏi A Phụ chuẩn bị bán thế nào A Phụ chạy nhanh chiếu ở nhà nói tốt nói học một lần Nói bọn họ thẩm ra đồ ăn là muốn so mặt khác đồ ăn hảo ra không ngừng một tầng Mỗi loại đều có thể trước lấy một chút ra tới Làm phòng bếp làm ra tới thì ăn qua sau lại đến nói giá cả Trường quay xem hắn nói như vậy Đã kêu một cái đầu bếp ra tới trước nhìn xem Tiểu nhị kêu đầu bếp vừa thấy đến thẩm ra đồ ăn liền luyến tiếp rời đi đôi mắt Trường quầy xem hắn như vậy khiến cho hắn chạy nhanh đi làm vài đạo đồ ăn ra tới nhìn xem hiệu quả. Trường quầy tắt cùng bọn họ ngồi xuống chậm rãi nói chuyện, còn hỏi nhà bọn họ loại nhiều ít đồ ăn, về sau cũng sẽ thường xuyên tới bán sao a phụ đều nhất nhất trả lời. Nhà bọn họ về sau dần dần rau dưa chủng loại còn sẽ càng nhiều. Thừa dịp lúc này, tiểu ngư nhi liền từ hắn vẫn luôn không có rời khỏi người giỏ che lấy ra mấy cái tiểu sứ vại, đặt ở trên bàn. Những người khác đều nhìn hắn, hắn nhanh đưa cái nắp lấy ra, Thỉnh tiểu nhị cầm hai cái tiểu cái đĩa ra tới. Hắn đem chính mình ở nhà làm tốt mức đổ điểm ra tới, hai cái cái đĩa đều trang hảo, lại đem cái nắp đắp lên. Một đảo ra tới đại gia đã nghe tới rồi thực ngọt thanh hương vị, rất dễ nghe. Sẽ không cảm giác chăng ấy, dẫn tới người đều tưởng nếm thử. Người trong nhà xem hắn đảo ra tới đồ vật sẽ biết, bọn họ cả nhà đã ăn qua, là thật sự phi thường ăn ngon, đặc biệt thích hợp tiểu hài tử còn có anh em làm như đồ ăn vặt, ngày thường ăn chút ngọt ngào miệng, chính là số lượng không nhiều lắm. Tiểu ngư nhi đem hai đĩa mức phóng tới cái bàn hai đầu, khiến cho trưởng quầy cũng nếm thử, nói là chính mình ở nhà làm, cảm thấy ăn ngon cho nên liền mang theo ra tới ăn. Trưởng quầy đã sớm bị cái kia thơm ngọt vị câu lấy, lập tức xuống tay khai ăn, nhai kỹ nuốt chậm nếm một khối sau, liền dừng không được tới. Thằng đến không sai biệt lắm một đĩa mau đã không có, tiểu ngư nhi mới mở miệng, trưởng quầy, cảm thấy cái này thế nào? Nếu đặt ở các ngươi nơi này ghế lô làm ăn vật tùy cơm bán nói sẽ có người mua sao? Trường quay lúc này mới phản ứng lại đây, có điểm xấu hổ ho khan một tiếng, thanh thanh nhất hầu sau mới nói, thứ này, ngươi kêu mức chính là đi. Là thực không tồi, thích đồ ngọt người khẳng định sẽ tiêu tiền mua, đặc biệt là những cái đó tiểu ca nhi còn có tiểu hài tử khẳng định thực thích. Bất quá cái này ngươi có bao nhiêu? Quá ít cũng không được, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta nơi này sinh ý vẫn là không tồi, nếu chỉ có một chút nói, ta đều không đủ phân ra đi. Hôm nay mang đến nhưng thật ra không nhiều lắm, liền mang theo tam tiểu vại có một vại đã khai phòng, cũng chỉ thừa hai vại. Tiêu hảo, trước đêm này hai vại bán cho ta đi, nhà ta phu lang cùng hài tử khẳng định cũng thích. Nhà ngươi còn có bao nhiêu? Nếu ra thích hợp nói ta cũng muốn, còn có về sau còn sẽ lại làm đi. Nếu có thể thường xuyên làm nói liền đều có thể bán cho chúng ta tự lầu. Hiện tại trong nhà đại khái còn có 3-40 cân như vậy, kế tiếp lục tục còn sẽ làm, cái này chỉ cần là có trái cây mùa liền có thể làm, ngươi cứ yên tâm đi. Mặt sau nói chuyện trong chốc lát. Trưởng quầy ra một quan tiền mua dư lại kia hai tiểu vại Cái kia tiểu bình Một vại trang đại khái chính là nửa cân tả hữu Trưởng quay còn muốn bọn họ về nhà sau mau chóng đem còn thừa đều mang tiến trong chân tới Đều sẽ dùng đồng dạng giá mua tới Lần này liền không cần tiểu bình trang Trực tiếp dùng đại bình trang đối tới liền hảo Bọn họ tiểu lầu là chuẩn bị tàn bán Nếu có người ngoài ra còn thêm nói Tiểu lầu sẽ lại định sinh đẹp bình trang Bên này mới vừa nói hảo mức giá Tiểu nhị liền cùng đầu bếp đem làm tốt đồ ăn mang sang tới. chương 15 phát hiện khoai tây. Đồ ăn mới vừa đoan vào nhà, trưởng quầy đã bị mùi hương hấp dẫn đi qua. Thẩm ra người là từ tiểu ngư nhi bắt đầu trồng rau khởi liền ăn quán cái này vị, cho nên khống chế năng lực khá hơn nhiều, sẽ không đôi mắt nhìn chầm chầm đồ ăn cái đĩa ra không được. Trưởng quầy liền trắng ra nhiều, đồ ăn mới vừa thượng bàn liền lập tức túm lên chiếc đuôn nếm hương vị. Hán trước nếm chính là là thanh xảo cải thịa, không có nhiều phong cái gì ra vị liêu chính là vô cùng đơn giản thả điểm du cùng muối. Nhưng là đồ ăn vừa vào khẩu, liền cảm giác được giòn nộn cùng mà thanh, chủ yếu là ăn xong một ngụm sẽ tưởng dư vị một chút cái loại cảm giác này. Hắn tiếp theo nếm đậu que cùng cả tím chờ mặt khác mấy món ăn sáng, mỗi dạng cảm giác đều so ngày thường ăn ngon không ngừng một tầng. Cứ như vậy không có bao lớn một chút công phu, tổng cộng 4 năm dạng tiểu thái đều bị trưởng quầy ăn đến không dư thừa cái gì. Thưởng qua hương vị sau, trưởng quay tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Liên lập tức cùng A Phụ nói chuyện hạ giá cả, lần này đưa tới liền hai cái sọt, cộng 5 loại rau dưa, trọng lượng có thể có 40 cân tả hữu, vẫn là cà tím cùng đậu que chiếm đại đa số, cho nên tương đối có trọng lượng, cải thiện chờ mặt khác mấy thứ diệp đồ ăn vẫn là thu hoạch thiếu điểm. Ngay thường tiểu lầu thu rau dưa giá cả cũng liền ở 4, 5 văn tiền tả hữu, lần này bọn họ thẩm ra đồ ăn thật sự là phi thường hảo, cho nên trưởng quầy liền tăng không sai biệt lắm gấp đôi, mỗi cân ra 8 văn tiền. Chỉ là yêu cầu nhà bọn họ tạm thời đừng đem đồ ăn bán cho mặt khác tử lầu. A Phụ cũng đáp ứng rồi, vừa rồi nghe được nói mỗi cân có thể bán 8 văn tiền cũng đã sợ ngây người hảo sao. Trường quay lập tức liền đem tiền kết cho A Phụ, hơn nữa mức tiền tổng cộng được nhất quán linh 320 văn tiền. Thanh toán tiền sau, trường quay lại thượng mấy cái đĩa điểm tâm cho bọn hắn ăn, cùng A Phụ lao thượng. Hỏi nhà tiếp theo còn loại có bao nhiêu rau dưa, đều là này đó chủ loại. A Phụ nghiệp nhất nhất trả lời. Nói trong nhà đồ ăn là mới bắt đầu loại, số lượng cùng chủng loại hiện tại đều còn tương đối thiếu, chậm rãi sẽ gia tăng. Trường quay cũng phi thường hy vọng nhà bọn họ có thể nhiều loại điểm, chủng loại phong phú điểm, đặc biệt là những cái đó diệp loại rau dưa muốn mỗi lần đưa tới đều có thể nhiều điểm liền càng tốt. Nói một chút lời nói sau, thậm ra mấy người chuẩn bị đi rồi, còn có cái gì thắng mua nột, thời gian quá muộn liền không đổi kịp A ninh thuốc xe bò. Trường quay cuối cùng cùng A Phụ xác định lần sau đưa đồ ăn cùng mức tới thời gian sau. Liền đem bọn họ đưa ra môn, đi phía trước còn đem trên bàn không có ăn xong điểm tâm làm cho bọn họ bao mang đi. Tiểu ngư nhi lại bị ca ca lôi kéo theo A Phụ cùng tiểu thúc đi ra tử lầu. Bọn họ dọc theo chủ phố trở về đi, lần này là chuẩn bị đi tiểu trên đường mua điểm đồ vật về nhà. Đi vào tiểu phố thời điểm, liền phát hiện náo nhiệt rất nhiều, chọn lá gan, con sọn người đến người đi. Ca ca đều phải dùng sức bắt lấy tiểu ngư nhi tay, liền sợ tệ ném. Bọn họ một đường nhìn qua. Nhìn đến rất nhiều bán ăn vặt, còn có một ít tiệm tạp hóa, trang phục phô, bố cửa hàng từ từ. Bọn họ muốn tới trước bố điểm mua điểm bố, thuận tiện cấp trong nhà à sao bọn họ mang điểm kim chỉ trở về. Lần này tưởng mua chủ yếu là vải thô, chuẩn bị mua trở về làm thành y phục xuống đất thời điểm xuyên, còn có chính là mua vải thước mềm mại vài đông, là cho bọn nhỏ làm quần áo. Tiến vào bố cửa hàng thời điểm, A phụ bọn họ đi chọn bố, tiểu ngư nhi liền ở bên cạnh vì A cha bọn họ tuyển theo tuyến. Lần này tuyển đều là tương đối thuần tịnh nhan sắc, chủ yếu là ai cha chính mình trên quần áo theo văn luôn luôn đều tương đối một mạc. Chỉ là trong nhà hài tử tiểu y phục mới có thể tương đối hoa lệ. Kỳ thật ở ai cha bọn họ xem ra, thân là tiểu ca nhi tiểu ngư nhi quần áo cũng nên tươi đẹp điểm mới có vẻ tinh thần phân chấn, đẹp. Chính là tiểu ngư nhi chính mình không tiếp thu được quá tươi đẹp nhan sắc, cho nên vẫn luôn là xuyên màu làm quần áo, trên quần áo mặt theo thừa cũng là thanh đạm khoảng. Như vậy. Trong nhà trừ bỏ có đôi khi muốn theo điểm khăn mặt gì đó bắt được trong chấn cửa hàng bán thời điểm sẽ yêu cầu mua các loại tươi đẹp sợi tơ, mà khác đại đa số tình huống đều là màu lam trở tố sắc chiếm đa số. Cho nên lần này ai cha bọn họ mới yên tâm làm tiểu ngư nhi tuyển. Tiểu ngư nhi theo sống là thật kém, thuận tiện xem theo sống ánh mắt cũng chỉ dừng lại ở một mạc nhan sắc thượng. Sở hữu tươi đẹp nhan sắc hắn đều vô cảm, cho nên căn bản sẽ không chọn những cái đó sợi tơ. Lấy lòng bố cùng sợi tơ, cũng đều đặt ở sọt trên lưng lúc sau. A Phụ cùng Tiểu Thúc Thúc liền lãnh bọn họ trực tiếp đi hạt giống cửa hàng, chuẩn bị nhiều mua vài loại trong nhà không có rau dưa hạt giống. Bọn họ ở hướng hạt giống cửa hàng đi thời điểm, Tiểu Ngư Nhi liền nhìn đến bên đường có người bán khoai tây, ngày thường ở nhà liền không có nhìn đến quá bên này có nhân trồng khoai tây, hỏi người trong nhà cũng nói không có nghe nói qua cái gì khoai tây, bộ dáng tương tự cũng không hỏi đến. Cho nên hắn vẫn luôn cho rằng về sau đều ăn không đến khoai tây, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên thấy được. Xem cái kia bán khoai tây người nơi đó căn bản không có người đi mua, Tiểu Ngư Nhi liền mang theo a phụ bọn họ đi qua đi. Bán khoai tây chính là một cái 20 tuổi tả hưu hán tử, hắn trừ bỏ bán khoai tây bên cạnh còn phóng một ít đồ ăn ở bán. Tiểu Ngư Nhi ngồi xổm xuống nhìn nhìn, phát hiện xác thật là khoai tây. Liên hỏi hỏi bán thế nào, cái kia hán tử phi thường cao hứng nói, kỳ thật ta cũng không biết là thứ gì, chính là có thứ lên núi đào thảo dược thời điểm không cẩn thận đào ra. Nhìn đến là không có gặp qua đồ vật liền nghĩ lấy tới bán nhìn xem. Tiểu ngư nhi nghe xong liền tỏ vẻ muốn mua, hơn nữa chuẩn bị toàn bộ mua xong. Lại hiểu biết đến người nọ đào đến địa phương cũng liền nhiều như vậy, địa phương khác đều không có nhìn đến quá. Lại xem cùng A Phụ liêu đến hang say hán tử, phát hiện cư nhiên vẫn là nhận thức người, người này tiêu Trương Sơn, chính là ông ngoại gia cái kia thôn, cùng ông ngoại gia vẫn là hàng xóm. Nói như vậy, tiểu ngư nhi liền cùng hắn nói, thứ này là có thể ăn, hiện tại tương đối thiếu tưởng toàn bộ mùa sau trồng ra, như vậy sang năm sẽ có tương đối nhiều khoai tây làm hẳn giống, đến lúc đó, sẽ lưu ra một bộ phận cho hắn ra. Trương Sơn nghe xong chạy nhanh liền ứng, nói, không có quan hệ nột. Cầm đi đi. Người không nói ta cũng không biết là thứ gì tới nột, cũng không biết như thế nào loại đó. Chờ các ngươi loại có dư thừa lại cho bọn hắn ra, dù sao hai cái thôn trang ly đến cũng không xa. Nói còn đối với Á Phụ đem tiểu ngư nhi một đốn khen. Nói nhà bọn họ cái này tiểu ca nhi không riêng người lớn lên tinh thần, đẹp, cũng còn có bản lĩnh nột, như vậy tiểu liền hiểu nhiều như vậy. A phụ nghe xong cao hứng nột, cười đến thấy nha không thấy mắt, tiểu ngư nhi bị khen đến độ ngưỡng ngùng. Cáo từ trương phía sau núi, bọn họ liền chuẩn bị đi thịt phô nơi đó mua điểm thịt heo mang về. A phụ xưng 4 cân thịt heo, tiểu ngư nhi nhìn đến quán chủ đem thật nhiều dịch thịt xương cốt đôi ở một bên, liền hỏi một chút. Quán chủ nói đây là không có người mua. Mỗi lần đều là chính mình mang về nhà cái cẩu cẩu gặm. Tiểu ngư nhi tỏ vẻ ta liền tưởng mua, hơn nữa chuẩn bị toàn bộ đều mua. Quan chủ nhìn đến có người nguyện ý mua đương nhiên thật cao hứng. Liền toàn bộ trang hảo cho bọn hắn mang đi, đại khái có 4-5 cân như vậy, cũng chỉ y tư y tư muốn 5 văn tiền. Tiểu ngư nhi phi thường vui vẻ, đã bắt đầu tưởng uống canh sương hầm. Đến lúc này cũng đã mua đến không sai biệt lắm. Bọn họ liền chuẩn bị trở về đi rồi. Ở lại đi ngang qua những cái đó ăn vặt quán thời điểm mới nhớ tới còn phải mua đồ ăn ngon mang về cấp kia mấy cái tiểu thèm quỷ nột. Bọn họ liền lại mua chút bánh bao thịt, hồ lâu ngào đường, nhìn đến có bán đồ chơi làm bằng đường cũng cho bọn hắn mỗi người mua một cái. Lúc này thiên đã không còn sớm, bọn họ liền mang theo đồ vật đi tới đầu phố, liền nhìn đến a ninh thúc đã ở xe bỏ bên cạnh trở. Nhìn đến bọn họ tới liền chạy nhanh hỗ trợ đem sọt hướng xe bỏ phóng. Ngồi trên xe bỏ sau, liền vội vàng hướng chấn ngoại đi rồi nay một đường dạo xuống dưới, tiểu ngư nhi tỏ vẻ mệt nổ, cái này tiểu thân thể vẫn là khuyết thiếu rèn luyện, đi một chút lộ liền chịu không nổi, hiện tại một nghỉ ngơi tới liền kháng không được, ở xe bò lắc lư trung thực mau lại dựa vào ca ca ngủ rồi. lần này trực tiếp ngủ tới rồi trời tối mới tỉnh lại, hắn tỉnh thời điểm đã là ở nhà trên giường. bên ngoài đã có thể nghe được song bảo thai làm ầm ỹ thanh âm, tiểu ngư nhi chạy nhanh lên, ra cửa rửa mặt một chút liền vào phòng bếp, chuẩn bị đem xương cốt giặt sạch ngao thượng canh. Sáng ai liền có thể dùng để trang canh hoặc là phía dưới ăn đều sẽ phi thường mỹ vị nột. Trong phòng bếp A cha cùng tiểu thúc cha đã chuẩn bị thịnh cuối cùng một cái đồ ăn. Tiểu Ngư Nhi đi vào liền nhanh đưa xương cốt đem ra rửa sạch sẽ sau làm a phụ hỗ trợ chém thành đoạn ngắn. Sau đó đều đảo vào tẩy tốt nồi to gia nhập sắp không quá xương cốt nước trong trước thiêu lửa lớn tới thuận năng một lần đi trừ tạp chất sau mặt khác gia nhập nửa nồi không gian thủy lại cắt chút lát gừng đi vào liền cái hảo cái nắp. Đáy nồi hạ liền trước lửa lớn đem nước nấu sôi tới, lại dùng mại thiêu đầu gỗ bỏ vào bếp, sửa tiểu hỏa làm nó chậm rãi ngao. Bọn họ cả nhà liền đều dọn xong cơm chuẩn bị ăn cơm trước. Canh xương hầm ít nhất muốn ngao một canh giờ mới có thể gia vị, cho nên cơm chiều là uống không đến. Bất quá hôm nay buổi tối đồ ăn vẫn là thực phong phú, có thịt heo, trứng gà cùng với các loại mỹ vị rau dưa. Tất cả mọi người ăn thật sự thỏa mãn. Ăn xong cơm chiều thu thập sạch sẽ lúc sau, cả nhà vây quanh ăn trái cây. Thuận tiện liền đem ban ngày đi chấn trên trải qua nói một lần. A yêu bọn họ nghe được trong nhà này đó rau dưa có thể bán được 8 văn một cân đều thực giật mình. A yêu đếm tiền đồng, phi thường cao hưng nói, kia về sau nhà của chúng ta vẫn là nhiều loại điểm rau dưa mới hảo nột. Chưa từng có nghĩ tới rau dưa có thể bán nhiều như vậy tiền. Tiểu ngư nhi tiếp theo nói, A yêu, ta nghĩ trong nhà rau dưa có thể biên loại, sau núi gà đều còn nhỏ, cũng không có nhanh như vậy lớn lên, gần nhất liền trước nhiều chuẩn bị điểm mức. Chờ thêm mùa trong núi quả dại cũng đã không có. A ra bọn họ toàn bộ đồng ý, hơn nữa yêu cầu A phụ cùng tiểu thúc thúc đem trong nhà còn thừa mức tìm cái thời gian chạy nhanh đưa vào trong chấn, sau đó liền phải lên núi đem trong núi có thể chích trái cây đầu tận lực hái về, làm tiểu ngư nhi giáo A yêu bọn họ làm mức. Tranh thủ ở trái cây quá quý trước lại kiếm một bút. Nói xong này đó sau, tiểu biểu ca hứa bách nói một câu, tiểu ngư nhi, cái này giỏ che chính là thứ gì nột, cũng là có thể bán tiền sao. Lúc này Tiểu Ngư Nhi mới phát hiện thiếu chút nữa liền quên mất thứ quan trọng nhất, khoai tây. Mặt khác đồ vật nói là có thể bán điểm tiền chính nói, khoai tây chính là có thể no bụng lương thực. Ở cái này cổ đại xã hội, ai cũng không biết khi nào liền có thiên thai. Cũng không biết khi nào cho dù có tiền cũng mua không được lương thực, vậy đến đói bụng. Cho nên có thể tìm được khoai tây thật sự là quá tốt, khoai tây như vậy cao sản, còn không chọn mà, nếu nhiều loại một ít, lưu ra nhiều gieo giống. Có lẽ thân thích nhóm còn có trong tộc cùng với các hương thân đều không cần lại lo lắng ăn không đủ no. chương 16 gieo khoai tây. Thầm tiểu ngư nhanh đem khoai tây từ nhỏ sọt trung dọn ra tới, cũng không có nhiều ít, chính là 10 tới cân bộ dáng Tiểu biểu ca hứa bách diệp giúp đỡ hắn lộ. Trong nhà những người khác cứ như vậy nhìn như vậy còn mang theo bùn đất tròn tròn một đám không rõ vật, cũng thực mở mịt Liên tính A phụ bọn họ hôm nay ở trên phố nghe qua tiểu ngư nhi nói có thể ăn no bụng nói cũng không phải thực tin tưởng. Còn tưởng rằng chính là tiểu hải tử nhìn mới lạ đồ vật hảo chơi, cũng không quý khiến cho mua đã trở lại. Thẩm tiểu ngư liền đem ban ngày ở chấn trên lời nói nói nữa một lần, bất quá tiểu ngư nhi xem bọn họ không tin bộ dáng, cũng liền không nói cái gì, chỉ là nói chờ ngày mai cơm sáng hắn tới làm, chuẩn bị dùng một bộ phận khoai tây tới làm một bữa cơm trước. Còn thừa khoai tây liền trước dùng một ít loại đến trong không gian đi, loại trong không gian thành thục đến tương đối mau, là có thể được đến tương đối nhiều loại. Chờ thêm 1 năm, chậm rãi loại đến nhiều còn có thể nghĩ ra vài loại khoai tây làm ăn vặt ra tới. Khi đó sau núi gà cũng nên có thể bán ra điểm tiền, hơn nữa mức rau dưa gì tiền thu hy vọng có thể tới trong chấn khai cái cửa hàng nhỏ, như vậy trong nhà liền sẽ chậm rãi trở nên càng ngày càng dư giả. Mặc sức tưởng tượng một lần về sau có thể sử dụng khoai tây làm ra các loại ăn vặt, đã bắt đầu chảy nước miếng lạc. Nhưng là nhìn đến hiện tại trong tay chỉ có như vậy điểm khoai tây, vẫn là nhanh đưa nước miếng thu thu đi. Mặt sau nói đến hôm nay bán ra nhiều nhất tiền chính là mức, làm đến a yêu bọn họ đều nói chính mình ra đều ăn thật nhiều tiền nột. Hẳn là lưu chữ bán. Bất quá bị tiểu ngư nhi chạy nhanh tách ra lời nói, khẳng định không thể như vậy tưởng nột. Tiểu ngư nhi tưởng nhiều kiếm tiền cũng là vì trong nhà có thể quá hảo sinh hoạt. Người trong nhà đương nhiên muốn tận tình ăn, còn muốn ăn tốt nhất. Cho nên toàn bộ dùng không gian thủy ngao ra tới cùng dùng trong không gian trái cây làm ra tới mức đều là toàn bộ chính mình ra ăn, còn không có lấy ra đi bán nột. Hiện tại bán đều là chỉ là bỏ thêm một bộ phận không gian thủy ngao ra tới mức. Hắn cũng sợ trực tiếp trong không gian ra tới đổ vật ăn nhiều hiệu quả sẽ thật tốt quá, như vậy sẽ ra vấn đề lớn. Ngày hôm sau vừa mới quá giờ thịnh, Tiểu Ngư Nhi liền rời giường. Bởi vì sắp nhập thu, sớm muộn gì thời tiết đã coi điểm lạnh, hắn rời giường khi mặc một cái hơi hậu áo ngoài. Mặc tốt quần áo sau, liền mắt buồn ngủ ngông lung hướng bên ngoài đi. Vừa ra đại môn đã bị bên ngoài không khí trong lành kích đến lập tức thanh tỉnh lại đây. Tinh thần phấn chấn liền dùng cốc ly tiếp thủy, đến viện bá biên đi rửa mặt. Chờ hắn rửa mặt xong, trở lên cái nhà xí ra tới, A cha cũng đã đem tối hôm qua ngao canh xương hầm lại nhiệt hảo. Hắn nghĩ, gần nhất người trong nhà đều sẽ tương đối vội, cơm sáng liền ăn ngon một chút. Liền vào phòng bếp chuẩn bị hỗ trợ. Nếu canh xương hầm đã hảo, vậy trực tiếp đem khoai tây tẩy tẩy liền dùng nước trong nấu, như vậy liền thật là đã đơn giản bất việc, còn no bụng. Tiểu Ngư Nhi liền đi đem khoai tây đổ một ít ra tới. Tẩy hào lúc sau Lưu ra mấy cái chuẩn bị dùng để thêm trứng gà chiên thành khoai tây bánh, còn lại đều toàn bộ trực tiếp nước trong nấu. Có A cha cùng tiểu thúc cha hỗ trợ, thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Tiểu thúc cha còn lại xào ba cái tiểu thái, như vậy liền tính đầy đủ hết. A yêu cũng đã đem cơm heo chuẩn bị tốt lạnh chứ. Ngay sau đó lập tức liền có thể ăn cơm. Bưng đồ ăn vào nhà chính liền thấy mọi người đều đang chờ, ngay cả ngày thường khó nhất kêu rời giường xong bảo thai hôm nay cũng đã ở cái bàn bên cạnh ngồi chờ đãi đồ uy xem ra mọi người đều thực chờ mong canh xương hầm cùng khoai tây nột. tiểu ngư nhi liền cùng a phụ bọn họ thực mau dọn xong cơm sáng tiểu ngư nhi đầu tiên cho mỗi cá nhân đều thịnh một chén canh xương hầm lại mỗi người trước mặt đều thả một cái nấu đến dạng nước khoai tây liền bắt đầu làm mẫu như thế nào ăn khoai tây hắn uống trước một ngụm canh dư vị một chút ư thật là hảo uống ngẩng đầu thấy những người khác còn nhìn hắn đâu mới chạy nhanh đem khoai tây cầm lấy tới lột ra sau liền một ngụm cắn đi xuống thật phấn ăn ngon thật Liền từng ngụm tiếp tục ăn. Vài cái liền ăn xong một cái, kỳ thật một cái tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là ăn xong đối với tiểu ngư nhi như vậy ăn uống tới nói cũng đã cảm giác có điểm no no. Những người khác nhìn đến như vậy ăn liền lập tức cũng thúc đẩy, đều là động tác đều nhịp uống trước một ngụm canh xương hầm lại lấy khoai tây lại đây lột ra. Tiểu ngư nhi nhìn đến bọn họ động tác sau, rồi hướng khoai tây bánh tay lập tức liền đốn ở đằng kia. Hắn vốn di trong lòng tưởng nói, cũng không phải nhất định phải uống trước một ngụm canh đi. Chỉ là chính hắn thói quen uống trước canh lại ăn cái gì mà thôi. Nhưng là xem hắn đều ăn thật sự hạ thì bộ dáng cũng liền không có nói. Các ngươi nguyện ý như vậy ăn cũng không phải không được, còn khỏe mạnh nột. Đại gia cao hứng thì tốt rồi. Đại gia nếm đến canh xương hầm cùng khoai tây hương vị sau, đều có điểm muốn ngừng mà không được. Đặc biệt là A gia, A phụ bọn họ hắn tử, càng thích khoai tây một chút. A yêu, A cha bọn họ liền ăn một hai cái liền cảm thấy mau no rồi, liền ngừng lại, ăn canh cũng thuận tiện ha ha khoai tây bánh xem tiểu ngư nhi ăn đến như vậy hương bộ dáng khoai tây bánh khẳng định cũng ăn rất ngon nột. ăn đến cuối cùng nấu tốt khoai tây bị hắn tử nhóm toàn bộ làm hết canh xương hầm cũng uống không ít bọn nhỏ liền càng thích ăn khoai tây bánh ngày thường ăn đến sạch sẽ nhất tiểu thái nhưng thật ra còn thừa không ít thu thập hảo bàn ăn lúc sau a phụ bọn họ nhìn khoai tây ánh mắt liền phi thường nóng bỏng đều có toàn bộ nấu tới ăn xúc động tiểu ngư nhi chạy nhanh làm mau mau thu hồi tới này nhưng đều muốn lưu trữ làm loại nột, ăn xong về sau cũng đừng muốn ăn tới rồi. Theo ca ca động tác, người trong nhà đôi mắt thật đáng tiếp thu trở về. Lúc này mới nhớ tới khô khô sống ra cửa làm việc, nên đi học đường cũng nên ra cửa. Bọn họ đều ra cửa, tiểu ngư nhi liền chuẩn bị đi trước sau núi uy uy tiểu kê. Sau đó ở thả ra phòng, làm chúng nó mãn sơn chạy tới, lại đi vườn rau nhìn xem, có yêu cầu làm cỏ liền cởi xuống thảo, có yêu cầu phân mầm liền phân mầm. Tiểu lâu tưởng nhiều yếu điểm diệp đồ ăn. Hắn liền phải chuẩn bị nhiều loại diệp đồ ăn. Ngày hôm qua mua đã trở lại tương đối nhiều loại tử, hiện tại cũng nên mỗi dạng đều phải nên gieo hạt gieo hạt, nên ươm giống ươm giống. Này đó đều không phải hắn một người có thể làm xong, liền phải A cha bọn họ tới hỗ trợ. Giống cấp đầu que dàn bài, tùng thổ linh tinh sống liền cơ bản là A gia cùng A cha, tiểu thúc cha. Chuẩn bị cho tốt vườn rau sống sau, hắn lại muốn dạy A cha bọn họ đem khoai tây ấn mầm khẩu số lượng tới mỗi cái đều cắt thành mấy khối. Lại dùng không gian nước suối đều pha quá, lại dùng phân cho đem lễ sách đều mạt một lần. Sau đó liền đem vườn rau để lại hai người ra tới, chuẩn bị dùng để loại khoai tây. Tiểu ngư nhi đem chuẩn bị cho tốt khoai tây loại đều loại đi xuống, trôn hào thổ, lại dùng không gian nước suối rốt tới, liền chờ khoai tây trưởng thành. Chuẩn bị cho tốt vườn rau, liền bắt đầu đem đơn độc lưu ra tới một chút khoai tây loại chuẩn bị loại tiến trong không gian. Trong không gian hiện tại trừ bỏ thực vật ngoại, cũng gia tăng rồi một ít tiểu kê, không nhiều lắm chỉ là ở người nhà không chú ý thời điểm nhập cư trái phép năm chỉ có tiến tới. Hắn chuẩn bị trước dưỡng này mới chỉ, chờ sau núi gà lớn lên lúc sau, có thể chính mình ra ấp tiểu kê thời điểm lại nhiều dưỡng điểm ở trong không gian. Tiểu ngư nhi ở trong không gian đem khoai tây loại song sau, liên tiếp theo đem thành thục rau dưa đều thu thập, thuận tiện lại hái được chút trái cây xuống dưới. Gần nhất mấy ngày A Phụ bọn họ đều sẽ vào núi đi trích quả dại tử, đến lúc đó lại có thể nương quả dại danh nghĩa lấy chút trái cây đi ra ngoài làm mức. Nhìn đến không gian trái cây thành thục tương đối mau cũng tích lũy rất nhiều trái cây. Tuy rằng sẽ không hư, nhưng là cũng muốn tưởng cái biện pháp lấy ra đi ăn mới được. Hắn liền nghĩ lần này liền không toàn bộ làm mức, chuẩn bị lại làm chút trái cây đồ hộp chính mình ra ăn. Hắn liền đem quả đào đại bộ phận đều hái được xuống dưới, chuẩn bị dùng để làm đồ hộp. An bài hảo trong không gian sự tình, tiểu ngư nhi liền lại đem ánh mắt phóng tới bên ngoài quả dại tử mặt trên. Ngay sau đó mấy ngày, A phụ bọn họ lục tục bối đã trở lại không sai biệt lắm 200 cân tả hữu trái cây. Tiểu ngư nhi liền trước bắt đầu giáo A cha bọn họ làm mức, giáo hội lúc sau hắn liền buông tay làm cho bọn họ chính mình làm. Tiểu ngư nhi bắt đầu lộng hắn quả đào đồ hộp. Đồ hộp kỳ thật cùng làm mức cũng không kém bao nhiêu, khác nhau chỉ là ở chỗ đồ hộp là ở ngao thời điểm nhiều phóng thủy, ngao hảo sau muốn lưu trữ cũng đủ nước suốt, mà mức còn lại là muốn không chế thủy lượng, ra nổi sau còn muốn phơi khô hoặc là phơi khô mới được. Chỉ là đồ hộp không hảo đóng gói, đáp dụng phong kín tính tốt bình tới trang, hơn nữa gửi không dễ dàng. Cho nên tạm thời còn không có tưởng lấy lui tới ban đứng, liền chuẩn bị làm chính mình trong nhà ăn. Đương nhiên, mỗi lần trong nhà làm ăn ngon đều sẽ đưa đi cấp thân thích nhóm nếm thử mới mẻ. Thông qua cả nhà nỗ lực, 3 ngày sau mới đem mức ngào già tới lượng. Quả đào đồ hộp tiểu ngư nhi cũng làm ra tới, khiến cho người nhà nếm hương vị, mọi người đều cảm thấy hương vị thực hảo. Đặc biệt là song bảo thai đặc biệt thích ăn vừa lúc nghe nói thẩm tình ra Tiểu Nhi tử gần nhất giống như bị thương phong, ở uống dược ăn cơm liền không có cái gì ăn uống. Hứa bách hôm nay phải về nhà đi một chuyến, Tiểu Ngư Nhi liền dùng hai cái khá lớn bình trang đồ hộp cho hắn, còn lại trang không sai biệt lắm 4-5 cân mức làm hắn cùng nhau mang về nhà. Lại hơn nữa ai cha bọn họ làm mang mấy chỉ gà còn có một ít trứng gà cùng với rau dưa. Liền trở nên rất nhiều, sợ hắn bối bất động, khiến cho mau mau đưa hắn trở về, cũng thuận tiện vẫn ăn một chút sinh bệnh tiểu biểu đệ. Cà ca bọn họ đi rồi lúc sau A phụ cùng tiểu thúc thúc cũng mang theo một ít mức cùng đồ hộp đi từng người nhạc phụ ra A cha bọn họ liền ở nhà phơi mức chuẩn bị mau chóng phơi khô chờ A phụ bọn họ trở về lúc sau liền phải bắt đầu đi trấn trên tiểu lầu đưa hóa trong nhà giao dưa còn không nhiều lắm lần này cũng chỉ là đem lần trước làm tốt kia đại khái 40 cân mức đưa qua đi lần này cũng là trực tiếp đi thôn trưởng ra hướng A Ninh thúc mượn nhà bọn họ xe bỏ tới ngồi đi lần này đi chuẩn bị cùng trưởng quay nói tốt Về sau số lượng tương đối nhiều thời điểm liền phải tiểu lầu chính mình tới kéo. Trong nhà đưa qua đi quá phiền thoái. Lần này mức bán 4 lượng bạc, cả nhà đều thật cao hứng. Hơn nữa trưởng quầy cũng đáp ứng rồi, lần sau mức làm tốt, sẽ phái xe tới kéo, cùng giao dưa cùng nhau. Vẫn là dựa theo lần trước nói tốt giá tới cấp. chương 17 tao ngộ A Hoa, 1. Mức tiến đi lúc sau, tiểu ngư nhi liền không có bận rộn như vậy. Trong nhà phơi mức. Vườn rau cùng sau núi uy tiểu kê việc đều có ai cha bọn họ giúp đỡ tới. Trong đất nhà cái cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thành thục, còn có một đoạn thời gian mới đến thu hoạch thời điểm. Bộ dáng này, tiểu ngư nhi liền nhàn xuống dưới. Hôm nay ăn xong cơm sáng, đã rất lâu không có mang theo song bảo thai bọn họ chơi đùa tiểu ngư nhi chuẩn bị hôm nay liền đem thời gian đều nhường cho bọn họ, nghĩ dẫn bọn hắn chơi chút cái gì nột. Tam tuổi thẩm tuấn liền nói bọn họ muốn đi sông nhỏ biên chơi, thấy song bảo thai cũng rất muốn đi. Tiểu Ngư Nhi liền chuẩn bị mang theo bọn họ cùng đi bờ sông nhìn xem. Tiểu Ngư Nhi cũng nghĩ thuận tiện đi tẩy điểm quần áo, liền dùng buồn trang một ít dơ quần áo, còn dùng tiểu tay nải trang một ông trúc thủy cùng một ít trái cây. Mức, liền mang theo bọn họ ra cửa, tròn tròn cũng đi theo mặt sau. Bọn họ đi ra ra môn sau, trực tiếp từ cửa chính diện tiểu đạo đi xuống dưới, trải qua hai nhà hàng xóm phòng ở, liền thấy được đồng ruộng. Bọn họ liền đi ở đồng ruộng tiểu đạo, gió nhẹ thổi qua đồng ruộng, Dần dần bắt đầu ố vàng hoàng viên côn theo sức gió một đợt một đợt phập phồng Song bào thai cùng tròn tròn đùa giỡn phía trước phía sau qua lại chạy Không cẩn thận té ngã Tuấn tuấn liền chạy nhanh chạy tới kéo tới Có tiếp tục đi phía trước chạy Tiểu ngư nhi liền cùng với bọn họ hoan thanh tiếu ngữ chậm rãi đi hướng bờ sông Này sông nhỏ từ thôn trang trung gian xuyên lưu mà qua Đem thôn chia làm hai nửa Hà hai bên chính là bộ phận đồng ruộng Mà phong ốc còn lại là phân biệt rơi rụng ở hai bên chân núi Toàn bộ thôn chính là tọa lạc ở hai cái sơn chi gian buồn địa chung, chỉ là này hai tòa sơn đều không có khép lại, trung gian còn có một cái hẹp dài chỗ hổng, này chỗ hổng chính là thôn đi thông ngoại giới đường nhỏ. Bọn họ thực mau liền đi tới sông nhỏ biên. Này hà nước sông tốc độ chạy thông thả, trên sông có một cái tiểu cầu đá, liên thông hai bên thôn dân. Cầu đá thượng du hà hai bên đều có mấy khối san bằng quá tảng đá lớn, dựa gần dòng nước. Này đó tảng đá lớn đều là các thôn dân giặt quần áo thời điểm dùng mỗi đến thời tiết sáng sủa thời điểm, nơi này là nhất náo nhiệt. thường xuyên có rất nhiều người ở xếp hàng chờ, chỉ có luân thượng một khối đá phiến mới có thể tẩy đến thành y giải phục. đương nhiên nơi này cũng là trong thôn Phu Lang nhóm bắt quái tốt nhất mà. Phu Lang nhóm ở chỗ này giặt quần áo, trong nhà hài tử cũng trực tiếp mang theo tới bờ sông, giặt quần áo rất nhiều còn có thể thuận mắt coi chừng một vài. Bờ sông còn chuyên môn có hai khối đất chống cung bọn nhỏ chơi đùa, như vậy bờ sông liền càng náo nhiệt. Tiểu Ngư Nhi kỳ thật không thường đến bờ sông tới. Trước kia là hắn tương đối tiểu trong nhà sẽ không làm hắn tới nơi này giặt quần áo, hơn nữa trong nhà thường xuyên là tiểu thúc cha tới giặt quần áo thời điểm tương đối nhiều. Chờ hắn lớn lên điểm liền vội vàng trong rau, còn lại từ điểm nhàn rỗi cũng không thích hướng bên ngoài chạy. Nói trắng ra là vẫn là trước một đời Trạch nam tính tình, dễ dàng không nghĩ ra cửa. Hôm nay bọn họ tới tính tương đối sớm, liền không cần xếp hàng, trực tiếp tìm được rồi một cái nhàn rỗi đa phiến nơi này đá phiến chịu đựng quanh năm suốt tháng nước chảy cọ rửa cùng mọi người giặt quần áo thời điểm cọ sát đều đã trở nên phi thường bóng loáng ngồi sổm thời gian dài còn sẽ trượt cho nên đại bộ phận người đều sẽ ở đá phiến bên cạnh phóng thượng một khối tiểu một chút cục đá hoặc là từ trong nhà mang theo ghế nhỏ tới như vậy liền có thể ngồi giặt quần áo nhưng nhẹ nhàng hỉ nhiều tiểu ngư nhi tìm được nhàn rỗi địa phương liền chạy nhanh chiếm trước chuẩn bị bắt đầu giặt quần áo song bảo thai liền phó thác cấp tiểu tuấn tuấn cùng tròn tròn Bọn họ nhìn đến các bạn nhỏ ở bên kia tụ tập liền bay nhanh chạy đi rồi. Đang chuẩn bị lại dặn dò vài tiếng tiểu ngư nhi một bức. Tường lời nói tạp ở cổ họng cũng không nói ra được. Ở nhà không phải nói tốt cùng nhau ra tới chơi sao. Như thế nào đã bị vứt bỏ nột. Bên cạnh chính giặt quần áo một người tuổi trẻ phu lang thấy được tiểu ngư nhi biểu tình, cho rằng hắn là hâm mộ bọn đệ đệ có thể đi chơi, mà hắn muốn làm việc. Liên phi thường đồng tình cùng an ủi hắn, không có việc gì, tiểu tử nhóm là tương đối khiêu thoát chờ ngươi tẩy xong quần áo đi cùng tiểu ca nhi bọn họ cùng nhau chơi ta quần áo không có nhiều ít nếu tẩy xong rồi cũng có thể hỗ trợ ngươi làm cho ngươi sớm một chút qua đi chơi chờ hắn đem nói cho hết lời tiểu ngư nhi mới phản ứng lại đây chạy nhanh cự tuyệt thúc cha hảo ta không phải muốn đi chơi cảm ơn ngươi nột, bất quá không cần ngươi tẩy xong quần áo cũng còn có mặt khác sự muốn nuội liền không phiền với ngươi ta từ từ tẩy không có quan hệ chính là tuổi trẻ phu lang cho rằng hắn là ngượng ngùng làm người hỗ trợ liền chạy nhanh nói, không có chuyệnội, yên tâm đi. Ngươi là đại ngưu ca gia tiểu ngư nhi đi. Ngươi xem ta nhận thức ngươi nột. Ngươi rất ít ra cửa hẳn là không quen biết ta đi. Nhà ta liền trụ nhà các ngươi phụ cận, liền cách bốn người nhà. Chúng ta đều là thân tộc nột. Nhà ta kia khẩu tử cũng họ Thẩm, tiêu thẩm lực, hắn mối phận muốn kêu ngươi a phụ đại ca, cho nên ta cũng đi theo nhà ta kia khẩu tử kêu đại Ngưu ca ngươi có thể trực tiếp kêu ta lực thúc cha. Vị này lực thúc cha nói chuyện giống bắn súng tử giống nhau. Một hơi liền nói xong rồi, đều không mang theo tạm dừng. Làm hại tiểu ngư nhi còn không có tới kịp phản bác cũng đã bị hắn nói định ra tới. Tỏ vẻ chờ lát nữa nhất định sẽ giúp hắn giặt quần áo, còn có về sau hắn có rảnh có thể đến nhà bọn họ đi chơi. Tiểu ngư nhi nội tâm là hóng mất, hắn nơi nào biểu hiện đến như vậy ham chơi a Hắn đều 10 tuổi, lớn như vậy người như thế nào còn sẽ nghĩ cùng bọn đệ đệ giống nhau nơi nơi chơi nột? Người nghe ta giải thích nột. Chính là lực thuốc cha lại mở ra lời nói áp tử. Ta đã sớm nghe nói đại ngưu ca gia tiểu ca nhi chẳng những người lớn lên thủy linh, lại còn có đặc biệt có khả năng nột. Thật là hâm mộ đến ta a Mỗi lần gặp được ngươi A cha đều cùng hắn nói muốn đem ngươi ôm hồi nhà ta tới dưỡng dưỡng. Thật sự quá thích nột. Ta như thế nào liền sinh cái tiểu từ đâu, sinh cái giống ngươi như vậy một cái đáng yêu tiểu ca nhi thật tốt nột. Trước đó không lâu ngươi ai cha cho chúng ta ra tặng một cái sọt rau dưa, nhìn liền thủy linh linh, xào hảo sau vài cái tử đã bị đoạt xong rồi. Nhà ta kia tiểu tử đều so ngày thường ăn nhiều một chén cơm nột. Nghe người a cha nói đều là chính ngươi cân nhắc chồng ra. Thật là ghê gấm nột. Con tuổi nhỏ liền như vậy có khả năng. Tiểu ngư nhi thấy cơ bản cắm không thượng lời nói, giống như vị này sang sảng, nhiệt tình lực thúc cha cũng không cần hắn chen vào nói bộ dáng. Cho nên hắn liền ngẫu nhiên ân ân hai tiếng, tỏ vẻ ta đang nghe nột. Có đôi khi thật sự là bị khen đến quá mức, liền khuôn mặt nhỏ hồng hồng cắm thượng một câu, nào có. Không có thúc cha nói như vậy hảo nột. Lực thúc cha xem hắn còn mặt đỏ, liền càng hăng say, ai ô ô, còn mặt đỏ nột. Thật là quá đáng yêu. Tiểu ngư nhi không triệt, đành phải bắt đầu khen nhà bọn họ hải tử. Ta nhưng không có như vậy hảo nột, nhà các ngươi tiểu hải tử mới là đáng yêu nột. Nghe nói thực ngoan đâu? Nghe được chính mình ra hải tử bị khen, đề tài lập tức chuyển tới hải tử trên người. Ai, nhà ta cái kia tiểu tử à, có đôi khi là thực ngoan, nho nhỏ một con còn sẽ cho ta đến nước uống nột. Trong lòng cái kia ấm áp nhà, bất quá ra lên cũng là thực muốn mạ người nột. Hơn nữa đặc biệt thích ăn, nhưng thèm nột. Nhìn đến con nhà người ta ở ăn cái gì phải muốn người trong nhà làm cái gì, mà người đâu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là trên mặt trói lọi kêu ngạo chính là che cũng